Từ Ca cao ân một tiếng, nàng trong tay tiểu tâm mà che chở trang có rốt canh bánh bao rướn hộp nhựa, để tránh người quá nhiều bị té rớt, liền hướng tới phòng bếp người máy phương hướng đi hướng. Xếp hàng chờ phòng bếp người máy xử lý thức ăn nhanh thực phẩm học sinh không nhiều lắm, chỉ có ít ỏi vài vị. Mà xếp hạng từ Ca cao mặt sau chính là một vị cái cao thiện nói trong miệng nói nhiều học đệ. Tên này học đệ so từ Ca cao cao suốt một cái đầu, đứng ở nàng phía sau, một chút liền thấy được nàng trong tay phùng tốc đông lạnh cục bột. Học tỷ Phiên Thoái hỏi hạ ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Ta còn khá tò mò. Từ ca cao quay đầu lại liếc hắn liếc mắt một cái, trả lời, đây là rót canh bánh bao đứt. Cái miệng nhỏ đặc có thể ba bá, bá còn tự quen thuộc học đệ, tò mò mà tiếp tục nhìn thoáng qua trang có bánh bao đứt trong suốt hộp nửa. Học tỉ, Phiên Thoái đang hỏi hạ này bánh bao đứt là cái gì thẻ bài? Ta cũng tưởng mua điểm nếm thử hương vị. Hán đảo sẽ không cho rằng này ngật đáp cục bột có thể ăn ngon, thuần túy liền bởi vì đáng chết lòng hiếu kỳ Đối với phía sau học đệ lại một vấn đề, Từ Ca Cao không hồi phục hắn. Nàng nhìn đến trước người vị trí không sau, ngay cả vội tiến lên vài bước, đứng ở phòng bếp người máy trước mặt. Người máy tích một tiếng, mở miệng nói, "Thỉnh tự chủ lựa chọn hình thức." Ở biểu hiện giao diện thượng, hình thức cùng sở hữu tác trên nấu chưng bốn loại. Từ Ca Cao lựa chọn chưng hình thức, cũng giả thiết hảo thời gian. Tiếp theo nàng liền lược hiện khẩn trương chờ đợi nổi lên sắp chưng thuộc rót canh bánh bao ước. Mà nàng bên cạnh tiểu băng cùng lẩm nhẩm học hai người Đồng dạng nhìn về phía phòng bếp người máy trong lòng ở phòng đoán trưng thuộc ngật đáp cục bột hương vị Rốt cuộc là thế nào vài phút sau tích mà một thanh âm vang lên khởi phòng bếp trí năng người máy đem hai bàn rót canh bánh bao rướt bưngng cho từ ca cao Trưng thuộc sau mạ ồn nào sôi sụp nhiệt khí bánh bao rướt mặt trên hoa nếp gấp chỉnh tề xinh đẹp bốn phía nồng đậm bánh bao mùi hương ở từ ca cao chốc mũi quanh quẩn nàng hít sâu một hơi nuốt một ngụm nước miếng đồng thời nuốt nước miếng không ngừng từ ca cao một người Bốn nàng trướng mắt rốt canh bánh bao rớt tiểu băng, người được này cổ thơm nào ngạt hương vị sau, cũng là khống chế không được mà phân bố ra nước miếng. Nàng nghĩ tới phía trước chính mình lời nói, hổ thẹn mà cúi đầu, nhỏ giọng mà tán thường nói: "Ca Cao, rốt canh bánh bao rớt thật sự thơm quá a." Kia đương nhiên, từ ca cao lông mày một chọn, mỹ tư tư mà tiếp tục nói: "Hơn nữa nghe lên không chỉ có hương, ăn lên càng là tuyệt." Nói xong, cho phép nhưng làm tiểu băng lấy hảo chén đũa, sau đó hai người tìm một chỗ chỗ chống ngồi xuống. Chẳng qua, nàng còn không có kẹp lên một cái giót canh bánh bao rớt nếm thử hương vị, trước mặt đã bị bao phủ một người cao lớn thân ảnh. Là vừa mới nói lao học đệ. Từ ca cao bương chiếc búa, ngừng đầu xem hắn, học đệ, ngươi còn có chuyện gì sao? Học tỷ, có thể thương lượng chuyện này sao? Không đợi từ ca cao đáp lời, hắn tiếp tục nói. Học tỷ, ngươi có thể bán ta một mâm giót canh bánh bao hướt sao? Tùy ngươi ra giá. Tên này học đệ kêu chu ngôi sao, trong nhà không thiếu tiền, là danh phú nhị đại Hắn hiện tại nhìn mâm mạ ồn ảo sôi sụp nhiệt khí thơm ngào ngạt bánh bao ướt, trong bụng thèm trùng là tất cả đều bị câu ra tới, cho nên liền tưởng cùng tên này học tỷ trong tay mua một mâm. Từ ca cao như mày, chém Linh chặt sắt không bán, này trên thị trường đều mua không được. Nói xong, nàng nhìn chu mắt lấp lánh ba ba đáng thương bộ dáng, không đành lòng, dối dám một hồi, nói, bất quá, ngươi có thể ăn một cái đếm thử hương vị. chu ngôi sao nghe vậy, hắn ánh mắt sáng lên, nói quá cảm ơn sau. Ngay cả vội ngồi ở từ ca cao bên người. Từ ca cao nhớ tới A quỷ phát sóng trực tiếp khi, theo như lời ăn giót canh bánh bao rớt biện pháp, liền nói cho bên cạnh tiểu băng cùng chu ngôi sao nghe. Nàng cầm chiếc đũa, động tác cẩn thận gấp một cái giót canh bánh bao rước bỏ vào chén nhỏ. Bánh bao rước tẩm đầy nước canh, ăn thời điểm, trước cắn cái cái miệng nhỏ, đem bên trong nùng hương nước canh cấp uống sạch sau, ở ăn nó. Tiểu băng cùng chu ngôi sao hai người gật gật đầu, sau đó đồng dạng động tác cẩn thận kẹp lên một cái da mỏng nhân nhiều Nùng hương bốn phía bánh bao rốt. Từ ca cao đem bánh bao rốt cắn ra một cái cái miệng nhỏ, tươi ngon nùng hương trong chẻo nước canh mạo nhiệt khí từ giữa chảy ra, tràn đầy đầu lưỡi. Ăn ngon đến nàng không khỏi ra đầu tê dại nhắm lại hai mắt, mặt lộ vẻ ra say mê thần sắc. Chú môi sao cùng tiểu băng càng là như thế, hai người hai tròng mắt theo bản năng mà trừng lớn, chỉ cảm thấy đến này bánh bao rốt ăn ngon đến quả thực mỹ tiên. Ngoa cao. Rốt canh bánh bao rốt ăn quá ngon a. Uống đến trong miệng nước canh nùng hương tươi ngon nhân thịt tươi mới nhiều nước, cắn một ngụm đều phản phất sẽ bạo nước sốt Giót canh bánh bao ướt hương vị quả thực là tuyệt. Ăn quá ngon. Chú ngôi sao thần sắc kích động lại tán thưởng, nhưng hắn lại không chú ý tới, đương hắn nói ra này phiên lời bình lời nói sau, chung quanh đang ở ăn cơm các bạn học, đều không khỏi đem ánh mắt nhìn lại đây, theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng. Ly đến gần học sinh, đã sớm chú ý tới này hai nhang vòng phun phun giót canh bánh bao ướt, rốt cuộc hương vị quá thơm A hương đến không nghĩ chú ý đều khó Nhưng lúc ấy mọi người đều còn có thể nhìn xuống không tiến lên, nhưng hiện tại nhìn đến chu ngôi sao ăn hưởng thụ say mê bộ dáng, nghe hắn trong miệng lời nói, này ai còn có thể nhịn được. Cho nên không muốn một hồi, chung quanh đang ở ăn cơm học sinh, đều buông chết búa, đồng thời mà vây quanh từ ca cao mấy người, mồm 5 miệng mười mở miệng. Quá thơm a Ở nơi nào mua a a ta hảo muốn ăn, câu hỏi là kia ra cửa hàng bán. Cái này mùi hương tuyệt, thèm đến ta chính ăn đồ ăn cũng chưa tư vị. Mà đương trưởng học phó hiệu trưởng đi vào tử kinh hoa phạt đường, chuẩn bị thị sát bọn học sinh ăn cơm tình huống khi, hắn nhìn đến chính là một đại ba người vây quanh mấy cái học sinh. Trước mắt cái cỏ ồn ào cảnh tượng, nay vừa thấy liền biết là ở tụ chúng bá lăng a. Hắn buồn bực, đều đọc đại học, như thế nào còn có học sinh làm loại này không dài đầu góc sự tình đâu. Phó hiệu trưởng nháy mắt nổi giận, hắn hét lớn, các ngươi làm cái gì đâu? Đều cho ta dừng tay. Phần 27. Chương 27 lông xù sù, sù mời chủ bá tới trường học. Phó hiệu trưởng trung khí 10 phần gầm lên giận dữ, kinh tử ca cao chiếc đũa đều thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, vây quanh một vòng học sinh cũng là đồng thời mà sắc mặt biến đổi, vội vàng thu thanh, cũng quýt mà lui ra phía sau vài bước, đem vị trí đều cho ra tới. Mà có mấy cái phản ứng mau đầu vóc cơ linh sinh viên năm 4, biết phó hiệu trưởng là hiệu lầm, vội vàng xuất khẩu giải thích nói, hiệu trưởng, chúng ta cũng không phải là ở đánh nhau khi dễ người à. Là bởi vì này vài vị đồng học ăn rót canh bánh bao hướt quá thơm, Cho nên chúng ta những người này mới vây ở một chỗ, chính là muốn hỏi nàng là ở nơi nào mua A. Trong miệng nói chuyện, vài vị nam sinh viên sợ phó hiệu trưởng không tin, liền nhìn về phía từ ca cao lược hiện khẩn cầu nói, đồng học, phiền toái ngươi cũng hướng hiệu trưởng giải thích một chút. Nhưng tử ca cao hiện tại đều còn đang đứng ở khiếp sợ trạng thái, nốc sát sát mà còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây, nơi nào có thể nghe được bên cạnh mấy người kêu gọi. Giờ này khắc này... Nàng trong lòng cũng là trăm triệu không nghĩ tới A quỷ quỷ làm rót canh bánh bao rớt thế nhưng ở nhà ăn khiến cho lớn như vậy vah động trực tiếp làm phó hiệu trưởng ngộ nhận vì nhà ăn là đã xảy ra đánh nhau hầu đả sự kiện phó hiệu trưởng nhiễu nhưu mày nhìn đến từ ca cao không phản ứng hắn bước đi tiến lên đi lại không nghĩ rằng đương tới gần bàn ăn lúc sau hắn cái mũi giật giật liền ngửi được một cổ nồng đậm tươi ngon mùi hương này thơm ngào nàoo ngạc hương vị trực tiếp đem còn chưa ăn cơm chưa hắn cấp câu phân bố ra nước miếng Phó hiệu trưởng mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn trong lòng khiếp sợ đây là ở ăn cái gì như vậy hương. Ngay sau đó hắn ánh mắt dừng lại ở trên bàn cơm, liền nhìn đến mâm mạo nhiệt khí rót canh bánh bao ước. Lấy lại tinh thần từ ca cao vừa nhức đầu, liền vọng tới rồi phó hiệu trưởng ở nhìn chằm chằm mâm bánh bao nhân nước, ánh mắt rất giống là ở chảo trái với nội quy trường học học sinh. Từ ca cao Từ ca cao trong lúc nhất thời không suy nghĩ cẩn thận phó hiệu trưởng là mấy cái ý tứ, nàng do dự vài giây. Liên đem trang có bánh bao rướct mâm hướng hắn phương hướng đẩy đẩy, châm trước nói hiệu trưởng người muốn hay không nếm thử girót canh bánh bao rướt hương vị phó hiệu trưởng ho nhẹ thấu một tiếng này nếu là ở dĩ Vvang hắn khẳng định sẽ không ăn học sinh đồ vật nhưng không chịu nổi tên này vì rót canh bánh bao rớt Mỹ thực quá thơm a hắn thật danh tâm động nhưng hắn làm phó hiệu trưởng cũng là sĩ diện cho nên liền diễn tinh thuật thân trước làm bộ làm tịch do dự vài giây sau hắn mới gật gật đầu ngồi xuống trầm giọng trả lời cảm ơn vị đồng học ngày mời ra đây liền trước nhấm nháp một chút bánh bao rốt hương vị. Giọng nói rơi xuống đất, phó hiệu trưởng động tác nhanh chóng mở ra dùng một lần chiếc đũa, nâng lên tay thật cẩn thận mà kẹp lên tới một cái rốt canh bánh bao rốt bỏ vào trong chén. Hắn hé miệng, cắn một ngụm bánh bao rốt ngoài ra. Phó hiệu trưởng đương nhập khẩu đem mềm mại hơi nhận ra mặt cắn khai sau, hơi có điểm năng lại vô cùng tươi ngon nước canh liền từ trung gian tràn ra tới, nồng đậm nước canh tiên vị tràn đầy đầu lưới, loạt vào dạ dày sau, toàn thân tâm đều đạt được cực đại thỏa mãn. Ăn ngon đến hắn quả thực ra đầu tê dại này này cũng quá ngon a phó hiệu trưởng đem tư vị vô cùng tươi ngon rót canh bánh bao rướt nuốt vào trong bụng hắn chưa đã thèm mà lấy khăn giấy xoa xoa miệng nhìn về phía tử ca cao trong ánh mắt đều là chính hắn chưa phát giác tới nóng bỏng đồng học xin hỏi ngươi cái này rót canh bánh bao rướt là ở kia ra trong tiệm bán. có thể chia sẻ một chút cửa hàng tin tức sao. phó hiệu trưởng nói chuyện ngữ khí bằng phẳng, khuôn mặt chấn định nhưng hắn thập phần nóng bỏng ánh mắt bán đứng hắn Làm từ ca cao đều không khỏi đánh cái giật mình. Liên con rất sợ hãi cửa vê đúc cờ. Từ ca cao hít sâu một hơi, mở miệng giải thích nói, rót canh bánh bao đứt là ta chú ý một vị Mỹ thực chủ bá chính mình làm, không phải từ trong tiệm mua, trên thị trường cũng không có bán. Tiếng nói vừa rước, phó hiệu trưởng khẽ thở dài một tiếng, hán khuôn mặt thượng nhỏ đến không thể phát hiện hiện ra thất vọng thần sắc. Mà chung quanh đồng học nghe vậy sau đồng thời mà ánh mắt sáng lên, vội vàng mở miệng nói, đây là vị nào chủ bá Là Mỹ thực tay nghề quá tuyệt A. Chủ bá tay nghề thật là lợi hại A. Quay đầu lại ta nhất định phải đi nhìn xem nàng phát sóng trực tiếp. Chủ bá làm rót canh bánh bao đứa chính là đem ta thèm ở. Nếu là chúng ta trường học nhà ăn đầu bếp cũng sẽ làm thì tốt rồi. Nghe tới vị đồng học này cảm thắng thanh, chung quanh còn lại học sinh tất cả đều vội vàng phụ hoa lên, trong lúc nhất thời nhà ăn nội náo nhiệt đến không được. Cuối cùng có một vị thân xuyên đồ thể dục, vóc dáng không tính cao nam sinh viên nhìn về phía phó hiệu trưởng. Hắn cười lớn tiếng đề nghị nói: "Hiệu trưởng, muốn hỏi có thể hay không mời mỹ thực chủ ba tới trường học, giáo nhà ăn Đầu Bếp làm rót canh bánh bao đứa ta. Tên này học sinh đề nghị truyền tiến phó hiệu trưởng trong hay, hắn sửng sốt một chút, còn chưa chờ hắn làm gì phản ứng, ở nhà An Đông đảo học sinh tất cả đều lại lần nữa đồng thời mà lớn tiếng phụ họa lên. Ngay sau đó, ở đây học sinh tất cả đều mặt lộ vẻ khẩn trương chờ mong chi sắc nhìn phó hiệu trưởng, chờ đợi hắn trả lời. Phó hiệu trưởng nhìn bọn học sinh chờ mong ánh mắt Hôi tưởng khởi rót canh bánh bao rước nhập khẩu hàng tươi mỹ vị, không khỏi cảm giác đại gia đề nghị thật đúng là không tồi. Cho nên hắn bàn tay to một phách bàn ăn, lớn tiếng trả lời: "Hảo, các bạn học ý tưởng ta đã biết, ta hiện tại liền đi báo cấp hiệu trưởng." Phó hiệu trưởng trung khí 10 phần nói âm vừa rơi xuống đất, nhà ăn lại lần nữa vang lên đông đảo bọn học sinh tiếng hoan hô, hiển nhiên đều thập phần chờ đợi mỹ thực chủ bá có thể chịu mời đi vào trường học a. Diệp Quy cấp từ ca cao gửi tam hộp rót canh bánh bao đước. Đều là nàng ở chủ nhật ngày đó hoa một buổi trưa thời gian hiện bao. Mà nàng tổng không thể làm người xem xem cùng trước một ngày giống nhau phát sóng trực tiếp nội dung, cho nên cùng ngày nàng cũng liền không có khai phát sóng trực tiếp, liền ở tại khoảng trang đầu treo một chương giấy xin nghỉ. Diệp quý giấy xin nghỉ một quải ra ở đúng giờ ngồi canh nàng đổi mới phát sóng trực tiếp khán giả tức khắc kêu rên một mảnh. Bởi vì không có chủ ba phát sóng trực tiếp ăn mối cơm, ngay cả buổi tối đồ ăn đều không thơm cờ ác cờ. Đương nhiên đối này Diệp Quỳ là hoàn toàn không biết gì cả, nàng hiện tại đang ở tự hỏi hôm nay bữa tối làm cái gì ăn ngon đâu. Tiểu viên viên, ngươi có hay không cái gì muốn ăn, Diệp Quỳ rũ xuống đôi mắt, nhìn trong lòng ngực gấu trúc gấu thể mềm mại lòng bàn tay nhéo nhéo nó tiểu chảo chảo Tiểu gấu trúc chấp chấp mắt, nại thanh mại khi rầm gì một tiếng, lông xù xù đầu nhỏ liền hướng Diệp Quỳ trong lòng ngực cùng cùng. Diệp Quỳ mi mắt con con cười cười, sau đó nàng không nhịn xuống mà chui đầu vào tiểu gấu trúc mềm đô, đô khuôn mặt bên cọ đ Mềm mượt mà mau mau phất quá nàng gương mặt Hạnh phúc cảm thẳng tắp tiêu thang bạo lẻ Tiểu gấu trúc nâng lên tiểu chảo chảo vỗ nhẹ nhẹ nàng đỉnh đầu Diệp Quy ngừng đầu Sau đó nàng ánh mắt sáng lên Trong lòng có tính toán Tưởng hào hôm nay buổi tối ăn cái gì Diệp Quy đứng lên Đi hướng phòng bếp Đem sở yêu cầu nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều xử lý sạch sẽ Cùng với sở yêu cầu dùng công cụ đều chuẩn bị tốt sau Nàng đổ bộ vào tới manh phát sóng trực tiếp ngồi cao tài khoản bước lên đi sau Diệp Quy ở phát sóng trực tiếp hồi phóng trên video, liền thấy được mấy điều bình luận nhắn lại, nội dung tất cả đều là khán giả ở thúc dục càng cùng với hỏi nàng vì cái gì xin nghỉ dừng cày một ngày. Diệp Quy, nàng xem xong video hạ nhắn lại sau, cũng là kinh sợ, không nghĩ tới thúc dục càng người xem lại là như vậy nhiều GV looker. Diệp Quy thở nhẹ một hơi, trong lòng không khỏi nghĩ đến, về sau nếu là không có đặc thù tình huống, phát sóng trực tiếp tần suất liền tận lực vẫn là bảo trì ngày càng lạm. Cạ Mạ Dật đã mở ra Khán giả tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Diệp Quỳ trong lòng ngực ôm thật nhỏ gấu trúc, nắm nó chào chào, đối với khán giả chào hỏi, người xem các bằng hữu đại gia hảo, ta là A Quỷ, trong lòng ngực chính là Tiểu Viên Viên, hôm nay buổi tối chúng ta tới ăn gia đình bản giản dị nướng mờ bờ bờ cỏ. Ngắn gọn tự giới thiệu kết thúc, tiến vào phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số liền nhanh chóng tiêu thăng đột phá tam vạn đại quan. Mà hôm nay lại là ngôi cao lưu lượng tương đối với đề mê thứ hai, chủ bá Quỷ quỷ cái này thành tích cũng là sợ ngây người mặt khác vị chủ bá trong mắt. Chi si a a a a, tới tới, cấp chủ bá giải hoa hoa. Vớt ánh trăng, ô ô ô ngày hôm qua A Quỷ không đổi mới phát sóng trực tiếp, ta cơm chiều cũng chưa ăn nhiều ít. Gấu trúc đại sư, chủ bá phát sóng trực tiếp hiện tại là ta mỗi ngày tất xem, có thể vân hút khả khả ái ái tiểu nhai con, có thể nhấm nháp đến siêu mị vị ngon miệng mị thực, quả thực chính là thần tiên phát sóng trực tiếp. Cho nên ngày hôm qua biết được chủ bá không đổi mới thời điểm lòng ta đều là vắng vẻ cờ ác cỡ. Tiểu khả ái, ô ô ô, trên lầu 1 liền rất thích xem ác quỷ phát sóng trực tiếp, cảm giác là thực thoải mái. Diệp Quy chớp trước mắt, nhìn phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng thổi qua đi các loại làn đạn, nàng con con ngôi, ngượng ngùng cười cười, gật gật đầu, nhẹ giọng nói, "Hảo, không có gì bất ngờ xảy ra dưới tình huống, về sau ta đều sẽ tận lực bảo trì ngày càng nga. Diệp Quy ham chứa nhẹ nhàng chậm chạp ý cười thanh nham vang lên, nàng gái gái gấu chúc nhảy con tiểu hạ ba Ánh mắt rừng ở tiểu trên bàn đá bày biện chỉnh tề các loại nguyên liệu nấu ăn thượng, cùng với một gia đình bản tiểu xảo nướng bờ BBQ, cười nói, "Chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu hôm nay nướng bờ BBQ." Diệp Quý nói âm rơi xuống đất, phòng phát sóng trực tiếp khán giả mới đột nhiên chú ý tới hôm nay trận này phát sóng trực tiếp địa điểm thế nhưng là ở tiểu lâu đình viện. Hướng tới phương xa nhìn lại, thuần tịnh xanh thảm không chung mỹ lệ phản phất thủy tẩy qua giống nhau, mềm nhẹ nhu gió nhẹ quất vào mặt, chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần thả lỏng không thôi. Ngay sau đó khán giả nhìn này tòa sân nhỏ, phát hiện ở cái này tiểu đình viện bị chủ nhân xử lý mà yên lặng lại lịch sự tao nhã. Trong viện có cây sinh trưởng xanh đun tươi tốt, có thanh nhã mùi hoa theo gió nhẹ đánh út lại, khán giả chốc mũi nhẹ ngửi mùi hoa, theo bản năng mà nhắm lại hai tróng mắt, toàn thân đều thích dí lên. Buôn bán vui sướng, ta mẹ, cái này tiểu viện tử, ta ái ái. Ba ba đường, a a a a, cái này tiểu viện tử hào đồng a, rất thích a. Chi sĩ miêu. Này còn không phải là ta trong ngộng tưởng làm ruộng sinh hoặc sao. Ta rất thích một, á á á. Thiết đầu hổ, ha ha ha ha ha Hy vọng về sau A Quỳ có thể thường xuyên ở trong sân phát sóng trực tiếp, làm chúng ta nhiều nhìn xem bên ngoài cảnh đẹp. Hướng Nhật Quỳ tiểu lâu đình viện là Diệp Quỳ dụng tâm xử lý quá, cho nên nhìn đến khán giả phát làn đạn nói thực thích cái này tiểu viện từ sau, nàng cũng liền không khỏi cao hứng lên. Diệp quý mi mắt cong cong cười cười, nàng gật gật đầu, thế nhưng mọi người đều thích cái này tiểu tử ra đây liền sẽ suy xét gia tăng ở bên ngoài phát sóng trực tiếp số lần lạc. Nói xong, Diệp Quy khiến cho siêu hơi ca mạ giặt vòng quanh tiểu bàn đá xoay chuyển, cung cấp trên bàn các loại nguyên liệu nấu ăn cùng các loại gia vị liêu đều tới cái đặc tả. Ở bàn đá bên cạnh có một cái tiểu xảo giản dị gia đình bản nướng bờ bờ cờ lò. mặt trên phô có nướng bờ bờ cờ chuyên dụng kim loại võng, sau đó còn có thực phẩm kẹp, gia vị mao soát, cùng một đống xiên tre, mà ở trên mặt đất thùng giấy chính là xếp hàng chỉnh tể vô yên Mà hôm nay chuẩn bị nhiều loại nguyên liệu nấu ăn, Diệp Quy chính là dựa theo chay mặn chủng loại đều chỉnh tề mà trang phục lộng lây ở mâm. Món ăn mặn thịt loại chuẩn bị có hợp thành cánh gà, chân gà nhỏ, thịt dê cùng một cái thu đau ngư. Rau dưa nàng bị có cà tím, bắp cùng cái miệng nhỏ ma, còn có chuyên môn vì ba cái tiểu nhãi con chuẩn bị làm món trinh nướng tiểu màn thầu. Trong nhà chỉ có Diệp Quy cùng 4 cái tiểu nhãi con cùng nhau ăn bữa tối, bọn nhãi con ăn uống cũng không lớn, vì phòng ngừa ăn không hết lãng phí Nàng liền không chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu nấu ăn. Diệp Quy cầm lấy xiên tre, đem cánh gà cùng chân gà nhỏ trước cầm dao cấp 2 mặt cắt thành hoa đào, ở dùng cái thẻ cấp sâu lên tới, sau đó ở dùng nàng bí chế nước chấm tiến hay ướp. Tiếp theo nàng cầm dao động tắc dứt khoát nhanh nhẹn đem thịt dê cấp cắt thành tiểu khối mặc vào xiên tre làm thành thịt dê xuyên, ở đem nó chỉnh tề mà bày biện ở mâm. Nướng mờ bờ cờ ta dùng chính là vô yên tháng tuổi, vẫn là rất dễ dàng mua được, siêu thị đều cơ bản có đến bán. Diệp Quỳ trước đem màu đen than tuổi đều chỉnh tề mà xếp hàng đặt ở nướng ở bờ, bờ cơ lò. Đốt lửa sau, nàng đơn giản mà đối người xem các bằng hữu làm một giới thiệu. Chờ đến than tuổi bậc lửa sau, Diệp Quỳ ở một lần nữa đem kim loại vong giá cấp trải lên đi, ngay sau đó, nàng ở đem xuyến tốt cánh gà bãi ở vong giá thượng, chuẩn bị khai nướng. Cánh gà là Diệp Quỳ dùng nửa muỗng tương ớt cùng một muỗng ngọt rượu gạo, nửa muỗng đường cát trắng, còn có hành gừng tỏi hạng bé phối liệu ước quá. Mà điều chế bí chế nước chấm hương khí bốn phía. Phong phát sóng trực tiếp khán giả chỉ nghe nghe hương vị, liền đều có thể tưởng tượng đến nướng chế ra tới cánh gà ăn vào trong miệng thời điểm nên là có bao nhiêu tươi mới mỹ vị. Diệp Quỳ trong tay cầm tiểu bàn trải phiên động một chút cánh gà, cho nó hai mặt xoát một tầng hơi mỏng dùng ăn dù, ở dài lên chút ít bột thì là để vị. Thấy Diệp Quỳ này một phen gà quay cánh động tác, liền tính gà quay cánh còn không có thủ, hương khí đều còn không có toàn toát ra tới, nhưng người xem trong bụng thèm trùng đều đã bị câu ra tới. Chạy như điên tiểu Úc Sên, A à à, à, à à ta hiện tại liền bắt đầu chảy nước miếng. Thích ăn mật ong hừng hực, hy vọng thịt dê xuyến nhanh lên thủ, ta hiện đều chờ không kịp. Đại phi thầm thì, A a à à, à à, quỷ hôm nay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn ta đều thực thích, bất quá ta đối muốn nướng tiểu màn thầu nhất cảm thấy hứng thú, không biết ta quỷ sẽ dùng cái gì ra vị liêu nướng. Diệp quỷ ngước mắt nhìn thoáng qua thổi qua đi làn đạn cười cười trả lời, nướng tiểu màn thầu là cho bọn nhãi con tối hôm qua món chính ăn, nướng chế thời điểm sẽ sót thượng một tầng hơi mỏng mật mỏng, ăn lên thời điểm vị vẫn là thực không tồi. Diệp Quy nói âm rơi xuống, ai đi vì đại phi Thầm Thì người xem kích động. Đại phi Thầm Thì, ta mẹ nó a, chờ mong chờ mong. Diệp Quy cúi đầu, tiếp tục phiên động xuyến cánh gà xiên tre, cũng rải lên một chút bột ớt dùng để gia vị. Theo than tuổi cực nóng không ngừng quay, cánh gà màu sắc dần dần trở nên kim hoàng mê người, cũng đã bắt đầu nướng đến lưu du, có tư tư tư thanh âm vang lên. Ở qua một lát, Này cổ nồng đậm tươi ngon than nướng hương khí liền theo gió nhẹ hoàn toàn lan tràn mở ra, phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều theo bản năng trừng lớn hai chóng mắt, nuốt một ngụm nước miếng. Nhặt ngôi sao, a a a a nướng đến kim hoàng lưu du ngũ hoa thịt thơm quá. Này ai có thể không yêu a a. Ta hảo muốn ăn a a a. Bạch đẹp họa, thơm nào ngạt bí chế nước chấm nướng tiểu cây cánh, ta một hơi có thể ăn 10 cái. Báo báo muốn ôm ngươi, ô, ô ô ô ta nước miếng đã lưu cái không ngừng. Hảo tưởng hiện tại liền đúng lúc một ngụm A. Tiếp đi, mùi nướng tiểu kê cánh quá thơm. Này ai có thể không yêu a? Diệp Quý cầm tiểu máo soát, cuối cùng tự cấp tiểu kê cánh hai mặt ở soát thượng một tầng hơi mỏng ngọt thanh mật ong. Soát thượng mật ong gà quay cánh, ăn lên vị liền sẽ càng thêm mỹ vị phong phú. Diệp Quy nướng chế tốt thơm ngào ngạt cánh gà bỏ vào mâm, sau đó nàng ôm tiểu gấu trúc đứng lên, đi vào hướng Nhật Quỷ tiểu lâu, hướng tới thang lầu phương hướng, hô một tiếng ba cái tiểu bọn nhảy có tên. Chiều nay chính là ba cái tiểu gia hỏa nhóm tự chủ xem ấu tể sách báo nhật tử. Ở trong phòng đọc sách tiểu nãi đoàn tử nghe được từ dưới lầu truyền đến viện trưởng Mama kêu gọi thanh, ngay cả vội bước chân ngắn nhỏ ra khỏi phòng. Bao quanh, nhung nhung, đô ba cái tiểu gia hỏa đặng đặng ngầm lâu, ngưỡng đầu nhỏ, chớp ngập nước mắt to, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra nghi hoặc tiểu biểu tình nhìn viện trưởng Mama. Bất quá tại hạ một giây, ba cái tiểu gia hỏa liền đồng thời động động đáng yêu cái mũi nhỏ, được một cổ thơm ngào ngạt hương vị. Tiểu bọn ngãi con tròn xoe mắt to sáng lấp lánh, liếm liếm thủy nhọn nhọn miệng nhỏ. Ngài Thanh mại khí hỏi: "Viện trưởng Ma Ma ngươi là đang làm cái gì? Thơm quá hương nha." Diệp Quý Du mắt nhìn bọn nhãi con động tác nhỏ, nàng rũi tay từng cái mà xoa xoa bọn họ đồ tế nhuyễn mềm tóc, cười trả lời: "Hôm nay ta làm nướng bờ bờ QR, đã đem tiểu kê cánh nướng hảo, bọn ngãi con mau đi nếm thử hương vị." Giọng nói rơi xuống đất, Diệp quỳ liền lãnh ba cái tiểu nãi đoàn tử đi ra hướng Nhật Quỷ tiểu lâu. Đưa ba cái nhãi con thấy được trong viện nướng bờ bờ của lò giá cùng mâm đủ loại dùng xiên che sâu lên tới nguyên liệu nấu ăn sau, chưa bao giờ gặp qua này phiên tình cảnh bọn nhãi con cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hiển nhiên đều là bị kinh sợ. Tiểu Gia Hỏa nhóm sau khi lấy lại tinh thần, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Di Quỷ, tiếng nói mềm mượt mà tán thường nói: "Đại bếp lò còn sẽ bước hỏa ai, đây là nướng bờ bờ của sao, thoạt nhìn thật là lợi hại nào." Diệp Quỷ nhìn bọn nhãi con ngạc nhiên tiểu bộ dáng, nàng không khỏi mi mắt cong cong cười cười. Sau đó làm tiểu ra hỏa nhóm đều ngồi ở ghế đá thượng. Tiếp theo nàng đem chuyến cánh gà xiên tre cấp xóa, để tránh thương đến bọn nhãi con nhỏ nhỏ, cuối cùng đem nướng tốt thơm ngào ngạt cánh gà đưa cho bọn họ. Nướng thời điểm, cánh gà thả một chút ớt cay gia vị, nhưng sẽ không thực cay, bọn nhãi con mau nếm thử hương vị thế nào. Ba cái tiểu nãi đoàn tử đôi mắt sáng lấp lánh mà điểm điểm đầu nhỏ, trắng non tiểu thủ thủ cầm thơm ngào ngạt tiểu cây cánh, mở ra miệng nhỏ, ngo ôm mà một tiếng, lộ ra trắng tinh tiểu gạo nếp nha. Cắn hạ mặt trên hương nộn thì thịt. Ba cái tiểu nhãi con nếm đến gà quay cánh hương vị bọn nhãi con mắt to sáng ngời, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra khiếp sợ mà thần sắc, hưng phấn mở miệng nói, "Viện trưởng mama, ngươi nướng tiểu kê cánh, siêu cấp ăn ngon nào." Diệp Quy mặt mày mỉm cười gật gật đầu, mà nàng trong lòng ngực gấu trúc nhãi con nhìn ăn tiểu kê cánh bọn nhãi con, nó lại thanh mại khí mà hừ hừ một tiếng. Tiếp theo xoay đầu, đem đầu nhỏ chôn ở trong lòng ngực nàng, ra sức mà qua lại cọ cọ. Diệp Quý Du mắt nhìn này tiểu viên viên làm nũng tiểu bộ dáng, nàng thanh nhuận nhuận hai tròng mắt trung hiện ra ý cười, mềm mại lòng bàn tay méo méo nó chảo chảo, cười ôn nhu mở miệng nói: "Không quên tiểu viên viên, ta hiện tại liền giúp ngươi đem cánh gà thoát cốt sau, đốt cho ngươi ăn." Gấu trúc nhãi con tuổi tác còn quá tiểu, Diệp Quý sợ nó ăn gà quay cánh thời điểm sẽ tạp đến giọng nói, cho nên nàng liền đem cánh gà xương cốt cẩn thận mà cởi ra sau, chỉ để lại nướng tiên hương non mềm thịt gà, ở đưa tới gấu trúc nhãi con bên miệng, Tiểu viên viên thấp đầu nhỏ, mở ra miệng nhỏ, ăn lên. Nướng tốt cánh gà quét qua một tầng mỏng mật sau, phím một cổ ngọt thanh ngọt mật ong hương khí, mà nó nướng chế tốt ra càng là hơi tiêu kim hoàng, lộ ra thập phần mê người kim hoàng sắt chạch. Mà đương nhập khẩu sau, ra hơi tô trung liền nếm tới rồi mật ong ngọt thanh tư vị, tươi mới thịt gà càng là mượt mà lại có thể khẩu, quả thực chính là vào miệng là tan, môi răng răng tràn ngập đều là thịt gà đủng hương tươi ngon hương vị tư vị ngon miệng mỹ vị đến làm phòng phát sóng trực tiếp người xem đều là chừng lớn hai trong mắt. Thích ăn mật ong hưng hực, a a a a, tuyệt tuyệt. Xoát thượng một tầng mỏng mật ong gà quay cánh hương vị cũng quá ngon à, á quỷ tay nghề quả thực lịch thiên a. Giảm béo là không tồn tại. Không giảm 20 cân không thay đổi đi, ta thiên a. Gà quay cánh cũng quá ngon a, siêu cấp mỹ vị. Ta hiện tại cũng đã từ bỏ giảm béo. Tiểu Miêu Diêu v ba, ta muốn á quỷ tay nghề đánh cồn. Điên cuồng đánh cồn. Cái này cánh gà ăn ngon đến ta đầu lưỡi đều có thể nuốt vào trong bụng. Hoa hoa náo hổ, gà quay cánh siêu cấp mỹ vị A. Muốn hỏi hạ A quỷ kế tiếp sẽ nương cái gì ăn ngon, chờ mong chờ mong. Kỳ thật, phong phát sóng trực tiếp khán giả đương biết được chủ bá là muốn nướng bờ bờ cờ khi, đặc biệt là dùng này đó đen tuyển than tuổi tới làm mỹ thực, có một bộ phận người xem trong lòng đều là kiểm giữ hoài nghi thái độ. Trong lòng không khỏi suy đoán, chỉ dùng than củi nướng ra tới đồ ăn thật sự sẽ ăn ngon sao. Nhưng cũng bởi vì có chủ bá làm heo ra đông lạnh kia một kỳ phát sóng trực tiếp khi vết xe đổ, cho nên có một bộ phận người xem trong lòng liền tính hoài nghi, nhưng cũng không có dám phát nghi ngờ tranh cãi làn đạn, sợ bị hậu kỳ thật hương hiện trường cấp vả mặt gờ vê đúc Cho nên vào giờ này khắc này, này sóng tâm sinh nghi ngờ thiếu chút nữa trở thành giang tinh kháng giả, nếm tới rồi tươi ngon ngon miệng gà quay cánh sau, liền vô cùng may mắn chính mình miễn đi một hồi thật hương bị vả mặt ta. Mà cùng lúc đó... Khán giả trong lòng đối với chủ bá tay nghề lại lần nữa có chuẩn xác nhận chi. Đơn giản khai quát, chính là thực như bức nào. Diệp quy ngầng đầu nhìn thoáng qua hoa hoa nao hổ phát làn đạn, nàng cười cười, hồi phục nói, ta chuẩn bị một cái thu đau ngư, cho nên kế tiếp tính toán cá nướng. Hải sản nướng chế, ăn lên đều chú trọng nguyên nước nguyên vị, cho nên liền sẽ không giống gà quay cánh như vậy dùng quá nhiều gia vị liêu, bằng không liền dễ dàng che lại cá bản thân tươi ngon tư vị. Cho nên Diệp Quỳ liền tính toán chỉ dùng muối mẻ thanh tranh cùng chút ít muối tới nướng thu dâu ngư. Thu dâu ngư đã trước tiên tuyết tan đi trừ nội tạng rửa sạch xử lý sạch sẽ, chẳng qua hiện tại mặt trên còn có một chút tàn lưu bắp nước, Diệp Quỳ liền cầm phòng bếp chuyên dụng khăn giấy đem thu dâu ngư hai mặt cấp lau khô sau, ở đều đều mà bôi thượng một tầng muối tinh. Tiếp theo, Diệp Quỳ đem xanh đậm sắc tiểu tranh cắt ra, bài trừ hế ẩm chanh nước, tích vào thu ngư trong bụng. Nhìn Diệp Quỳ động tác, có người xem nghi hoặc khởi sướng lần đạm. Sáu chỉ sóc là quay cánh thời điểm có thật nhiều gia vị, Thu Dao Ngư chỉ dùng thanh tranh sao? Phần 28. Chương 28 lông sủ sủ nướng Thu Dao Ngư. Diệp Quý ngước mắt nhìn này thổi qua đi lần đạn, nàng nhẹ ân một tiếng, gật đầu cười trả lời. Thu Dao Ngư bản thân tư vị liền rất tươi ngon, nếu là gia nhập quá nhiều gia vị liêu liền dễ dàng ngăn chặn nó nguyên nước nguyên vị, cho nên cũng chỉ dùng nếp ẩm thanh chanh đi trừ Thu Dao Ngư mùi tanh là được. Chủ bá nhẹ nhàng chậm chạp nói âm rơi xuống đất, người xem bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Tiếp theo liền tiếp tục đẩy mặt nghiêm túc xem nổi lên phát sóng trực tiếp nướng bờ bờ cờ lò giá mặt trên phô có kim loại võg mà vừa rồi nướng xong cánh gà sau tầng này vong cách trải qua cực nóng quay liền trở nên biến thành màu đen lên diệpp quy liền kim loại trên mạng mặt phô một tầng giấy bạc tiếp theo mặt trên soát một tầng dùng ăn du dù. phòng ngừa nướng thu đau ngư thời điểm ra sẽ dính liền cuối cùng liền đem một cái ước chừng thành niên nam nhân bàn tay lớn lên tươi mới thu đau ngư thả đi lên thu đau ngư rất quen màu than hỏa quay một lát sau Thịt cá da đã bị nướng đến tới rồi kim hoàng. Diệp Quy động tác tiểu tâm mà đem thu đao ngư cấp phiên thân, ở cầm lấy cắt ra nửa cái thanh chanh, ở cá mặt ngoài tiếp tục xối vài giọt thế ẩm chanh nước. Tư mà một thanh âm vang lên khởi, thanh tranh hơi toan thoải mái thanh tân cùng thu dao ngư tươi ngon bắt đầu va chạm dung hợp, chạm vạng gió nhẹ thổi qua, thổi tan này cổ nồng đấm mê người mùi hương, ở người xem chốc mũi chậm rãi tràn ngập mở ra. Mọi người theo bản năng mà thâm ngửi người này cổ nước hoa, không nhịn xuống đều nuốt một ngụm nước miếng. Mùa hè phong, dùng thanh tranh tới nướng thu đau ngư, đây là cái gì nghịch thiên tổ hợp. Nướng lên cũng quá thơm đi. Ba ba kẹo mềm, từ nhỏ đến lớn ta đối hải sản đều không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại ta hảo tưởng đúng lúc một ngụm cái này nướng thu đau ngư a Thiết đầu hổ, ô ô ô ô Mỹ tư tư Đỉnh viện nướng bờ bờ quờ, làm ta hiện tại thật vui vẻ, cảm giác siêu cấp hạnh phúc. Quả xoài cao lương lộc, á á á á, chiều nay nướng bờ bờ quờ phát sóng trực tiếp, ta á á Đầu mùa xuân trạng vạng gió nhẹ ô nu, nhẹ nhàng thổi qua khi, mang đến chính là tiểu đình viện thiện doanh mùi hoa cùng than nướng mị thực tươi ngon hương khí, khán giả thể sắc và tinh thần đều không khỏi hoàn toàn thả lòng xuống dưới, cảm thấy vạn phần thoải mái thanh hẳn Cho nên vào giờ phút này, khán giả hạnh phúc chỉ số là thẳng tắp tiêu thăng, tầng tầng lớp lớp làn đạn cùng đủ loại lễ vật đặc hiệu ở phòng phát sóng trực tiếp thay phiên nổ tung. Diệp quy phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ cùng người xem số đồng dạng cấp tốc gia tăng mãnh liệt Thế thực đột nhiên đã vọt vào phát sóng trực tiếp ngôi cao trang đầu ngày đó nhiệt độ bảng xếp hạng. Cái này bảng đơn để cử vị cho hấp thụ ánh sáng độ cùng trang đầu tân tấn chủ bá bảng đơn so sánh với không nhường một tức. Người xem không chỉ có có thể nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp địa mặt tiêu đề cùng chủ bá ID, còn có thể trực tiếp xem đến chủ bá phát sóng trực tiếp nội dung, cũng trực tiếp điểm đánh tiến bảo. Mà tiến vào phòng phát sóng trực tiếp đông đảo tân người xem, đều ở cũng không có bỏ được lui ra ngoài quá. Diệp Quy cầm thực phẩm kẹp động tác tiểu tâm cẩn thận đem nướng tốt thu lao ngư cấp kẹp đến mâm, mà nàng nhìn đến bao quanh, nhung đùng, đô đô ba cái tiểu nhãi con trong tay gà quay cánh còn không có ăn xong. Nàng liền trước kẹp lên một khối da kim hoàng nội bộ tươi mới thì cá, thổi thổi nhiệt khí, đút cho trong lòng ngực gấu trúc ngãi con. Gấu trúc nhãi con thấp đầu nhỏ, ngửi ngửi thịt cá tươi ngon mùi hương, mềm mộp nửa vòng tròn màu đen lỗ thai nhỏ run run, run ngao ô một tiếng, đem thịt cá ăn vào trong miệng. Thu lao ngư da nướng kim hoàng Nhập khẩu hơi tô, nội bộ thịt cá càng là tiên hoạt non mềm, lại nhân gia vị dùng thiếu, lớn nhất bảo lưu lại này nguyên nước nguyên vị vị. Hơn nữa hơn nữa hơi toan thoải mái thanh tân thanh tranh ăn lên sẽ không cảm thấy chút nào cá mùi tanh. Thu đao ngư tư vị liền tươi ngon ăn ngon đến chỉ ăn một ngụm căn bản không đã quyển. Chi sĩ miêu, a à, à à à, nướng thu đao ngư ăn quá ngon lạc. Ta hảo ái. Tiểu thái dương, thoải mái thanh tân tranh tư vị thu lao ngư, làm ta thổi bạo a thái thái ăn ngon lạc. Là vị côn Huy nướng thu đao ngư ăn ngon đến ta đã nói không ra lời, vị làm ta kinh diễm, vô địch nổ mạnh mỹ vị a Bạc Hà Đường, ô ô ô, ăn quá ngon ăn quá ngon. Ăn ngon đến ta đầu rớt. Tươi mới ngon miệng thanh tranh nướng thu đao ngư, ăn lên vị làm khán giả cảm thấy kinh diễm, đến không hết làn đạn như Thủy Triều hổ vào phòng phát sóng trực tiếp. Diệp Quỳ ngước mắt nhìn tầng tầng lớp lớp làn đạn, nàng cũng là không khỏi kinh ngạc một chút, không nghĩ tới đại gia hưởng ứng tốt như vậy. Nàng con môi cười cười. Sau đó tính toán hiện tại đem món chính tiểu màn thầu cấp nướng sau, ở nướng cái khác đồ ăn. Ngày hôm qua Diệp Quỳ bao rót canh bánh bao rước thời điểm, mặt cùng tương đối nhiều, nhân thịt đều dùng xong rồi nhưng cục bột còn dư lại một chút, nàng liền làm bạch diện màn thầu, ở trong nồi trưng tục sau, ở bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh chứa được lên, muốn ăn thời điểm liền rất phương tiện. Diệp Quỳ là đã trước tiên đem bạch mềm mại màn thầu cắt thành tiểu khối, ở dùng xin che xuyến lên, ở nướng phía trước. Nàng đầu tiên là ở màn đầu xuyên thượng đều đều xoát thượng một tầng hơi mỏng dùng ăn du, sau đó ở đặt ở nướng bờ bờ cờ giá thượng. Không muốn một hồi, từng đợt than hỏa nướng màn thầu hương khí liền phiêu tán mở ra, ngay sau đó, diệp quy ở màn thầu xuyến thượng lại xoát thượng ngọt thanh ngọt bia mặt, thơm ngọt ngọt hơi thở ở khán giả chóp mũi quanh quẩn. Tiểu Miêu Diêu Vĩ Ba, ta kinh ngạc, nướng màn thầu lại là như vậy hương sao? Bạch Đế Phạ, ô, ô ô ô, tưởng đúng lúc tưởng đúng lúc, ta đã chảy nước miếng. Tổ ngươi nha, ta mẹ Màn đầu xuyên sướt thượng mật ong sau, đều sáng bóng lượng, thoạt nhìn liền rất ăn ngon a a. Diệp Quý đem nướng tốt thơm ngào ngạt tiểu màn thầu đặt ở trong chén, mà lúc này bao quanh, nhung nung, đô đô ba cái tiểu nhãi con cũng đã đem mỹ vị gà quay cánh cấp giải quyết rớt. Mà thích ăn đồ ngọt tiểu ra hỏa nhóm, nghe thấy được nướng màn thầu xuyên thượng ngọt ngào mật ong mùi hương, bọn nhãi con ngập nước mắt to sáng ngời, lộ ra trắng tinh tiểu gạo nếp nha, vui vẻ mà tán thường nói: "Viện trưởng mama, ngươi nướng tiểu màn thầu thơm quá nha." là mật ong ngọt ngào hương vị. Diệp Quý ngay vậy, nàng đem nướng tốt tiểu màn thầu đưa cho bọn nhãi con, mi mắt cong cong cười cười, ôn thanh nói: "Ta liền tưởng bọn nhãi con hẳn là sẽ thích ăn mật ong tiểu màn đầu, mau nếm thử hương vị thế nào." Bao quanh, nhung nhung, đô đô ba cái tiểu nãi đoàn tử điểm điểm đầu nhỏ, tiếng nói ngọt mềm mại tưởng viện trưởng ma ma nói lời cảm tạ, sau đó mở ra miệng nhỏ, ăn xong rồi thơm ngào ngạt mật ong tiểu màn thầu. Diệp Quý cong môi cười cười, nàng thon dài trắng nõn ngón tay hơi gò Nhẹ nhàng mà gãi gãi trong lòng ngực gấu trúc nhãi con tiểu Hạ Ba, sau đó cấp tiểu nhãi con uy một ngụm thơm ngọt ngọt tiểu màn thầu. Màn thầu ra đã bị nướng đến tô xốp giòn giòn, ăn thời điểm có thể nghe được kéo kẹt một tiếng, nhập khẩu thập phần hương giòn. Mà lại nhân là bôi lên mật ong tiến hành nướng bờ bờ quở, cho nên cắn thượng một ngụm, có thể nếm đến ngọt tư tư hương vị, nhưng lại sẽ không cảm thấy nị, chỉ biết cảm thấy thơm ngọt súp giòn, miệng đầy lưu hương. Chi Xí Miêu, ngoa tào, mà tông vị nướng màn đầu cũng quá ngon đi, cái này vị tuyệt Ba ba kêu mềm, a a a a, a quỷ cũng quá lợi hại, nướng màn thầu đều có thể làm ăn ngon như vậy. Hoa Hoa náo hổ, ta tích thiên à, hương giòn nướng màn thầu ăn quá ngon, hôm nay nướng bờ bờ cờ ta ăn ngon thỏa mãn a, đều siêu cấp vô địch mỹ vị a. Mà con vị nướng tiểu màn thầu cũng thực phù hợp gấu trúc nhai con khẩu vị, nó ăn xong sau, nâng lên tiểu chảo chảo, nhẹ kéo kéo Diệp Quỷ gấp áo, mại thanh mại khí kêu một tiếng, ý bảo nó còn muốn tiếp tục ăn. Diệp Quỷ nhìn tiểu viên viên động tác Nàng Thanh nhuận hai tròng mắt trung hiện ra ý cười, sau đó vội vàng liền lại cấp nhai con uy một ngụm hương giòn giòn nướng tiểu màn thầu. "Đúng rồi, tủ lãnh có ta trước tiên hướng phao tốt tranh dây mật trong thủy, ta hiện tại mang sang tới." Diệp Quỳ đứng lên, nàng đối với phòng phát sóng trực tiếp khán giả nói một câu, liền xoay người đi vào hướng Nhật Quỷ tiểu lâu. "Ăn nướng bờ bờ quở nói, Diệp Quỳ cũng lo lắng vài vị tiểu nhai con đường thượng hỏa, cho nên nàng liền trước tiên phao một hồ tranh dây mật trong thủy, không những có thể đương giải khát đồ uống uống." còn có thể hàng hỏa. Chẳng qua nàng đem phao tốt chanh dây mật ong thủy bỏ vào tủ lạnh sau, liền trong lúc nhất thời vội đã quên, hiện tại mới nhớ tới. Diệp quý mở ra tủ lạnh, đem trong suốt pha lê ấm nước lấy ra tới, tiếp theo ở cầm mấy cái không pha lê ly, lại lần nữa về tới tiểu bàn đá bên. Bao quanh, nhung nung đô đô ba cái tiểu nhãi con gương mặt phỉnh phình mà đã đem mật ong vị nướng tiểu màn thầu ăn sạch hết, bọn họ cẩn thận mà liếm liếm trên môi màn thầu tiết, chấp chấp ngập nước mắt to. Tò mò mà nhìn viện trưởng mama trong tay cầm pha lê nó nước diệp quy nhìn tiểu nãi đoàn tử nhóm tò mò tiểu biểu tình nàng con môi cười cười sau đó đem chua chua ngọt ngọt chanh dây mật ong thủy đảo vào pha lê trong ly đưa cho ba cái tiểu nhái con mở miệng nói đây là dùng chanh dây cùng mật ong phao ra tới quả của Nga bao quanh, nhung ung đô đô trắng non tay nhỏ Phùng pha lê ly bọn họ cúi đầu ngửi ngửi chanh dây mật ong thủy hương vị mắt to sángở mại thanh mại khi mà mở miệng viện trưởng Ma Cái ly quả uống nghe lên hảo ngọc nha. Diệp Quý nghe vậy, không khỏi trêu ghẹo mà nói, chỉ là nghe lên ngọt, uống lên là hễ ở nga. Bọn nhãi con chấp đôi mắt, tiểu thủ thủ phụng ly pha lên ly, đặt ở thủy nhuyễn nhuyễn bên môi, hơi ngưỡng đầu nhỏ, uống lên một cái miệng nhỏ tranh dây mật ong thủy. Nháy mắt, tiểu bọn nhãi con đánh cái giật mình, lông mày liền nhíu lại, khuôn mặt nhỏ cũng nhăn thành một đoàn, hiển nhiên là bị toan tới rồi. Phong phát sóng trực tiếp khán giả bị bọn nhãi con tiểu biểu tình cấp manh vui vẻ. Buồn bán vui sướng. A a a, bọn nhãi con hảo đáng yêu a a. Vượt ánh trăng, ta bị toan đến biểu tình cùng bọn nhãi con giống nhau như lúc, nhưng ta lại không có bọn họ đáng yêu cỡ vậy locker. Thiết đầu hổ, ha ha ha ha ha, hảo muốn sờ một rũa bọn họ nhăn thành một đoàn khuôn mặt nhỏ a. Tiểu bọn nhãi con tuy rằng bị tranh dây mật ong thủy cấp toan tới rồi, nhưng này chua chua ngọt ngọt quả uống uống lên lại là thực đã viễn, bọn họ giơ lên chén nhỏ, ngay sau đó lại uống một ngụm. Diệp Quy nhìn ba cái tiểu nhãi con động tác, nàng mi mắt cong cong cười cười. Sau đó lòng bàn tay sờ sờ trong lòng ngực gấu trúc nhãi con đầu nhỏ, tiểu viên viên, ngươi muốn nếm một ngụm sao. Gấu trúc nhãi con giật giật cái mũi, nó nghe nghe tranh dây mật ong thủy khí vị, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra rối rắm tiểu biểu tình, ngửa đầu nhìn Diệp Quỳ. Diệp Quỳ lòng có sở cảm, tay nàng chỉ gai gai nó mềm như bông cảm trong giọng nói ngậm ý cười, kỳ thật, cũng không có như vậy chua cay, muốn hay không nếm thử. Diệp Quỳ bị gấu trúc nhãi con rối rắm không ngừng tiểu biểu tình làm cho tức t Nàng khác chỉ tay bưng lên trong suốt ấm nước, cho nó đổ non nửa ly. Trong suốt pha lê trong ly nhan sắc thiện hoàng oánh lượng chanh dây mật ong thủy phiếm tươi mát chua ngọt hơi thở, Diệp quý bưng ly nước, đưa tới gấu trúc nhái con bên miệng. Tiểu ra hỏa chớp đôi mắt, mở miệng, uống lên một cái miệng nhỏ. Ở tủ lạnh ướp lạnh quá chanh dây mật ong thủy phiếm nhẹ nhẹ lạnh lẽo nhẹ nhàng chậm chạp từ đầu lưỡi chạy xuống, lọt vào yết hầu chung sau, ở môi răng dàn tràn ngập đều là nảy cổ vô cùng chua ngọt thoải mái thanh vị. Gại đúng châu ngứa áp xuống nướng bờ bờ cờ hơi nị. Mà đương mật ong ngọt thanh cùng chanh dây hơi toan dung hợp ở bên nhau thời điểm. Này hai người liền phản phất là trời đất tạo nên một đôi, uống thượng một ngụm, đều có thể sảng đến ra đầu tê dại. Phong phát sóng trực tiếp người xem nếm tới rồi này khẩu mật ong nước chanh hương vị sau, ánh mắt sáng lên, chỉ cảm thấy bị sảng tới rồi. Hoa hoa náo hổ, chanh dây mật ong thủy vị hảo thoải mái thanh tân á á. Cảm giác là uống lên đều có thể nghiện cái loại này. trộm thân ánh trăng Bắt đầu uống thời điểm ta sẽ cảm thấy có điểm toàn, nhưng ở phía sau liền nếm tới rồi mật ong vị ngọt, cũng uống quá ngon đi. Gấu trúc đại sư, à à à à, cái này quả uống ta ai ái. So với ta uống qua ở trên thị trường bán một ít đồ uống đều còn muốn hảo uống. Chạy như điên tiểu ốc sen, ăn nướng bờ bờ cờ thời điểm phối hợp chanh dây mật ong nước uống cũng quá sung sướng. Cảm giác nhân sinh đã tới đỉnh. Gấu trúc ngại con bốn tưởng rằng chanh dây mật ong thủy sẽ siêu cấp toan, uống phía trước còn thực dối rắm nhưng hưởng qua hương vị sau tiểu gia hỏa liền ngưỡng đầu nhỏ đem pha lê trong ly chua chua ngọt ngọt quả uống tất cả đều uống trống trơn diệp quý buông không cái ly sau nàng rút ra một chương khăn giấy nhẹ nhàng mà xoa xoa gấu trúc nhãi con miệng nàng ngẩn đầu nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp làn đạn con môi cười cười nói Chanh dây mật ong thủy cách làm rất đơn giản chỉ cần dùng đến chanh dây cùng mật ong ở gia nhập nước gấm liền có thể phao ra tới người xem các bằng hữu Nếu là cảm thấy lương thú nói phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc ta sẽ đem cách làm sửa sang lại biên tập ra tới. Đại gia ở nhà có thể nếm thử làm một chút. Chi sĩ miêu, ha ha ha ha ha, nghe được A Quỷ nói như vậy, quay đầu lại ta liền phao điểm uống. Ái đúng lúc mật on hừng hực, hào vui vẻ, xem chủ bá phát sóng trực tiếp có thể học được không ít mỹ thực cách làm, ta ái ái. Chờ ngươi tan học, ha ha ha ha ha, hôm nay cũng là vì A Quỷ quỷ điên cuồng đánh cồn một ngày. hướng chủ bá thổ lộ giải hoa hoa. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn vô cùng náo nhiệt phiêu cái không ngừng. Người xem tặng lễ vật tiểu pháo hoa đặc hiệu liên lệ nổ tung, chủ bá đánh thưởng lễ vật bảng xếp hạng cũng là đang không ngừng mà ra tăng người xem tân ID. Diệp Quy nhìn khán giả phát đủ loại làn đạn, nàng mi mắt cong cong cười cười, sau đó tính toán hiện tại đem ngọt nộn thanh thủy bắp cấp nướng. Diệp Quy là đem nhan sắc hồng nộn, hạt no đủ bắp cấp cắt thành tiểu tiệt, sau đó ở dùng xin tre sâu lên tới. Mà ở chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời điểm, nộn bắp nàng cũng đã trước tiên nấu quá, cho nên đặt ở nướng giá thượng nương nói, thuộc tương đối mau. Không muốn một hồi, tôi mới bắp ngọt thanh mùi hương liền chậm rãi phiêu tán ra tới. Thuộc về bắp thanh đạm mùi hương, ở mọi người chốt mũi quanh quẩn. Diệp Quỳ đem nướng bắp cấp phiên cái mặt, sau đó cầm tiểu bàn trải ở mặt trên soát thượng một tầng hơi mỏng mỡ vàng, tiếp theo lại tô lên một tầng ngọt tư tư mỏng mật ong. Mỡ vàng cùng mật ong tổ hợp, làm nướng giá thượng bắp hương vị càng thêm thơm ngọt, ngọt thanh mùi hương làm trong lòng ngực gấu trúc nhãi con đều gấp không chờ nổi mà nâng lên tiểu chảo chảo. Diệp môi cười cười, Nàng cầm lấy một đoạn nướng tốt hoàng nộn nốt bắp, thổi thổi mặt trên nhật khí, tiếp theo đem ngọt tư tư bắp viên lột xung dưới, đút cho trong lòng ngực tiểu ra hỏa. Gấu trúc nhãi con tối đầu, liền diệp quỷ tay ăn lên. Ăn xong ngọt tư tư bắp viên tiểu gấu trúc, nó làm lúng dường như cọ cọ diệp quỷ ôm ấp. Diệp quỷ cúi đầu, chớp chớp mắt, nàng cười nhìn trong lòng ngực gấu trúc nai con, vươn thon dài trắng non ngón tay, gãi gãi nó tiểu hạ ba. Mà lúc này gấu trúc nhảy con đã ăn no no rồi, nó lông xù xù mềm một bụng nhỏ đã hơi cổ lên. Tiểu gia hỏa ngẩng lên tiểu chảo chảo sờ sờ chính mình phình phình bụng, sau đó đem đầu nhỏ lại lần nữa chôn ở diệp quý ấm áp trong ngực, nhẹ nhàng mà củng củng. Diệp quý dụ mắt nhìn trong lòng ngực gấu trúc nhãi con động tác, thanh nhuận hai tròng mắt trung hiện ra ý cười, nàng ấm áp mềm mại lòng bàn tay động tác mềm nhẹ mà trà sắt nó nửa vòng tròn bao nhung màu nâu lỗ thai nhỏ, sau đó ngón tay thon dài từ nhỏ gấu trúc cổ bắt đầu chậm rãi đi xuống, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà xoa xoa nó mềm mượt ma ma. Gấu trúc nhảy con hắc bạch sắc đoản nhung lông tơ mao sạch sẽ lại mềm mại, không có chút nào mà tạp chất cùng cho bụi, vào tay xúc cảm siêu cấp thoải mái, liền phảng phất là đang sờ một đoàn mềm như bông mây trắng đường. Nó trên người còn có một cổ sau cơn mưa thanh trúc mà tươi mát lương khí, phi thường dễ ngửi, làm Diệp Quỷ đều không khỏi thật sâu mà ngửi ngửi. Diệp Quỷ cấp gấu trúc nhãi con luốc màu màu động tác nhẹ nhàng chậm chạp tinh tế, tiểu gia hỏa cảm thấy thập phần thoải mái thả lòng, nó lại thanh mai khí rầm rì một tiếng liền ở nàng ấm áp trong ngực hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Gấu trúc nhãi con đen nhánh mềm mại nửa vòng tròn lỗ thai nhỏ run run, run nó ở Diệp quỳ trong lòng ngực cùng cùng, sau đó lười biếng mà chờ mình, mở ra hơi cổ mềm mại bụng nhỏ, tiếp theo nâng lên móng đuốt nhỏ nhẹ kéo kéo Diệp quỳ góc áo, tư thái làm mười phần ỉ lại. Diệp quỳ chấp trước mắt, nàng nhỏ dài con mút lông mi khẽ run, nhìn gấu trúc nhãi con ở nàng trước mặt mở ra mao nhung bụng nhỏ, loại này tỉ lại tiến nhiệm động tác làm riệp quỳ không khỏi cong môi cười cười. Nàng vươn trắng non ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà sờ sờ nó lông xù xù đụng nhỏ, động tác mềm nhẹ mà đè đề, sau đó ấm áp chỉ bụng nắm lấy nó mềm một móng vuốt nhỏ, để ở bên môi hôn hôn. Lúc này đã là trạm vạng 6 giờ rưỡi, đại khối đại khối hoa hồng kim sắc rắn lạn ánh nắng chiều mỹ lệ tới rồi cực hạn, phản phất họa ra trong tay điều ra nhất diễm lệ sắc khối, tràn ngập tình cảm mãnh liệt phủ kín phiến cung trung, tiểu diễm mà như là một bức nhiệt liệt tranh sơn dầu. Trên bầu trời mặt trời lần ánh nắng chiều mỹ lệ đến nhiệt liệt Mà ở cái này chính tiến hành nướng bờ bờ ở tiểu đình viện, không khí lại lạnh như vậy thư hoàng yên lặng. Đặc biệt đương phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhìn Diệp Quỷ giúp gấu trúc nhãi con thuận mao mau khi, chỉ cảm thấy thời gian trôi đi kim đồng hồ tựa hồ đều bị vận chậm lại vài phần. Đồng thời, ở đại gia trong lòng cũng sinh ra muốn mở ra mềm một tiểu cái bụng, an an tính tính mà hoa ở trong lòng ngực nàng, bị nàng đầu ngón tay mềm nhẹ vuốt ve. Quả xoài cao lương lộc, cảm giác thật thoải mái ngao, hảo tưởng cũng lộ ra bụng nhỏ, vào chủ trong ngực. Bị nàng nhẹ nhàng mà thuận mao mau cờ à cờ. Bạch báo báo, trên lầu tập Mỹ 1, xem A quỷ quỷ cấp tiểu viên viên loát màu mau thời điểm, ta liền cảm giác siêu cấp thả lỏng, giống như là một lần nữa xung bị địa giật không có như vậy mệt mỏi. Buôn bán vui sướng, à à à à, hèn mọn xá xúc liền thích nhất xem chủ bá phát sóng trực tiếp, phản phất công tắc một ngày sau mỏi mệt đều bị tiêu trừ. Đưa ngươi hoa hoa, quá thích chủ bá phát sóng trực tiếp, mỗi một hồi đều như là dốc rách chảy qua dòng suối nhỏ. Mang cho ta cảm giác liền hảo bình tĩnh ôn hòa. Giờ này khắc này, phong phát sóng trực tiếp khán giả đều đắm chìm ở loại này thoải mái thích dí bầu không khí chung, không đành lòng thoát ly. Diệp quý phát giác theo nàng cấp gấu trúc nhãi con thuận lông xù xù động tác, nhắm mắt lại tiểu gia hỏa tựa hồ đều sắp ngủ rồi. Diệp quý mi mắt con con cười cười, nó động tác mềm nhẹ mà xoa xoa nó đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tiểu nhãi con, cười hỏi. Tiểu gia hỏa nhóm, các ngươi ăn nó sao Tiểu bọn nhãi con nâng lên trắng non tiểu thủ thủ sờ sờ chính mình tròn trịa bụng nhỏ, đánh một cái tiểu nãi cách, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình hưng phấn lại vui vẻ, thanh âm mãi giòn mãi giòn mà nói: "Viện trưởng mama, người hôm nay làm nướng bờ bờ cờ đều vô địch mỹ vị ăn ngon, chúng ta đã ăn no lạc, bụng nhỏ đều phồng lên nao." Diệp Quy nhẹ chớp trước mắt, nhìn tiểu nãi đoàn tử nhóm hưng phấn tiểu bộ dáng, đã bọn họ phình phình tiểu bụng bụng, bị bọn họ đáng yêu tiểu bộ dáng chọc cho cười cười. Nàng gật gật đầu, cười ôn thanh nói: Đưa chờ một lát, chúng ta liền đi ra ngoài tản bộ tiêu tiêu thực được không? Viện trưởng Mama nhẹ nhàng chậm chạp mà nói chuyện thanh rơi xuống, bao quanh, nhung nhung, đô đô ba cái tiểu ra hỏa liền không chút do dự điểm điểm đầu nhỏ, ngập nước mắt to sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Viện trưởng Mama, chúng ta vài giờ đi ra ngoài tản bộ nha. Ta hiện tại kết thúc hôm nay phát sóng trực tiếp, ta ở đem phòng bếp rửa sạch sạch sẽ, chúng ta liền có thể đi ra ngoài đi bộ nga, Diệp Quy mặt mày mỉm cười nhìn bọn nhãi con nói. Người xem Lúc này phòng phát sóng trực tiếp khán giả, nghe được chủ bá A Quỷ Quỷ đáp lời thanh sau, chán thượng lại là không khỏi đỉnh rất nhiều cái tiểu dấu chấm hỏi. Tại đây đồng thời, đại gia không khỏi nghĩ thầm. Không thể nào, không thể nào, sẽ không chủ bá hiện tại liền phải kết thúc phát sóng trực tiếp đi. Nghĩ vậy, khán giả ngồi không được vội vàng khởi sướng làn đạn. Chi Simiu, A Quỷ, ngươi chẳng lẽ hiện tại liền phải kết thúc phát sóng trực tiếp sao? A a a, không cần a. Hoa hoa náo hổ, o o o o Còn không có xem đủ A, A quỷ còn có thể ở nhiều nướng mấy cái rau dưa ăn A. Biên chế ngoại tiểu công chúa, ta tích thiên, chủ bá chẳng lẽ thật sự hiện tại liền phải kết thúc phát sóng trực tiếp sao? Không ở nhiều bá một hồi sau, khóc gờ A quỷ. Diệp Quy nhìn khán giả phát ra làn đạn, nàng cười nhẹ điểm gật đầu, hoan thanh nói. Hôm nay phát sóng trực tiếp là tới rồi muốn cùng đại gia nói tái kiến lúc, cảm ơn người xem các bằng hưu thích cùng cổ động A. Ngày mai vẫn là thời gian làm việc, đại gia hôm nay công tác cũng vất vả. Sớm một chút nghỉ ngơi đi ngủ sớm một chút, chúng ta kết cục phát sóng trực tiếp tái kiến. Trạm vọng trận này ở tiểu đình viện mở ra nướng bờ bờ cờ phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp sở hữu người xem xem đều thực vui vẻ, đại gia cũng đều còn đắm chìm tại đây thư hoán yên lặng không khí chung không thể tự kềm chế, lại đột nhiên nghe được chủ bá nói muốn kết thúc phát sóng trực tiếp tin tức. Khán giả thân sắc chưa đã thèm mà nặng nghề mà thở dài một tiếng, đồng thời trong lòng bắt đầu không tự chủ được mà chờ mong khởi á quỷ quỷ tiếp theo tràn phát sóng trực tiếp lại. Diệp Quỳ đóng cửa ca mạ giặt đẩy ra phát sóng trực tiếp ngôi cao sau, nàng đứng lên đi vào hướng nhật quỷ tiểu lâu, đem trong lòng ngực tiểu gấu trúc cấp đặt ở mềm mại trên sofa, sau đó nàng liền chuẩn bị rửa sạch phòng bếp. Chẳng qua, nàng vừa định hướng tới phòng bếp đi đến, nàng trí não liền tích mà một tiếng, có một cái tin tức truyền tiến vào. Diệp Quỳ chấp trước mắt, liền nhìn đến là bác chủ tiểu bố đinh phát lại đây một cái video thông tin mời. Nàng tâm sinh nghi hoặc... Không biết tiểu bố đinh như thế nào sẽ ở cái này thời gian điểm cho nàng phát video thông tin, nhưng nàng phỏng đoán đối phương nhất định là có cái gì với gấp, cho nên không có do dự mà liền truyền được. Một đạo nhạt nhẹo gánh màu xanh lục quang mang hiện lên, bác chủ tiểu bố đinh siêu chân thật giả thuyết hình ảnh xuất hiện ở diệp quỳ trước mắt. Phần 29 chương 29 Lông Xù Xù trang Bạc Liên ở Đại học Phù Viễn Đông Đảo Đồng Học Hướng Phó Hiệu Trưởng đề nghị, mời Mỹ thực chủ bá A Quỳ Quỳ đi vào trường học giáo nhà ăn đầu bếp chế tác Mỹ thực sau Phó hiệu trưởng liền ở trước tiên đi cùng hiệu trưởng tiến hành câu thông. Mà đại học phụ viện giáo lãnh đạo nhóm đều thực sủng ai yêu quý học sinh, cho nên hiệu trưởng không nhiều do dự liền đồng ý lần này sự tình. Cũng cùng trường học nhiều vị lãnh đạo chuyên môn khai một lần thương thảo hội nghị, hơn nữa tại hội nghị cố ý quan khán một hồi chủ bá A Quỷ Quỷ mỹ thực phát sóng trực tiếp. Ở trong phòng hội nghị, chủ bá phát sóng trực tiếp video xuất hiện ở giáo lãnh đạo nhóm trước mặt, mọi người xem nàng đâu vào đấy cảnh đẹp ý vui nấu ăn quá trình, người thơm ngào ngạt đồ ăn hương khí. Giáo lãnh đạo nhóm đều không tự chủ được mà đắm chìm ở trong đó, thật lâu không có lấy lại tinh thần, hơn nữa trong lòng bắt đầu ngăn không được mà chờ mong nổi lên chủ bá đã đến. Cho nên giáo lãnh đạo nhóm trải qua thương thảo, liền từ phó hiệu trưởng tiến hành mời chủ bá tới giáo công tác. Bởi vậy ở hội nghị sau khi kết thúc, phó hiệu trưởng liền tìm tới rồi cùng A Quỳ Quỳ quen biết từ ca cao, làm nàng trước đem chuyện này nói cho chủ bá bản nhân, trước tiên tìm cầu nàng ý nguyện. Nàng nếu là đồng ý nói. Giáo phương liền sẽ cùng tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao tiến hành bàn bạc, ở cùng chủ bá làm ra chính thức mời. Từ ca cao làm chủ bá A Quỳ Quỳ một người fans, biết được giáo phương thật sự muốn mời nàng tới trường học sau, tự nhiên là cao hưng kích động đến không được, cho nên hôm nay liền ngồi canh ở nàng phòng phát sóng trực tiếp, chờ đến nàng phát sóng trực tiếp một kết thúc, liền lập tức cho nàng đã phát video thông tin. Từ ca cao nhìn thấy A Quỳ sau, nàng ánh mắt sáng lên, Cái miệng nhỏ bá bá mà liền cùng đảo cây đậu dường như vội vàng đem giáo phương muốn mời nàng tới trường học sự tình nói ra, sau đó đẩy mặt chờ mong nhìn Diệp Quỳ. Diệp Quỳ! Không thể không nói, Diệp Quỳ nghe xong từ ca cao một phen lời nói sau, nàng trong lúc nhất thời cũng là kinh sợ, trắng non khuôn mặt thượng hiện ra kinh ngạc thần sắc. Diệp Quỳ mỉ môi, nàng nhẹ chớp trước mắt, không quá tin tưởng mà hoan thanh hỏi, ca cao, các người giáo phương thật là muốn mời ta đi trường học. Giáo nhà ăn đầu bếp làm rót canh bánh bao sao Đương nhiên rồi, Từ Ca Cao không chút do dự gật gật đầu, thần sắc hưng phấn mà Thúy Thanh nói: "Ngươi cho ta gửi rót canh bánh bao ướt, ta là ở nhà ăn trừng thuộc ăn, hương vị hương đem các bạn học tất cả đều cấp dụ hoặc ở." Sau đó, phó hiệu trưởng nếm một cái bánh bao ướt, ngon đến hắn là khen không dứt miệng lặc. Diệp Quý nâng lên đôi mắt nhìn Từ Ca Cao đầy mặt hương phấn thần sắc, nàng không khỏi cười cười, thở nhẹ một hơi, trêu ghẹo mà nói: "Ngươi cũng quá khoa trương, sao có thể sẽ đem các ngươi đồng học đều cấp dụ hoặc chủ?" Từ những buồn cười dung xán lạn xua xua tay, lắc đầu trả lời, một chút đều không khoa trường, lúc ấy thật nhiều đồng học đều bị rót canh bánh bao rước cấp thèm ở, sau đó đều sôi nổi hỏi ngươi phát sóng trực tiếp tài khoản ID. Giọng nói rơi xuống đất, Từ ca cao hai mắt sáng lấp lánh nhìn Di Quỷ, nói chuyện trong giọng nói chứa đầy chờ mong, "Á Quỷ, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu chúng ta trường học mời nhà. Diệp Quý rũ xuống mí mắt, nàng nhỏ dài con bút vũ run rẩy, khuôn mặt thượng lộ ra suy tư thần sắc. Không hề nghi ngờ Đối với hách lạp tinh đại học phù viết mời, nàng là tâm động Nhưng hách lạp tinh nơi vị trí cùng tiểu phá tinh khoảng cách quá mức xa xôi, đi trước nói đều yêu cầu cưới huyền phù phi thuyền, nàng nếu là mang theo bốn vị tiểu bọn nhãi con cùng nhau nói, nàng sợ tiểu gia hỏa nhóm sẽ chịu không nổi. Cho nên, nàng yêu cầu suy xét các phương diện liền nhiều. Nghĩ vậy, Diệp quy thở nhẹ một hơi, nàng xin lỗi cười cười, đối với từ ca cao nhẹ giọng nói, cảm ơn không vừa, nhưng chuyện này ta còn cần ở lo lắng nhiều một chút. Từ ca cao chớp trước, trước mắt, không có lập tức được đến A Quỷ Quỷ hồi phục, nàng trong lòng sinh ra một khổ nồng đậm mất mát cảm xúc. Bất quá, tính cách nhìn như tùy tiện từ ca cao, lại là thô chung có tế. Nàng nghiêm túc mà tự hỏi một lát, phỏng đoán ra làm A Quỷ Quỷ lo lắng nhiều nguyên nhân, hẳn là chính là ra ở vài vị tuổi nhỏ tiểu nhãi con trên người. Từ ca cao chớp trước, trước mắt, nàng do dự vài giây, nhỏ giọng hỏi, A Quỷ, có phải hay không bởi vì tiểu bọn nhãi con, người mới yêu cầu lo lắng nhiều. Đối với từ ca cao hỏi chuyện, Diệp Quỳ sửng sốt một chút. Tùy cơ nàng gật gật đầu, nhẹ ân một tiếng, không có dấu dếm mà nhẹ giọng trả lời. Đứng vậy bọn ngại con tuổi quá nhỏ, mà phù sa tinh khoảng cách lại quá xa. Diệp Quỳ nói âm rơi xuống đất, từ ca cao lý giải gật gật đầu, bất quá ngay sau đó nàng như là nghĩ tới cái gì. Ánh mắt sáng lên, vội vàng mở miệng nói. A quỷ, ta nhớ rõ trước đó không lâu tinh tế hàng không liền tân khai mấy cái tàu chuyến đường bộ. Từ nơi nơi tinh cầu đi trước phù sa tinh thời gian, chỉ cần 5 cái giờ tẢ hữu lạp. 5 cái giờ? Diệp Quý ngay vậy, nàng nhẹ nháy mắt, nhìn phía một bên chính dầu mông nhỏ ghé vào trên sofa, trước mắt to nhìn tiểu gấu chúc ngủ ba cái tiểu lãi đoàn tử. Từ ca cao phát hiện a quỷ quỷ biểu tình có bướm lòng, nàng đôi mắt sáng lấp lánh gật gật đầu, tiếp tục mở miệng. Đúng rồi đúng rồi, 5 cái giờ gian, nháy mắt liền qua đi, mấy cái tiểu nhãi con đều như vậy ngoan ngoãn, khẳng định không thành vấn đề. Giọng nói rơi xuống đất. Từ ca cao khuôn mặt thượng hiện ra nghiêm túc thần sắc, nàng mở miệng nói. A quỷ, chúng ta trường học đại học phù viễn, cũng là một tòa lịch sử đã lâu nổi danh đại học lạc. Cho nên ngươi không cảm thấy mang theo tiểu bọn nhãi con tới đại học vườn trường nhìn một cái, cũng là một kiện thực không tồi sự tình sao. Diệp quỷ. Từ ca cao những lời này vừa nói xong, Diệp Quỳ liền nghĩ tới ở làm tinh mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hẹp kỳ, có một ít gia trưởng liền sẽ mang theo con ở học tiểu học hoặc là sơ chung con cái, đi trước đại học vườn trường tham quan Mục đích chính là vì làm con cái cảm thụ một phen đại học vườn trường bầu không khí, do đó khích lệ bọn họ nỗ lực học tập, nghiêm túc đọc sách. Tưởng tượng đến này, Diệp Quỳ liền đống nhiên phát giác hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, là muốn tử nhãi con nắm lên nha. Cho nên, nàng vì cái gì còn muốn cự tuyệt đâu. Diệp Quỳ thanh nhuận hai trong mắt trung hiện ra ý cười, nàng nhìn về phía từ ca cao, cười gật gật đầu, không ở có chút do dự cùng rồi dám, quyết đoán tiếp nhận rồi hách lạp tinh đại học phù mời Diệp quy cùng từ ca cao kết thúc nói chuyện phiếm cắt đứt video thông tin sau, nàng đứng lên đi hướng sofa bên, vươn tay từng cái xoa xoa bao quanh, nhung nhung, đô đô ba cái nhãi con đầu nhỏ, hoan thanh nói. Bọn nhãi con, quá đoạn thời gian, chúng ta liền phải cùng nhau ra tranh xa nhà Nga. Diệp quy mềm nhẹ thanh âm truyền tiến bọn nhãi con lộ thai, tiểu gia hỏa nhóm chấp chớp ngập nước mắt to, ngẩn đầu nhỏ, đầy mặt tò mò mà nhìn nàng, tiếng nói mềm mục hỏi. Viện trưởng ma ma. Chúng ta là muốn ngồi huyền phù xe đi nội thành sao? Ở tiểu bọn nhãi con trong lòng, lần trước ngồi huyền phù xe đi một chuyến nội thành cũng đã là xa nhà lạ Không phải Nga, Diệp quý nghe vậy, nàng cười lắc đầu, lúc này chúng ta là ngồi huyền phù phi thuyền ra ngoài, đi mặt khác một viên tinh cầu. Bọn nhãi con. Diệp quý nói âm rơi xuống đất, tiểu nãi đoàn tử nhóm cái miệng nhỏ khẽ nhết, ngập nước mắt to đều mở to tròn xoe, đồng thời mà hoa một tiếng, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra khiếp sợ tiểu biểu tình Trong lúc nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người lạc. Diệp Quý Du mắt xem Tiểu Gia Hỏa nhóm kinh sợ ngốc manh tiểu bộ dáng, nàng túi xuống thân, duỗi tay nhéo nhéo nhãi con mềm mượt khuôn mặt nhỏ, trong giọng nói ngậm ý cười, trêu ghẹo mà mở miệng, nhai con, nhanh lên hoàn hồn lạc. Lấy lại tinh thần Tiểu Gia Hỏa nhóm, thanh triệt sạch sẽ hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn Diệp Quỳ, trên mặt tiểu biểu tình siêu cấp hưng phấn vui vẻ, thanh âm mãi giòn mãi giòn hỏi, "Viện trưởng Mama, chúng ta là muốn đi viên tinh cầu kia nha. Chúng ta là muốn đi hết lạc tinh?" Diệp Quỳ thanh nhuận hai tròng mắt trung hiện ra ý cười, tới rồi hách Lạp Tinh lúc sau, đang đi tới phủ xa thành một khu nhà đại học. Giờ này khắc này, bao quanh, nhung nung, đô đô ba cái tiểu nãi đoàn tử đã là hưng phấn đến không được, sợi tóc gian lông sù sù lỗ thai nhỏ đều bắt đầu run lên lên. Mà nghe tới viện trưởng ma ma nói là muốn đi đại học vườn trường khi, mấy tiểu tử kia liền càng thêm siêu khiếp sợ, khuôn mặt nhỏ thượng chờ mong cao hứng tiểu biểu tình chắn đều ngăn không được lại, xem Diệp Quỳ đều không khỏi cười lên tiếng. Buổi tối 9 giờ, Tới rồi tiểu bọn ngãi con nên ngủ ngủ thời gian. Này nếu là bình thường, ba cái tiểu nãi đoàn tử nằm ở trên giường đắp lên tiểu chăn đông sau, nhắm mắt lại thực mau liền có thể tiến vào thơm ngọt ngọt mộng đẹp. Nhưng ở đêm nay, bao quanh, nhung đung, đô đô bọn họ chỉ cần tưởng tượng đến muốn cùng viện trưởng ma ma ngồi phi thuyền bay đi một khắc viên tiểu tinh cầu, bọn họ liền hưng phấn một chút buồn ngủ đều không có lạc. Diệp quỳ ôm mềm một gấu chúc ngãi con, đứng ở tiểu nãi đoàn tử nhóm mép giường nàng chấp mắt Nhỏ dài con vút lông mi run nhẹ, nhìn nằm ở trên giường hai tròng mắt sáng lấp lánh không hề buồn ngủ tiểu bọn ngai con, giờ khóc giờ cười mà nói. Tiểu gia hỏa nhóm, các ngươi cũng quá kích động lạc, hiện tại đều còn không có xác định khi nào xuất phát đâu. Nghe được viện trưởng mama ma treo lời nói, tiểu gia hỏa nhóm trắng non khuôn mặt nhỏ đỏ hồng. Ngãi đoàn tử nhóm hơi xấu hổ mà nhấp môi cười cười, sau đó thở nhẹ một hơi, ngãi thanh mại khí cảm khái nói. Viện trưởng mama chúng ta đều đã vui vẻ đến ngủ không yên nào. nói nào Ba cái tiểu nhãi con chấp chấp ngập nước mắt to, nhìn về phía Diệp Quỳ, tò mò hỏi. Viện trường ma ma, lạp tinh là cái dạng gì nha? Có xinh đẹp hay không nha? Diệp Quỳ nhẹ ngô một tiếng, nàng ngâng lên ngón tay sờ sờ vành thai thượng màu lam giọt nước hình trí não, sau đó đôi hách lạp tinh tiến hành rồi tìm tòi. Nàng xem xong viên tinh cầu này cơ bản giới thiệu sau, nhìn về phía trên giường bao quanh, nhung nhung cùng đô đô, cười nói. Hách lạp tinh là một viên thủy thuộc tính tinh cầu. Có thể nhìn đến Mỹ lệ bờ cắt cùng hải cảnh, thật xinh đẹp nha. Diệp quỳ đối hách lạp tinh nhận chi tất cả đều là thành lập ở từ trí nào thượng tìm thấy được giới thiệu thượng, nhưng đương nhìn đến nảy viên xanh lam sắc tinh cầu hình ảnh, nàng cũng là không khỏi cảm khái thật xinh đẹp nha. Chẳng qua, đương diệp quỳ đối tiểu bọn nhãi con khen quá hách lạp tinh đẹp sau. Nó trong lòng ngực gấu trúc nai con, lại như là nháo tiểu biệt nữ dường như, nâng lên chảo chảo không ngừng mà khẻ nổi lên diệp quỳ dài Sau đó ở ra sức mà hướng nàng trong lòng ngực cùng cùng, liền muốn khiến cho nàng chú ý. Diệp Quỳ nhẹ chớp chớp mắt, thủy nhận trong ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nàng rũ xuống đôi mắt, ôn lương lòng bàn tay động tác mềm nhẹ mà xoa xoa gấu trúc nhãi con đầu nhỏ, tiếp theo nhéo nhéo nó tiểu chảo chảo, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu nhảy con, người làm sao vậy?" Gấu trúc nhảy con ngưỡng đầu nhỏ nhìn nàng, nó lông xù xù tiểu thân thể giật giật, nâng lên móng đuôi nhỏ nhẹ kéo lấy Diệp Quỳ góc áo, nâng lên tiếng nói nãi hổ hổ rầm rì một tiếng trông nhìn như là ở giận dỗi, nhưng kỳ thật là ở làm nũng lạc. Diệp Quý mi mắt con con cười cười, nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như chính là đương nàng khen Hách Lạp tình xinh đẹp thời điểm, gấu trúc ngãi con mới bắt đầu có tiểu cảm xúc. Nghĩ vậy, Diệp Quý bên môi ý cười gia tăng, nàng thon dài trắng non ngón tay hơi câu, nhẹ gãi gãi nó tiểu hạ ba, tiếp theo nắm lấy ngãi con mềm như bông tiểu chảo chảo, "Ươ cơ, ngữ khí siêu chân thành mà nói, kỳ thật ta cẩn thận suy nghĩ một chút, Lạp Tinh cũng không có nhiều xinh đẹp." vẫn là nhà ta tròn vo gấu trúc nhãi con đáng yêu nhất diệp quý nói âm rơi xuống nhìn đến gấu trúc nhãi con đen nhánh nửa vòng tròn lỗ thai nhỏ run nhẹ run nàng Thủy nhận hai tròng mắt trung hiện ra ý cười chầm lại thanh âm tiếp tục nói hơn nữa à nhà ta gấu trúc nhãi con không chỉ có khả khả ái ái, áirua lên xúc cảm cũng siêu cấp cấpổ Diệp diệpỳ cúi đầu nắm lấy nhãi con chảo chảo để ở bên môi hôn hôn ở trong lòng ta gấu trúc nhãi con mới đáng yêu nhất diệp quỳ trắng non khuôn mặt thượng thần sắc chân thành tha thiết Nhìn về phía ngươi, con ngươi hoàn hoàn toàn toàn chỉ ảnh ngược ra ngươi thân ảnh, thanh âm kiên định thả ôn nhu. "Mà đương nàng như vậy nói nhỏ hấu người thời điểm, phản phất ngươi chính là nàng đầu quả tim duy nhất, làm người mê luyến không thôi." Diệp Quý trong lòng ngực gấu trúc nhãi con tiếng nói mềm mộp dầm rì một tiếng, nâng lên mềm như bông móng đuốt nhỏ câu lấy nàng tế bạch cổ, lông xù xù đầu nhỏ chôn ở nàng ấm áp cổ chỗ, đã là thẹn thùng đầu đều nâng không nổi tới rồi. Diệp Quý thanh nhuận nhượn hai trong mắt trung hiện ra ý cười. Nàng trắng non ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa tiểu Tuyết Lang mềm mại mượt mà xúc cảm siêu tốt sống lưng. Ma bao quanh, nhung nhung, đô đô ba cái tiểu phò mát nắm nghe được viện trưởng ma ma khen khen gấu trúc nhãi con lời nói sau, bọn họ vội vàng từ ấm áp trong ổi chân bò ra tới. Ba cái tiểu nhãi con ngưỡng đầu nhỏ, chớp rớt rằm rề mắt to nhìn Di Quỳ, trẻ con phỉ trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra khẩn trương tiểu biểu tình, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà mở miệng. Viện trưởng ma ma, bọn nhãi con đâu? Bọn nhãi con Ở ngươi trong lòng đáng yêu không nha?" Diệp Quý rũ xuống đôi mắt, ánh mắt đặt ở ba cái tiểu nãi đoàn tử thượng, nhìn hắn sao ngập nước rớt rầm rễ mắt to. Không khỏi nghĩ đến, nàng nếu là trả lời không đáng yêu, kia bọn nhãi con dây tiếp theo khẳng định liền sẽ khóc ra tới lập. Diệp Quý cúi xuống thân, duỗi tay nhẹ nhàng nhẹ mà nhéo nhéo tiểu ra hỏa nhóm như nộn đầu hủ dường như khuôn mặt nhỏ, mặt mày mỉm cười mà vội vàng trả lời. "Đương nhiên rồi, ba cái tiểu nhãi con ở ta trong lòng vô địch đáng yêu nha." Bao quanh, nhung nung Đô đâu nghe vậy, bọn họ hít hít cái mũi nhỏ, nâng lên tiểu thủ thủ lau một phen đôi mắt, điểm điểm đầu nhỏ. Diệp Quy thở nhẹ một hơi, nàng ruôi tay cầm lấy bọn nhãi con mềm mại tiểu chăn, vừa định ở giúp bọn hắn một lần nữa đắp lên. Lại không nghĩ rằng, này ba cái tiểu nãi đoàn tử chấp chấp ngập nước ướt dầm dế mắt to, nhìn về phía hoa ở trong ngực gấu trúc nãi con, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình siêu cấp nghiêm túc, nại thanh mại khí mà tiếp tục hỏi một câu. Viện trường ma ma, ở ngươi Bọn nhãi con cùng tiểu gấu trúc so sánh với ai mới đáng yêu nhất nhà. Tiểu Nãi Đoàn Tử mềm mụm thanh âm chuyển vào gấu trúc nhãi con trong hai, nó vội vàng nâng lên đầu nhỏ, ngài thanh mại khi kêu một tiếng sau, nhìn về phía Diệp Quỳ, đồng dạng khẩn trương chờ đợi nàng trả lời. Diệp Quỳ. Diệp Quỳ làm một người đoàn Thủy đại sư, nàng cẩn thận tự hỏi một hồi, nàng cuối cùng đáp án mới làm bốn vị tiểu nhãi con đều vừa lòng lên cờ a cở. Đêm khuya. đầu mùa xuân ban đêm yên tĩnh an hòa, gió đêm thổi qua, Trong nhà màu trắng bức màn bị nhẹ nhàng cuốn lên, ôn hòa mỹ lệ ánh trăng từ ngoài cửa sổ y mắng mà chạy xuôi tiến vào, phủ kín đầy đất ánh trăng. Nam ở trên giường diệp quỳ, tư thế ngủ yên lặng ngoan ngoãn, hô hấp bằng phẳng thanh thiện, đã là tiến vào thơm ngọt mộng tưởng. Mà bị nàng hợp lại ở trong ngực tiểu gấu trúc lại là lòng có sở cảm đột nhiên mở hai trong mắt, nó lông xù xù tiểu thân mình giật giật, ngay cả gấp hướng hướng diệp quỳ trong lòng ngực ở cùng một cùng, quả thực chính là tưởng đem chính mình cấp dấu đi. Chẳng qua Gấu trúc nhãi con còn chưa tàng tiến diệp quỷ hương thơm ôm ấp trùng, liền có một đôi khớp xương rõ ràng bàn tay to bóp chặt nó sau cổ, đem nó nhắc lên. Gấu trúc nhãi con nhìn trước mặt thân hình cao lớn, dung nhan tuấn mị đến yêu nghiệt tóc bạc nam nhân, nó lại thanh mai khí vội vàng kêu một tiếng, ngắn ngủn tứ chi ở giữa không trung loạn vùng gây. Trăng bạc nhữ như mi, lược hiện bất đắc dĩ nhìn trong tay nguyên hình. Hắn nâng lên khác chỉ tay, lãnh bạch như ngọc đầu ngón tay chọc chọc nó mềm một bụng, cười khẽ một chút nói xem ra Ngươi ở tiểu cô nương trong nhà quá thực dễ chịu à, nhìn một cái ngươi bụng đều béo thành cái dặn gì. Gấu trúc ngãi con, chít chít tức. Trăng bạc lông mày một trọ, lạnh leo đầu ngón tay nhéo nhéo nó tiểu chảo chảo, cười nói, ngươi còn không phủ. Như thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng. Gấu trúc ngãi con rũ xuống đầu nhỏ, mại thanh mại khi rầm gì một tiếng, nơi nào có nửa điểm không phục bộ dáng. Trăng bạc cười cười, ruôi tay xoa xoa gấu trúc ngãi con đầu, tiếp theo hắn ánh mắt nhìn thoáng qua trên giường ngủ tiểu cô nương Thu hồi ánh mắt sau, trăng bạc rũ xuống đôi mắt, đối với gấu trúc ngãi con nói. Tiểu cô nương lập tức liền phải đi hách lạc tình, mà người làm ta nguyên hình hóa thân, là không rời đi viên tinh cầu này. Cho nên, ta hôm nay tới, là mang người đi. Bạc đêm nói âm rơi xuống, gấu trúc ngãi con đoạn nhung nhung tứ chi lại lần nữa đột nhiên phịch lên, nó đáng thương hề hề kêu vài tiếng. Không nghĩ rời đi. Tiểu gấu trúc đáng thương vô cùng điểm điểm đầu nhỏ. Bạc đêm bên môi tuy mang theo ý cười, nhưng ngữ khí lãnh đạo, không được xế bảo. Không được. Gấu trúc nhảy con xoay qua đầu nhỏ, nhìn thoáng qua Diệp Quỳ sau, lại nhìn phía Trang Bạc, nó trong ánh mắt đều dạng ra một tầng hơi nước, ngại thanh mại khi tiếp tục đều vài tiếng. Bạc đêm nghe xong gấu trúc nhãi con lời nói sau, hắn tuấn mỹ khuôn mặt thượng liễm đi tươi cười, hiện ra vài phần lạnh băng, nhíu mày nói, người muốn ta thay thế ngươi, bồi tiểu cô nương đi trước Hắc Lạt Tinh." Gấu trúc nhãi con rầm rì một tiếng, gật gật đầu. Hôm sau, sáng sớm môn hòa ánh mặt trời chiếu vào trong nhà, Diệp to mắt lại phát hiện trong lòng ngực gấu trúc nhãi con không thấy. Nàng nghi hoặc chớp chớp mắt, liền nhìn đến gấu trúc nhãi con lại là ghé vào một trên sàn nhà ngủ rồi. Diệp Quy. Buổi tối ngủ thời điểm, gấu trúc nhãi con còn ở trên giường, như thế nào một giấc ngủ dậy, hắn liền trên mặt đất. Diệp Quy xuống giường, vội vàng không lưng đem tiểu gia hỏa cấp bế lên tới, nàng thú bạch ngón tay gãi gãi nó tiểu hạ ba, nghi hoặc nhẹ giọng mở miệng. "Tiểu nhãi con, ngươi có phải hay không buổi tối ngủ thời điểm không cẩn thận rất xuống giường?" Diệp Quy chính tâm sinh nghi hoặc, lại không chú ý tới gấu trúc nhãi con theo nàng cáo cầm động tác, mềm như bông thân thể cứng đờ. Nó dị vạng ngốc manh manh hai tròng mắt trùng, cũng hiện ra phức tạp thần sắc. "Tiểu Viên Viên, ngươi về sau buổi tối ngủ thời điểm, nhất định phải cẩn thận một chút, đừng ở ngã xuống giường." Diệp Quỳ nhẹ mí môi, nàng nhẹ giọng mở miệng. Tiếp theo, nàng chuyển qua, ánh mắt dừng ở giường đệm mặt trên, trong lòng lại là không khỏi suy nghĩ, có cần hay không ở chung quanh hơn nữa phòng hộ Lan. Diệp Quy suy nghĩ một chút, Nàng chấp trước mắt nồng đậm mảnh dài lông mi run rẩy nhìn trong lòng ngực gấu trúc ngay con nhẹ giọng mở miệng tiểu nhai con vì phòng ngừa ngươi về sau ngủ còn không cẩn thận ngã trên mặt đất ngươi nói ta muốn hay không trên giường chung quanh hơn nữa phòng hộ Lan gấu trúc trúcái con trong bạc nhìn tiểu cô Nương đầy mặt suy tư thân sắc hắn nghĩ tới bảo bảo ngủ giường em bé hô hấp cứng lại vội vàng ghét bỏ mà la đầu diệp quy nhìn gấu trúc nhãi con vẻ mặt cự tuyệt tiểu bộ dáng nàng không khỏi cười cười gật gật đầu trả lời Hào, nghe nói con không trang vòng bảo hộ, chúng ta đây hiện tại liền chuẩn bị đi ăn bữa sáng." Diệp Quỳ trong lòng ngực ôm gấu chúc nhãi con ra khỏi phòng sau, nàng liền tiên triều bọn nhãi con phòng ngủ đi đến, mở cửa, tay chân nhẹ nhàng vào phòng, liền nhìn đến ba cái nhãi con nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngủ con rất thơm ngọt. Ngày hôm qua kích động không thôi bọn nhãi con ngủ đều tương đối chế, kia buổi sáng thời điểm tỉnh lại cũng sẽ vãn một chút, liền không kỳ quái lạc. Diệp Quỳ cong lưng, vươn tay giúp bọn nhãi con nắn nướu tiểu chăn. Tính toán chờ làm tốt bữa sáng sau, ở đánh thức bọn nhãi con lạc. Diệp Quỳ ôm gấu trúc nhãi con đi tới phòng khách, nàng đem lông xù xù tiểu gia hỏa phóng tới trên sofa, dơ tay thuận thuận nó mềm một mau mau. Nàng cùng gấu trúc nhãi con ở chung trong khoảng thời gian này, phát hiện chính mình là càng ngày càng thích cái này tiểu gia hỏa, liền tuy thời tùy chỗ đều muốn sờ một rua nó. Diệp Quỳ ấm áp mềm mại lòng bàn tay trà sát gấu trúc nhãi con đen nhánh nửa vòng tròn lỗ thai nhỏ, mặt mày mỉm cười mà nói tiểu con Hôm nay chúng ta buổi sáng ăn phun tư tam minh chị, hy vọng ngươi có thể thích. Nói xong, Diệp Quỳ đứng lên, hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Quân tròn thành một đoàn đua ở trên đệm mềm gấu trúc ngai con, nó ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Quỳ mảnh khảnh bóng dáng, xinh đẹp hai trong mắt trung thần sắc càng thêm phức tạp. Hôm nay bữa sáng Diệp Quỳ liền tính toán là mỹ vị mau lệ phun tư tam minh, phối hợp sữa bò cùng nhau ăn, ăn lên chắc bụng cảm cường dinh dưỡng cũng thực cân đối, liền rất thích hợp tiểu bọn ngai con. Diệp Quỳ mở ra tủ lạnh Nàng nhìn thoáng qua bên trong phân môn phân loại bảy biện chỉnh tề nguyên liệu nấu ăn, đem sở yêu cầu dùng đến lấy vào phong bếp, đặt ở liệu lý mặt bàn thượng. Ngày hôm qua ăn nướng bờ bờ cỡ thời điểm, còn dư lại một cây tươi mới hoàng bắp không có nướng. Diệp Quy liền đem hoàng nộn nộn bắp viên đều lột xuống dưới, tính toán chờ một lát dùng mỡ vàng đem bắp viên chiên chín sau, ở bỏ vào tam minh trị. Diệp Quy đốt lửa khởi nồi, chờ đến chảo đáy bằng thiêu nhiệt một chút, nàng tay cầm chiếc đũa kẹp lên một tiểu khối chưa hòa tan mơ, ở đất bằng nồi chậm rãi bôi hóa Tiếp theo đem tươi mới màu vàng bắp viên đều đảo vào trong nồi, khai tiểu hỏa chậm rãi chiên. Hoang nộn bắp viên vốn là thơ ngọt, đương bọc mãn mỡ vàng sau, từng trận mà hương khí liền đoạn mà tán phát ra tới, ở diệp quỳ chốc núi tận tình quanh quẩn. Qua một lát, bắp viên chiên chín sau, diệp quỳ thịnh tiến trong chén, đặt ở một bên dự phòng. Ngay sau đó, nàng ở chảo đáy bằng đảo thượng chút ít dùng ăn du, ở bên trong gõ mấy cái trứng gà đi vào. Tư tư tư mà vài tiếng, trứng gà bị chiên định chủ hình. Nhan sắc kim hoàng mang theo giòn biên chiên trứng, không chỉ có đẹp, nghe lên còn siêu cấp hương. Diệp Quỳ tay cầm nồi sạ, đem chiên tốt hương hương giòn giòn chiên trứng đều cất vào mâm, cùng bắp viên đặt ở cùng nhau dự phòng. Cuối cùng, Diệp Quỳ liền chuẩn bị đem thịt sông khói cấp chiên ra tới. Thịt sông khói bị chiên đến mặt ngoài kim hoàng sau, nồng đậm hương khi ở nho nhỏ trong phòng bếp tràn ngập lên, hương không gì sánh kịp, làm Diệp Quỳ đều không khỏi thâm ngửi mấy khẩu này cổ mùi hương. Hiện tại làm hậu phun tư tam minh trị chính là từ ái đều không sai biệt lắm đã bị tề. Diệp Quỳ vừa định đem tam minh trị cơ tiến hành dự nhiệt. Từ nàng trí não thượng liền chuyển đến một cái tin thức. Gửi thư tín người là nàng lão bản, Diệp Tỉnh. Phần 30 chương 30 lông sủ xù ra thanh kết. Hiện tại mới là buổi sáng 7 giờ dưới tả Hữu Diệp Quỳ cũng là lần đầu tiên ở cái này thời gian kiểm nhận tới rồi lao bản Diệp Tỉnh phát tới tin tức Diệp Quỳ mím môi. Nàng rôi tay ở bánh màu xanh lục quang bình thượng cờ là cũng mở tin tức. Xem xong tin tức nội dung sau, nàng không khỏi cười lắc đầu, cảm khái nói, cũng không biết rốt cuộc là sự tình gì, còn làm đến thần thần bí bí. Nguyên lai like ở diệp tỉnh phát tới tin tức thượng, hắn chỉ nói có một cái tin tức tốt, lại chưa nói cụ thể nội dung. Sau đó liền trước tiên thông chi nàng, ở 9h dưới sẽ khai một hồi video thực tế hảo hội nghị, tại hội nghị tại tiến hành báo cho. 9h dưới khởi công làm hội nghị, vừa vặn ở ăn xong bữa sáng sau. Thời gian còn thực dư giả. Diệp Quý đóng cửa trí não, nàng tiếp tục bắt đầu làm bữa sáng. Nàng đem tam minh chỉ cơ cắm thượng nguồn điện, đem cái nắp mở ra sau, giữ nhiệt một lát, sau đó để vào một mảnh thơm ngọt mềm mại hậu bánh mì nướng. Tiếp theo nàng ở mặt trên phô một trương mãi màu vàng phô mai phiến. Chờ đến mùi sữa 10 phần phô mai phiến đã bảy biện ra hơi hơi mà nửa hòa tan trạng thái, thấm nhập vào bánh mì phiến chúng sau. Diệp Quỳ ở phô mai phiến mặt trên ở theo thứ tự chồng lên kim hoàng hương giòn trên trứng. Nùi thịt bốn phía thịt xông khói, nhập khẩu chua ngọt nước sốt tràn đầy cả chậu phiến, cùng với một mảnh thanh thủy rau xá lách, mà đem chiên chín thơm ngọt bắp viên liền ở cuối cùng mới giải lên đi. Diệp Quý đem làm phun tư tam minh chỉ phong phú nội nhân đều thêm hào sau, tiếp theo nàng lại đắp lên một mảnh thơm ngọt mềm mại bánh mì nướng, cuối cùng đem tam minh chỉ cơ cái nắp cấp khấu thượng sau. Ước chừng nướng chế 3 phút tả hữu, như vậy một phần hương khí mười phần nhân phong phú siêu xa hoa trên chứng thịt xông khói tam minh chỉ, liền mạo thơm ngào ngạt nhiệt khí mới mẻ ra lò lạt. Phùng Tư Tam Minh chỉ nấu cơm đơn giản lại nhanh tay, quả thực không cần rất thích hợp làm bữa sáng. Diệp quỳ đầu ngón tay nắm thực phẩm kẹp, đem tản ra nồng đậm phô mai mùi sữa chiên trứng thịt sông khói bắp viên Tam Minh chỉ cấp kẹp ra tới. Mềm mại thơm ngon hậu bánh mì nướng đã bị nướng đến đến kim hoàng xúc giòn, đương Diệp quỳ cầm dao dọc theo Tam Minh chỉ đường chéo cắt ra, cắt thành hình tam rắc chẳng khi, có thể nghe được thanh thúy mà răng rắc một tiếng. Mà đương đem dùng Liêu Phong Phú Tam Minh Tam Minh chỉ rên đường chéo cắt ra sau, Có thể nhìn đến mùi sữa 10 phần phô mai phiến đã hết số hòa tan, hương thuần ngọt ngào nại hương đổ xuống mà ra, làm người muốn ăn mở rộng ra. Ở hơn nữa trên nướng nhan sắc kim hoàng mang theo hương xốp giòn biên trên trứng, mùi thịt bốn phía hương giòn thịt xuống khói, nhập khẩu ngọt giòn rau xà lách diệp, cùng chua chua ngọt ngọt nước sốt đầy đà cà chua phiến, cùng với ngọt nộn nộn màu vàng Bắc viên này đó phong phú dùng liêu, xem một cái liền sẽ cảm thấy vạn phần thỏa mãn. Diệp Quỳ đem hương hương giòn giòn dùng liêu phong phú mạo nhiệt khí trên chứng thịt sông khói Tam Minh đặt ở mâm, tiếp theo nàng lại lần nữa làm một cái xa hoa bản Tam Minh trị, đều cấp cắt ra trang bàn sau, liền mang sang phòng bếp, đặt ở trên bàn cơm. Cuối cùng, nàng lại vì vài vị tiểu nhãi con đều hướng phào một ly ngọt sữa bò, ở cắt một mâm trái cây. Diệp Quỳ nhìn trên bàn cơm phong phú ngon miệng bữa sáng, nàng vừa lòng gật gật đầu. Sau đó nàng hướng tới bọn nhãi con phòng ngủ đi đến, tính toán đem tiểu Năm nhóm đều kêu lên Chuẩn bị ăn bữa sáng lạc. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào nằm ở trên giường tiểu bọn nhãi con trên người, bọn họ mở to mắt, nâng lên trắng non tiểu thủ thủ xoa xoa hai mắt, chậm gì gì mà từ trên giường ngồi dậy, gương mặt tiểu biểu tình thoạt nhìn còn có điểm không đốn. Ba cái tiểu bọn nhãi con đầu nhỏ từng điểm từng điểm, bọn họ đánh một cái tiểu ngáp, ngừng đầu nhỏ, ngập nước mắt to nhìn dịp quỳ, tiếng nói mềm ngọt ngào mà cùng kêu lên nói. Viện trường mama buổi sáng tốt lành nha. Diệp Quy nhìn tiểu bọn nhãi con nhuyễn manh tiểu bộ dáng, nàng duỗi tay đem tiểu ra hỏa nhóm từ trên giường kéo tới, mi mắt cong cong cười cười, ấm áp lòng bàn tay nhéo nhéo bọn họ hoạt nộn nộn khuôn mặt nhỏ, cười mở miệng. "Bao quanh, nhung đung, đô đô, nhanh lên đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ăn bữa sáng lạc. Ba cái tiểu nãi đoàn tử nhóm chớp chấp tròn xoe mắt to, ngoan ngoan gật gật đầu, xuống giường sau, đi hướng phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Diệp Quy nhìn ở phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt bọn nhãi con, nàng cong môi cười cười. Tiếp theo đi hướng sofa, ghé vào trên đệm mềm gấu trúc nhãi con hơi ngẩng đầu lên, thủy nhuận nhuận hai tròng mắt nhìn Diệp Quỳ, nửa vòng tròn đen nhánh lỗ thai nhỏ nhẹ nhàng run, run run, nhìn về phía nàng ánh mắt lộ ra phức tạp. Diệp Quỳ bước chân dừng một chút, nàng nhẹ ngô một tiếng, đã nhận ra gấu trúc nhãi con cùng dĩ vãng bất đồng. Ngay thường, nó đều thực hoạt bát thích nhất chính là làm nàng ôm một cái, và ở trong lòng ngực nàng. Nhưng ở hôm nay, tiểu nhãi con liền rất an tính lên, ngay cả nó vọng lại đây ánh mắt Diệp Quý đều cảm giác có điểm kỳ kỳ quái quái. Diệp Quý nhấp nhấp, nàng rũ xuống mí mắt, túi xuống thân, đem mao nhung mềm mại gấu trúc nhãi con cấp vút vào trong lòng ngực. Nàng rũ mắt nhìn trong lòng ngực gấu trúc tiểu nhảy con, vươn thon dài trắng nõn ngón tay gãi gãi nó tiểu hạ ba, ôn nhu mở miệng, "Tiểu Viên Viên, người hôm nay có phải hay không có điểm không thoải mái?" Diệp Quý tế mi hơi nhíu, nàng ấm áp lòng bàn tay nắm lấy nó mềm mại tiểu chào chào, để ở bên môi hôn hôn, "Nếu là không thoải mái nói." Ta hôm nay liền mang ngươi đi bệnh viện nhìn một cái. Thân sắc của nàng sầu lo tràn ngập lo lắng, lại không chú ý tới đương nàng khẽ hôn ôn nhu rơi xuống khi, gấu trúc nhãi con mềm mại tiểu thân thể đột nhiên cứng đở, nó ngừng đầu, không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Diệp quý nghi hoặc chớp trước mắt, nàng nhìn gấu trúc nhãi con tiểu biểu tình. Nàng nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, tiếp theo nắm nó khác chỉ chảo chảo lần hai hôn một cái. Diệp quý mi mắt con con cười cười, nàng nhìn trong lòng ngực tiểu ra hỏa, trêu ghẹo mà nói Hai chỉ chảo chảo đều thân qua, lần này có phải hay không đã thỏa mắt nha? Nàng hai lần ôn nhu hôn ngôi, làm gấu trúc nhãi con thân mình sớm đã cứng đờ kỳ cục, ở vừa nghe đến Diệp Quỳ mỉm cười hỏi chuyện thanh, nó liền theo bản năng mà lắc lắc đầu, buồn ý chính là làm nàng nhưng đừng ở hôn. Bất quá đương Diệp Quỳ rũ mắt nhìn lắc đầu tiểu nhãi con sau, nàng liền lại cười cúi đầu, ở nó trên chán cũng ấn hạ một cái ngọt ngào khẽ hôn. Giờ này khắc này, gấu trúc nhãi con đã hoàn toàn ngây dại. Diệp Quy mặt mày mỉm cười nhìn trong lòng ngực tiểu ra hỏa, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp lưu hòa, "Tiểu nhai con, chào chào cùng cái chán đều thân qua, ngươi hiện tại vui vẻ sao?" Rửa mặt xong bọn nhãi con, từ trong phòng vệ sinh ra tới, bọn họ ngẩng đầu nhỏ, liền nhìn đến gấu trúc nhãi con vẫn luôn đem đầu vui ở viện trưởng ma trong lòng ngực. Bọn họ chớp chớp mắt, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra thần sắc nghi hoặc, ngài thanh mại khí hỏi, "Viện trưởng Mama, tiểu gấu trúc làm sao vậy nha? Nó vì cái gì đều không ngẩng đầu nha?" Diệp Quý rũ xuống đôi mắt, nhìn em đầu nhỏ chôn ở nàng cổ gấu trúc nai con, nàng mi mắt cong cong cười cười, nhẹ giọng trả lời, "Đó là bởi vì nó thẹn thùng." Giọng nói rơi xuống đất, bao quanh, nhung nung, đôn đồ đôn mãi cái miệng nhỏ khẽ nhếch, nghi hoặc mà a một tiếng, nâng lên tay nhỏ mê mang mà gãi gãi đầu. "Gấu trúc nai con, vì cái gì sẽ thẹn thùng nha?" Diệp Quỳ thanh nhuận hai tròng mắt trung hiện ra ý cười, "Đó là bởi vì ta thân." Một câu còn chưa nói xong, Diệp Quý ngậm ý cười thanh em đột nhiên nhíu mày. Chỉ thấy được gấu trúc nhãi con mềm mại tiểu chảo chảo bưng kín nàng miệng, ngay cả trên mặt tiểu biểu tình đều là lại thẹn lại bực. Diệp quỳ chấp trước mắt, nhìn tiểu nhãi con xấu hổ buồn bực tiểu biểu tình, nàng ngâng lên tay cầm nó chảo chảo, vội vàng nhẹ giọng hứng nói, không nói, nhãi con đừng nóng giận. Nàng nhẹ nhàng chậm chạp thấp nhu thanh âm truyền tiến gấu trúc nhãi con lô thai, nó lông xù xù lô thai nhỏ run rẩy, qua một hồi lâu, tiểu gia hỏa mới biệt biệt níu níu tiêu khí Đô đô ba cái tiểu nãi đoàn tử chấp chấp tròn xoe mắt to, nghe viện trưởng ma ma không nói xuất khẩu nói, lại lần nữa mê mang khấu tiền chiết khấu. Đám tiểu hấu tể nghi hoặc, viện trưởng ma vừa rồi muốn nói rốt cuộc là cái gì vịt. Diệp quý trong lòng ngực ôm gấu trúc nhãi con ngồi ở cơm ghế, nàng mặt mày mỉm cười nhìn ba vị tiểu nhãi con, cười nói. Hôm nay bữa sáng chúng ta ăn chiến trứng thịt sông khói Tam Minh Trị, bọn nhãi con bữa sáng đều phải ăn được ăn no, cho nên mâm Tam Minh Trị đều phải ăn sạch con Nga. Ba cái tiểu nhai con nghe vậy, bọn họ thấp hèn đầu nhỏ, nhìn trước mặt kim hoàng xốp giòn hương khí 10 phần siêu xa hoa tam minh trị, cái mũi nhỏ rở rở, nghe đùng hương thuần hậu phô mai mùi sữa. Bọn nhãi con tròn xoe mắt to chừng lớn, thủy nhuận miệng nhỏ khẽ nhết, ngại thanh mại khi mà hoa một tiếng. Viện trường ma ma, người làm tam minh trị dùng dùng liêu hảo phong phú nha nghe lên siêu cấp hương, khẳng định đặc biệt ăn ngon ngào. Diệp quý mi mắt con con cười nhìn ba cái tiểu nãi đoàn tử, mau nếm thử hương vị thế nào Tiểu gia hỏa nhóm ngân đâu một tiếng, vươn trắng non tiểu thủ thủ nâng lên một khối hương hương giòn giòn tam minh trị, mở ra thủy nhọn miệng nhỏ, siêu ra sức mà ngao ồm một tiếng, cắn một ngụm dùng liêu cực kỳ phong phú xa hoa tam minh trị. Chẳng qua tiểu bọn ngãi con miệng quá tiểu lạc, liền tính thực nỗ lực mà mở ra miệng, cũng chỉ cắn hạ một chút súp giòn bánh mì phến cùng bên trong kẹp nùng hương phô mai. Bánh mì phến bao vây lấy lại vị phô mai, nhai con ăn lên đều có thể lôi ra thật dài ti. Ba cái tiểu gia hỏa nhóm trẻ con phì khuôn mặt nhỏ cổ lên, Miệng như là hamster nhỏ ăn cơm giống nhau rụt giật, giật, đem trong miệng hương hương phô mai bánh mì phiến cấp nuốt vào đô đô, sau đó bưng lên sữa bò cái ly, uống một ngụm thơm ngọt ngọt sữa bò. Diệp Quy Kỳ nhìn ăn bữa sáng bọn nhãi con, nàng túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực gấu trúc nhãi con, sau đó cầm đĩa đem hương khí bốn phía thịt sông khói cấp xoa lên, đưa tới nhãi con bên miệng, "Tiểu nhãi con, ăn bữa sáng." Tiểu gấu trúc chớp chớp mắt, nó đen nhánh mềm mại nửa vòng tròn lỗ tai nhỏ run, run, run cắn một ngụm thịt sương khói, chậm rãi ăn lên. Chờ đến tiểu gấu trúc đem hương hương thịt sông khói trống trơn, Diệp Quỳ liền lập tức lại đem chiên trứng đưa tới nó bên miệng. Cứ như vậy theo Diệp Quỳ không ngừng đầu huy, gấu trúc nhãi con liền chậm dai đem ăn xong rồi một cái tô hương ngon miệng tam minh chỉ lạp. Diệp Quỳ mặt lộ vẻ ý cười mà nhìn không âm nàng ruôi tay sờ sờ nó lông xù xù đầu nhỏ, nhẹ giọng nói, tiểu nhai con, về sau đều phải như vậy ngoan ngoan ăn cơ ngà. Ở Diệp Quỳ xem ra, gấu trúc nhãi con đều là bởi vì trên người đoàn nhung nhung mau mau mới béo Cho nên thoạt nhìn mới cho ngo, kỳ thật nó trên người thịt không có nhiều ít. Cho nên, nàng muốn nỗ lực mà đem tiểu gia hỏa trên người thịt thịt đều cấp dưỡng ra tới, đem nó dưỡng trắng trẻo mập mạp. Diệp Quý cùng bốn vị tiểu bọn nhãi con đều ăn uống no đủ, nàng đem mâm đồ ăn thu vào phòng bếp, tẩy xong chén đua sau ra tới, nhìn thoáng qua thời gian, còn có nửa giờ nàng liền phải khai thực tế ảo video hội nghị. Diệp Quý du mắt nhìn thoáng qua vài vị tiểu bọn nhãi con, nàng mở ra phòng khách chiếu qua bình. Chuyến phát tin ra đám tiểu hấu tể thích xem phim hoạt họa phiến nhung nhung cảnh trường. Đương nhung nhung cảnh trường dễ nghe vui sướng chủ đề khúc vang lên tới khi, bao quanh, nhung nhung, đô đô ba cái tiểu gia hỏa lực chú ý liền tất cả đều bị hấp dẫn ở. Diệp Quỳ con môi cười cười, mở miệng nói, tiểu gia hỏa nhóm, viện trưởng ma ma chờ một lát có công tác phải làm, các ngươi liền ở phòng khách xem một hồi nhung nhung cảnh trường Nga. Ba cái tiểu lãi đoàn tử nghe được viện trưởng ma ma nói chuyện thanh, nhuễn thanh nhuễn khí mà ân đâu một tiếng hai trò mắt sáng lấp lánh điểm điểm đầu nhỏ tiểu viên viên ngươi cùng bọn ngay con cùng nhau ở trong phòng khách xem sẽ phim hoạt hình Nga diệp quy chớp trước mắt nhỏ dài con hút lông mi run rẩy nàng xem này qua ở trên sofa gấu trúc nay con mi mắt con con cười cười ôn nhu mở miệng gấu trúc nh con ngẩn đầu nhỏ nhìn nàng mặt mày mỉm cười khuôn mặt chấm rãi điểm điểm đầu nhỏ diệp quy nhìn điểm đầu nhỏ gấu trúc ngay con nàng thanh nhuận sáng ngời hai tròng mắt trung hiện ra ý cười tiếp theo xoay người hướng tới thư phòng phương hướng đi đến Buổi sáng 9 giờ rưỡi, Diệp Quỳ cùng công ty lãnh đạo đồng sự liên thông video thông tin. Một đạo ánh màu xanh lục quang bình xuất hiện ở Diệp Quỳ trước mặt, ngay sau đó, nàng gặp được ngồi ở hội nghị trước bàn lao bản Diệp Tỉnh cùng đồng sự ý ý và Bạch hai người. Đương Diệp Tỉnh nhìn đến Diệp Quỳ sau, trên mặt hắn ý mừng là chắn cũng ngăn không được, cười nói: "A Quỳ, hôm nay liên hệ ngươi, muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt là cái gì, ta tưởng ngươi cũng đoán được đi." Diệp Quỳ ngay vậy, nàng mím môi, suy tư vài giây. Không lắm xác định hỏi, lão bản, là về hệ giả tân đại học phù viễn sự tỉnh sao? Nghe được Diệp Quỳ trả lời, Diệp tỉnh cao hứng cười cười, hắn gật gật đầu, thần sắc kích động nói. Đúng vậy, đương đại học phù viễn giáo phương hòa bình đài đi lấy được liên hệ, thuyết minh muốn mời người đi trước đại học giáo nhà ăn đầu bếp chế tác mị thức sau, ta trong lúc nhất thời đều kinh sợ. Diệp tỉnh trên mặt vui sướng phản phất đều có thể từ khỏe mắt đuôi lông mày bay ra tới, hắn cảm khái nói. Ngươi chính là tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao kỳ hạ đệ nhất vị bị nổi danh học phủ mời chủ bá, ta cái này làm lão bản trên mặt đều lão có sáng giỏi. Diệp tỉnh chỉ cần hồi tưởng khởi lúc ấy đại học phủ viện giáo phương cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao lấy được liên hệ toàn bộ quá trình, hắn chính là nhịn không được hưng phấn kích động lên, trên mặt ý cười là ngăn đều ngăn không được. Diệp quy nhìn lão bản mặt mày hớn hở cao hứng bộ dáng, nàng con môi cười cười, sau đó mở miệng hỏi. Lão bản, đối với đại học phủ viện mời Ta đây cùng mấy cái nhãi con là mấy hảo xuất phát hách lạp tinh đâu. Diệp tỉnh ho nhẹ một tiếng, thu liêm trên mặt ý cười, một lần nữa trở nên đứng đắn lên, mở miệng trả lời, không có gì bất ngờ xảy ra nói, là buồn nguyệt 16 sáu hảo, cũng chính là hậu tiên. Cho nên yêu cầu mang tùy thân hành lý, có thể thu thập. Hậu tiên, thời gian hơi chút có điểm đuổi nhưng ở diệp quỷ nhưng tiếp thu trong phạm vi. Nàng gật gật đầu, nhẹ ân một tiếng, hảo, ta đã biết. Diệp tỉnh cười cười, sau đó hắn tiếp tục mở miệng nói Ngươi hậu thiên liền phải xuất phát hách lạc tinh, cho nên ta kiến nghị ngươi, hôm nay ở khai một hồi phát sóng trực tiếp sau, liền trực tiếp cùng người xem các bằng hưu thỉnh cái giả, chờ tới rồi đại học phù viễn ở tiếp tục phát sóng. Nếu là ngày hôm sau muốn ra xa nhà, trước một ngày lại còn muốn phát sóng trực tiếp, Diệp tỉnh liền lo lắng Diệp Quỳ nghỉ ngơi không tốt, y hắn xem ra, chi bằng xin nghỉ mấy ngày, chờ tới rồi đại học phù viễn sau ở phát sóng. Đối với lao bản ăn bài, Diệp Quỳ nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Ngươi đến Hắc Lạp Tinh Phủ Sa thành phi thuyền chần sau, sẽ có đại học Phủ viện giáo phương nhân viên công tác tới đón ngươi. Mà vào đại học sau, về rừng chân phương diện, giáo phương liền sẽ đem dàn xếp ở giáo công nhân viên trước trong ký túc xá. Diệp Tỉnh cười cười, sau đó bắt đầu đối Diệp Quý nói đại học phụ viện an bài. Sau khi nói xong, hắn bưng lên ly nước, ngửa đầu uống một ngụm nước gấm, thuần thuần kết hẩu. Ở Diệp Tỉnh xem ra, chủ bá A quý quý thu được mời đi trước trường học, mà giáo phương các hạng an bài cũng là thực thỏa đáng. Cái này làm cho hắn có bị coi trọng cảm giác, liền rất vừa lòng. Không thể không nói, đối với đi trước đại học phủ viễn chuyện này, lão bản Diệp Tỉnh có thể so đương sự chủ bá A Quỷ quỷ để bụng nhiều. Diệp Tỉnh đem đại học phủ viễn giáo phương làm an bài đều báo cho Diệp Quỳ sau, hôm nay buổi sáng thực tế hảo video hội nghị liền không sai biệt lắm kết thúc. Bất quá sắp tới đem cắt đứt video liền tuyến trước, Y Lì Bạch đột nhiên nghĩ tới một kiện rất quan trọng sự, vội vàng mở miệng nói. A Quỳ Ngươi cùng vài vị tiểu nhãi con hậu thiên xuất phát hách lạp tình cầu huyền phù phi thuyền phiêu đã định hảo, ngươi ở trí nào thượng có thể xem sẽ đến. Diệp Quý nghe được, nàng cười gật đầu nói ta, ngay sau đó nàng chấp trước mắt, tò mò hỏi, là đại học phủ viện giáo phương giúp ta cùng bọn nhãi con định phi thuyền phiêu sao? Ilya mặt trắng thượng tươi cười sáng lạ, gật gật đầu, không khỏi cảm khai đến, đúng vậy, đây là đại học phủ viện an bài, giáo phương thực thỏa đáng a. Diệp Quý nghe vậy, nàng nhấp môi cười gật gật đầu. Mà cùng lúc đó, Nàng trong lòng đối hết Lạt Tinh Đại học phù viễn sinh ra chờ mong. Liên Như Diệp tỉnh suy nghĩ giống nhau, loại này bị coi trọng cảm giác, đồng dạng làm Diệp Quỳ cảm thấy vui vẻ. Diệp Quỳ lập tức liền phải cùng tiểu bọn nhãi con xuất phát đi hết Lạt Tinh, đến lúc đó vội lên nói, cũng không biết khi nào ở có thể có thời gian khai phát sóng trực tiếp. Cho nên Diệp Quỳ liền tính toán như lão bản Diệp tỉnh nói sở như vậy, hôm nay khai một hồi mỹ thực phát sóng trực tiếp, cũng ở phát sóng trực tiếp thượng cùng người xem các bằng hữu thịnh cái giả. Buổi chiều bao giờ Diệp Quỳ đổ bộ tiến vào manh phát sóng trực tiếp ngôi cao, bắt đầu sáng tạo phòng phát sóng trực tiếp, siêu hơi cả mạ giặt phiêu phủ ở giữa không trung. Đường phát sóng lúc sau, liền có cuồn cuộn không ngừng người xem tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tiểu nãi đoàn tử đều còn ở trong phòng ngủ chưa còn không có tỉnh, cho nên trong phòng khách cũng chỉ có Diệp Quỳ cùng gấu trúc ngái con. Diệp Quỳ trong lòng ngực ôm lông xù xù gấu trúc ngái con, ngồi ở trên sofa, nàng ngước mắt nhìn tiến vào phòng phát sóng trực tiếp người xem Thon dài trắng non ngón tay nắm lấy nhãi con tiểu chảo chảo đối với ca mạ giặt vây vây, cùng đại gia chào hỏi. Người xem các bằng hữu, đại gia buổi chiều hảo, ta là chủ bá á quỷ, đây là tiểu viên viên, hôm nay ta có một kiện tương đối chuyện quan trọng muốn nói cho đại gia Nga. Ở tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao Mỹ thực kênh, Diệp Quy sở khai mấy chàng phát sóng trực tiếp đều có thể bằng vào cực cao nhiệt độ cùng người xem số lượng vọt vào ngôi cao trăng đầu. Cho nên Diệp Quy phèn số lượng đã là thập phần khả quan. Tuần nữa không có chút nào khoa trương nói, nàng có thể bị xưng là là mỹ thực kênh chủ bá đệ nhất. Bởi vậy hiện tại chỉ cần Diệp Quỷ hiện tại vẫn luôn bá, nàng phòng phát sóng trực tiếp sẽ có quần quật không ngừng người xem vào vào. Đã tiến vào phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều còn chính kinh ngạc, chủ bá hôm nay phát sóng trực tiếp như thế nào sửa thời gian. Mà còn không có tới kịp phát làn đạn hỏi, liền nghe được ga quỷ trong miệng lời nói, đại gia đồng thời mà mắt lộ ra nghi hoặc, bắt đầu tưởng Diệp Quỷ yêu cầu thông chi sự cái gì. Mà có một ít tính nôn nóng người xem. Liên lập tức khởi sướng làn đạn bắt đầu thúc dùng hỏi chi simil gì sự tình nha A quỷ Mau nói mau nói cửa al là vị cô Huy ta thảo ta có chút khẩn trương không biết đã quỷ thông chi là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu chạy như điên tiểu ốc sen ta đoán hẳn là chuyện tốt á A quỷ Mau nói là diệp quy nhìn phòng phát sóng trực tiếp thổi qua làn đạn nàng không khỏi con môi cười cười ấm áp ngón tay hơi cong theo bản năng mà gãi gãi trong lòng ngực gấu trúc nhãi con mềm mục tiểu hạ ba Nàng mỉm mắt cong cong cười cười, Ôn Nhu nói, "Chính là tưởng nói cho người xem các bằng hữu, hôm nay phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, ta yêu cầu xin nghỉ tạm dừng đổi mới." Diệp Quy nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm vang lên, phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhìn nàng đầy mặt nghiêm túc chút nào không giống như là đang nói đùa khuôn mặt, đại gia trong lúc nhất thời tập thể một bước. Mà đưa người xem các bằng hữu lấy lại tinh thần, chỉ một thoáng, tầng tầng lớp lớp làn đạn toàn bộ đều toàn bộ bừng lên, chất đầy toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp. Vào giờ phút này, Phong phát sóng trực tiếp làn đạn nhiều đến có thể nói điên cùng Thiếu miêu diêu vi ba, ngoa tàu, ta kinh sợ. Ta không nghe lầm đi, A quỷ là đang nói nàng muốn xin nghỉ rừng tại sao. A A A A không cần A. Bạch tếp họa, ta điên rồi ta điên rồi. Thật vất vả mới tìm được một vị siêu bổng mỹ thực chủ bá, vì cái gì liền phải xin nghỉ A A. Thiết đầu hổ, ta mẹ. Ta cả người đều phải nứt ra rồi, chủ bá nếu là rừng cày không phát sóng trực tiếp, kia lão tử chính là ra thanh cái ta chạy như điên tiểu ốc sen, ra thanh kết. A quỷ nếu là không phát sóng trực tiếp, ta về sau còn đến kia xem như vậy thích hợp ta khẩu vị mỹ thực phát sóng trực tiếp A Chờ ngươi tan học, ồ ồ ồ chỉ cần tưởng tượng đến nhìn không tới A quỷ đổi mới nhật tử, ta tâm liền đau quá, ta khóc, ta khóc thật lớn thanh. Bạch báo báo, ồ ồ ồ, ta khóc, vì cái gì a A quỷ vì sao muốn dừng cày, ta vui sướng bay đi cờ à cờ. Buôn bán vui sướng, ta thích mẹ, trên lầu tập Mỹ bình tĩnh một chút à? Trước hết nghe A Quỷ nói xong xin nghỉ rừng cày nguyên nhân. Chi Sĩ Miêu đúng vậy đúng vậy, đại gia bình tĩnh một chút, A Quỷ lời nói đều còn chưa nói xong, có lẽ nàng chỉ là thỉnh mấy ngày giả, liền trở về đâu. Hoa hoa náo hổ, xin nghỉ rừng cày khẳng định là có nguyên nhân, trước làm A Quỷ đem lời nói cấp nói xong, đại cắt bình tĩnh A. Nghe được chủ bá A Quỷ quỷ muốn xin nghỉ rừng cày sau, đều không đợi đến nàng đem câu nói kế tiếp cấp nói xong. Phong phát sóng trực tiếp rất nhiều lời nói chỉ nghe nửa thanh người xem liền đều trực tiếp nứt ra rồi, cảm thấy đau lòng vô pháp hô hấp, sôi nổi cảm thán vui sướng thời gian đã từ trong tay bay đi, ra thanh xuân đã kết thúc. Mà tại đây đồng thời, càng là tạc ra không ít tiềm thủy đảng. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn tất cả đều như thủy triều lên nước biển toàn bộ tất cả đều rung đi lên, đủ loại làn đạn một tầng điệp một tầng xem đều thấy không rõ. Mà so với khán giả khiếp sợ, làm đương sự nhân diệp quỳ đồng dạng thực khiếp sợ Nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình đều còn chưa nói xong xin nghỉ tạm dừng đổi mới phát sóng trực tiếp nguyên nhân. Cùng trở về thời gian, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn liền tất cả đều nổ tung cờ ác Phần 31 Trương 31 Lông xù xù hành ru ngàn tầng tổ bánh Diệp quỳ chớp trước mắt, nhỏ dài con vút lông mi không ngừng run rẩy, nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía cả mạ giạt, vội vàng mở miệng tiếp tục nói. Người xem các bảng hữu đại gia trước hết nghe ta nói xong nha. Chuỷ bá nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa thanh âm rơi xuống, khán giả an tĩnh một cái trước mắt, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn không có vừa rồi như vậy điên cuồng, đại gia dần dần mà bình tĩnh xuống dưới cờ về lúc giờ. Diệp Quy thả chậm hô hấp, nàng hơi lạnh lòng bàn tay gại gại trong lòng ngực gấu trúc nhãi con cảm, tiếp theo trở tay cầm nó mềm như bông tiểu chảo chảo, vô ý thức mà nhẹ nhéo nhéo. Lần này xin nghỉ đành nguyên nhân là bởi vì ta cùng bọn nhãi con sắp muốn xuất phát đi trước hách Lạt tình, cho nên liền không có thời gian ở khai phát sóng trực tiếp. Phong phát sóng trực tiếp khán giả an an tĩnh tĩnh nghe, trong lòng lại đều là khẩn trưng lên. Diệp Quy nhìn phong phát sóng trực tiếp, nàng mím môi, mi mắt cong cong cười cười, hứng người xem bằng hữu làm ra bảo đảm, tiếp tục nhẹ giọng nói: "Nhưng đại gia xin yên tâm, chỉ cần ta cùng bọn nhãi con ở Hắc Lạp Tinh Giản xếp xuống dưới sau, ta liền sẽ lập tức trọng khai phát sóng trực tiếp. Cho nên, dừng tay thời gian sẽ không thật lâu." Mà đương khán giả nghe xong chủ bá một phen lời nói sau, đại gia treo không trái tim nhỏ mới dần dần rơi xuống mà Như trọng thích phụ thở một hơi dài, vội vàng khởi sướng làn đạn. Thích ăn mật tông hừng hực, ô, ô ô ô làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng về sau đều nhìn không tới chủ bá phát sóng trực tiếp đâu. Bạch bao báo, ha ha ha ha ha, ta lại sống đến giờ. Ta lại có thể. Ta vui sướng đã trở lại. Phải nhớ đến ta nha, bất quá nghe tới A Quỷ nói muốn đi Hách Lạp Tinh, ta cũng là sợ ngây người. Bởi vì ta chính là ở Hách Lạp Tinh công tác, không biết có hay không cơ hội có thể cùng A Quỷ ngẫu nhiên gặp được một đợt Tự cấp ta 2 phút, hách lạp tinh thật xinh đẹp ai. Ta nhớ rõ mấy năm trước còn bước lên quá, à súa ngươi tinh tế thời đại đẹp nhất 100 viên tiểu tinh cầu sánh bằng bảng xếp hạng đơn. Ha ha ha ha ha, hảo trờ mong chủ bá ở hách lạp tinh sở khai phát sóng trực tiếp nội dung. Buôn bán vui sướng, ha ha ha ha ha, trên lầu 1, đồng kỳ đãi. Diệp quỳ ôm lông sù sù gấu trúc nhãi con đứng lên, nàng thanh nhuận hai tròng mắt trung hiện ra nhợt nhạt ý cười, mặt mày mềm nhẹ ôn hòa Nàng đối với phòng phát sóng trực tiếp đông đảo người xem hoàn thanh nói: "Phi thường cảm tạ người xem các bằng hữu duy trì, cho nên vì cảm tạ đại gia, hôm nay ta tính toán làm hành quân ngàn tầng tô bánh, ở phòng phát sóng trực tiếp rút thăm trúng thưởng đưa cho người xem các bằng hữu." Ở Lam Tinh thời điểm, Diệp Quy Liên rất thích ăn các loại truyền thống điểm tâm mỹ thực, nàng đối này đó là không hề sức chống cự, ngày thường đều có ở cân nhắc truyền thống điểm tâm cách làm, nghiêm túc học tập một đoạn thời gian. Cho nên nàng làm các loại điểm tâm tay nghề là thực không tồi. Ngay cả không phải quá thích ăn ngũ cốc ngũ cốc cùng tộc tỉ muội, ăn lúc sau đều là khen không dứt miệng. Mà phong phát sóng trực tiếp đông đảo người xem nghe nói chủ bá phải tiến hành rút thăm trúng thưởng hoạt động khi, kinh hỉ bùng xuống quá đột nhiên, đại gia trong lúc nhất thời đều kinh sợ. Sau khi lấy lại tinh thần, khán giả sôi nổi khởi sướng làn đạn. Chi Xí Miêu, a a a, a quỷ quỷ cũng quá hảo đi, điên cuồng cấp chủ bá đánh cồn. Thiết đầu hổ, hy vọng hôm nay ta có thể trở thành âu hoàng. Ta nhưng quá muốn ăn đến chủ bá thân thủ làm mỹ thực. Gấu trúc đại sư, à à à à, ta hôm nay có thể có cơ hội chúng thường sao. May mắn đại thần thỉnh phù hộ ta. Bạch tế hoạ, ta đã móc ra tiểu sách vở, chuẩn bị cùng á quỷ quỷ tới học tập làm mỹ thực. Vớt ánh trăng, ha ha ha ha ha, chờ mong á quỷ làm hành ru ngàn tầng tô bánh, khẳng định đặc biệt mỹ vị ăn ngon. Diệp quỷ cong môi cười nhìn phòng phát song trực tiếp làn đạn, thu hồi ánh mắt sau, nàng ôm gấu trúc ngãi con hướng tới phòng bếp phương hướng đi đến Nàng dơ tay cầm lấy treo ở trên tường tạp dề, mặc hảo sau, đem lông xù xù tiểu gấu trúc nhãi con bỏ vào tạp dề túi to. Tiểu da hỏa chấp chấp tròn xoe mắt to, ánh mắt theo diệp quỷ thon dài trắng non ngón tay di động, trên mặt tiểu biểu tình để lộ ra nồng đầm tò mò, mà nó này nhẫn manh manh tiểu bộ dáng làm phát sóng trực tiếp khán giả trái tim nhỏ đều tùy theo run lên. Đại phi thầm thì, á á á, hảo manh à, ta tâm đều phải hóa, hôm nay lại là bị nhãi con cấp manh đến một ngày. Chi sĩ miêu, ô Hảo muốn sờ một rua khả khả ái ái nhãi con, xúc cảm khẳng định siêu đồng. Chờ ngươi tan học, có hay không tập Mỹ tổ chức thành đoàn thể đi á quỷ trong nhà trộm nhãi con á, mau tới báo danh, ha ha ha ha. Vẹ cùng chim bay, bất quá muốn hỏi hạ chú bá, bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tiểu nãi đoàn tử đi nơi nào nha. Như thế nào không nhìn thấy bọn họ. phong phát sóng trực tiếp làn đạn vô cùng náo nhiệt phiêu cái không ngừng, đều là bị lông xù xù tròn vo gấu trúc nhãi con cấp manh tới rồi. Mà đương Diệp Quỳ nhìn đến ai đi vì ve cùng chim bay tên này người xem phát ra làn đạn khi, nàng mi mắt cong cong cười cười, cười trả lời. Ba cái tiểu nhãi con biết được muốn đi hách lạp tinh sau, ngày hôm qua ban đêm liền cao hưng kích động ngủ không được. Cho nên mấy cái tiểu nãi đoàn tử buổi tối không nghỉ ngơi tốt, hiện tại liền ở ngủ chưa không tỉnh đâu. Diệp Quỳ ngậm ý cười nói âm rơi xuống, phòng phát sóng trực tiếp khán giả cười khởi sướng làn đạn. Hôn trốn ngôi sao, ha ha ha ha, ta khi còn nhỏ. Người trong nhà nếu là thông chi mang ta đi nơi nào chơi, cùng ngày buổi tối ta cũng là sẽ đặc biệt kích động vui vẻ, căn bản đều ngủ không yên. Truy rìu ca cá, cá, ta cũng là ta cũng là. Xem ra mọi người đều giống nhau a ha ha ha ha ha. ha. Vẽ cùng chim bay, hách lạp tinh phong cảnh thực mỹ, thực thích hợp du lịch, cảm giác tiểu bọn nhãi con khẳng định cũng đều thực thích. Diệp Quý mi mắt con con cười nhìn khán giả phát làn đạn, nàng thu hồi ánh mắt sau, liền đem lực chú ý đều đặt ở liệu lý mặt bàn thượng bắt đầu chuẩn bị nướng chế hành du ngàn tầng tô bánh phải dùng đến nguyên liệu nấu ăn. Ở hôm nay buổi sáng cùng lão bản các đồng sự kết thúc video hội nghị sau, Diệp Quy trong lòng liền sinh ra ở khai một hồi phát sóng trực tiếp cũng làm rút thăm chúng thưởng hoạt động ý tưởng, cho nên liền lập tức ở thường trường mua sắm áp thượng, hạ đơn mua xong nhu cầu phải dùng đến tài liệu. Hành du ngàn tầng tô bánh ăn lên vị sốt giòn, ngoại tô mềm, mà hôm nay ta làm chính là mối tiêu khẩu vị tô bánh. Diệp Quy nhìn thoáng qua cả mạ rạc. Trước đối người xem các bằng hữu đơn giản giới thiệu một chút ngàn tầng tô bánh khẩu vị, ngược lại liền đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trước mặt các loại tài liệu thượng. Mà ở lúc này, liệu lý mặt bàn thượng là chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện ra các loại bột mì, có thấp gân bột mì, cao gân phấn, tinh bột bắp từ từ, xem phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều không khỏi vẻ mặt ngậm bức mà mịt. Thiết đồ hổ, ta mẹ ơi, làm hành dù ngàn tầng tô bánh yêu cầu dùng đến nhiều như vậy đồ vật sao? Xem ta đôi mắt đều hoa rớt. Bạch Ô, ô ô ô cảm giác ngàn tầng tô bánh cách làm hảo kho A, ta còn có cơ hội học được sao cờ A cờ. Đại phi thầm thì, ha ha ha ha, vừa thấy đến A quỷ dùng này đó tài liệu, ta liền biết tô bánh cách làm khẳng định ta khó. Diệp quỷ con môi cười cười, nàng nhẹ giọng nói, làm hành ru ngàn tầng tô bánh, liền yêu cầu làm tốt da dầu ra mặt cùng dầu. Này hai dạng đồ vật làm thành công sau, tô bánh làm lên cũng liền không khó lạc. Giọng nói rơi xuống đất, Diệp quỷ bắt đầu xuống tay chuẩn bị tới xoa da dầu. Hành dù ngàn tầng tô bánh da dầu cách làm, đại gia liền yêu cầu dùng đến nhất định tỷ lệ cao thấp gần bột mì, tinh bột bắp, chút ít đường cùng muối, nhiệt độ bình thường thủy cùng với mơ heo. Hơn nữa ở xoa mặt thời điểm, cục bột yêu cầu nhu đến ra lá mỏng, như vậy ở lò nướng nướng chế thời điểm, hành dù ngàn tầng tô bánh ngoại da mới có thể thực tốt khởi tô, cắn thượng một ngụm mới có thể rất cha. Phong phát sóng trực tiếp khán giả nghe nghiêm túc lại cẩn thận, có không ít vài vị đều mở ra tiểu sách vở, bắt đầu nhớ lại bút Chẳng qua Trước mặt mọi người người gặp được A Quỳ Quỳ mở ra tù bát, từ bên trong mang sang một cái gốm sứ vại, mà ở bên trong thịnh này chính là trắng bóng phẳng phất kem thể rắn. Khán giả mặt lộ vẻ nghi hoặc, nghĩ thầm đây là thứ gì nha? Liên to mò khởi sướng làn đạn. Ba ba kẹo mềm, hỏi hạ A Quỳ, này gốm sứ vại bên trong hình như là kem A, đây là cái gì lạc? Diệp Quỳ cầm cái muỗng đảo ra mấy muông trắng bóng mỡ heo, bỏ vào trong chén, nàng nhấp môi cười cười, trả lời, gốm sứ vại trang chính là mỡ heo Là ta mấy ngày hôm trước dùng heo mỡ lá ngao ra tới. Mỡ heo ăn pháp rất nhiều, liền tính dùng để xào đơn giản rau xanh đều sẽ thực mỹ vị, bất quá bởi vì dầu chân hàm lượng quá lớn, cho nên vì thân thể khỏe mạnh suy nghĩ không thể ăn nhiều. Diệp Quý biết ở Lam Tinh, có một đạo tên là mỡ heo quấy cơm mỹ thực, chính là thập phần mỹ vị, cách làm cũng là phi thường đơn giản. Thính ra một chén mới vừa trưng thuộc mạo nhiệt khí cơm thể, ở múc ra một ngũng nhỏ trắng bóng mỡ heo đặt ở cơm thượng. Cơm nhiệt khí làm mỡ heo bắt đầu chậm rãi hòa tan, hai người hương khí dần dần dung hợp ở bên nhau, mà cơm cùng mỡ heo phối hợp tổ hợp, quả thực có thể nói trời sinh một đôi, nhất thích hợp bất quá. Cuối cùng ở trong chén ở tích nhập dùng để để vị sinh chịu sau, đem nóng hầm hợp cơm ở quế đều, ăn vào trong miệng thời điểm liền miệng đầy lưu hương, càng là rất nhiều làm tinh người thơ hấu hồi ức. Diệp quỳ hơi cúi đầu, nhu thuận sợi tóc mới vừa thúc ở sau đầu, lộ ra tinh tế thon dài cổ, nàng trắng nõn đầu ngón tay thủ san chấn duyên. Bắt đầu chuẩn bị xoa ra mặt. Nàng một đôi tay thập phần đẹp, thon dài lại trắng nón mà móng tay nhan sắc là phấn phấn nộn nộn giống như dầu tây thạch trái cây sắc thái, phiếm khỏe mạnh ánh sáng, một chút liền hấp dẫn ở khán giả ánh mắt. Cho nên, liền tính là xem nàng chỉ là ở làm xoa mặt động tác, khán giả cũng sẽ không phiền chán sẽ không nhìn chán. Bạc Hà Đường, a a a a, chủ bá tay hảo hảo xem a. Lại bạch lại thon dài, tay không tỏ vẻ thập phần thỏa mãn. Chờ phong ôm a quỷ quỷ đôi tay quá đẹp. Ta ở túi đầu xem một cái chính mình tay ngắn nhỏ, không khỏi hoa mà một chút khóc lên tiếng. sữa chua dâu tây, ha ha ha ha, ta cũng hảo tưởng biến thành một đoàn mặt, bị A quỷ xoa ngào. Diệp quý đem đã xoa ra lá mỏng ra dầu ra mặt đặt ở liệu lý mặt bàn thượng, nàng ngẩn đầu nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, lại không nghĩ rằng có không ít người xem đang nói tay nàng đẹp. Nàng sừng sốt một chút, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Quỳ chấp chấp hai trong mắt, nhỏ dài con vút lông mi run rẩy Nàng nhìn chầm chầm chính mình đôi tay, nghiêm túc cẩn thận nhìn nhìn cảm thấy chính là thực bình thường, cũng chưa suy nghĩ cẩn thận khán giả vì cái gì sẽ vẫn luôn khen tay nàng đẹp, làm đến nàng đều có điểm ngượng ngùng lạp. Diệp Quý đem ra dầu ra mặt dùng trong suốt màng giữ tươi bao hảo, nàng cười cười, mở miệng nói. Chế tác hành ru ngàn tầng tô bánh ra dầu ra mặt đã làm tốt, liền đem nó đặt ở một bên lòng tỉnh 20 phút tả hưu, sau đó chúng ta hiện tại liền bắt đầu làm bên trong dầu. Hành ru ngàn tầng tô bánh muốn mỹ vị ăn ngon Ra dầu ra mặt cùng dầu là trọng điểm, cho nên làm này hai dạng thời điểm, đại gia muốn cẩn thận một chút. Phong phát sóng trực tiếp khán giả nghe vậy gật gật đầu, thần sát chuyên trú mà nhìn nàng kế tiếp động tác. Diệp Quỳ Trọng lấy ra một cái pha lê chén, đồng dạng ở bên trong gia nhập số lượng vừa phải thấp gần bột mì, tinh bột cùng mỡ heo, ở ngã vào một chút nước lạnh, dùng chiếc đua đem này đó quấy đều sau, nàng bắt đầu trong chén làm dầu sở hữu tài liệu đều cấp xoa thành cục bột. Làm dầu yêu cầu dùng đến tài liệu So ra dầu ra mặt giảm rất nhiều, đại gia đem nó xoa thành cục bột sau làm tốt sau, còn cần bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh tinh trí Nga. Diệp Quỳ Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp đu hòa, làm hành du ngàn tầng tô bánh mỗi một bước cũng đều giảng dài rất tinh tế, làm trong quá trình, nàng cũng sẽ cố ý thả chậm trong tay động tác, làm khán giả có thể xem càng thêm cẩn thận. Chẳng qua liền tính như thế, khán giả cũng đều đồng thời mà ở vào một loại dại gia trạng thái, thuộc về đôi mắt xem biết, nhưng đôi tay kéo chân sau cờ AQR. Quả xoài cao lương lộc, xem xong A quỷ làm mỗi một cái bước đi, ta liền vẫn luôn ở ta có thể cùng ta không được chi gian lặp lại hồi ngày. Tiểu du ngư, ha ha ha ha ha, ta dám khẳng định, ta hiện tại chính là vừa thấy liền sẽ, một làm liền phế. Thủy mật đào tiểu thỏ thỏ, hát hát hát, ta đã không hy vọng xa với chính mình có thể học được hành du ngàn tầng tô bánh cách làm, ta liền hy vọng có thể ô hoàng bám vào người chúng thưởng được đến lễ vợ. Chi sĩ miêu, ha ha ha ha, thử hỏi ai không nghĩ là Chế tác hành du ngàn tầng tô bánh da dầu cùng dầu đã toàn bộ chế tác hoàn thành, hiện tại liền yêu cầu dùng da dầu đem dầu cấp bao đi lên. Diệp quý đem mông ở da dầu thượng trong suốt màng cấp vạch trần, tiếp theo ở đem tủ lạnh ướp lạnh trong nhà dầu cấp mang sang tới. Hiện tại chúng ta đem da dầu cùng dầu đều cấp phân thành lớn nhỏ nhất trí mặt nắm một mì, ở đem nó cấp xoa viên. Diệp quý trong miệng nói chuyện, nàng cầm đao đem da dầu cấp tác ra, lòng bàn tay nhẹ ấn mặt nắm một mì, ở trên bàn qua lại lăn vài cái. Một cái trường điều mặt nắm bột mì đã bị xoa thành tiểu viên cầu. Tiếp theo, nàng đem dầu đồng dạng cấp cắt ra, ở xoa thành tiểu viên cầu. da dầu cùng dầu trọng lượng, phân biệt là 20G cùng 15G, hiện tại chúng ta liền đem dầu bao tiến ra dầu. Diệp Quy dùng lòng bàn tay đem ra dầu cấp đẹ dẹp lép, ở đem là lướp tiểu xảo dầu cấp đặt ở mặt trên. Sau đó, nàng cầm chày cán bột, nhẹ nhàng mà một cán, liền đem ra dầu bao dầu cấp cán thành thật dài như lưới hình dạng. Diệp Quy lúc này làm hành dù ngàn tầng tô bánh là muối tiêu khẩu vị, cho nên nàng đem mặt bánh cấp phiên một cái mặt sau, liền ở mặt trên giải lên hành lá hoa cùng muối tiêu phấn. Gia vị liêu hơn nữa đi sau, Diệp Quy cầm chày cán bột lại lần nữa đem nưu lưới hình dạng mặt bánh cấp cán trường cán khoan một chút, tiếp theo lại lần nữa phiên mặt, giải lên xanh mượt hành thái cùng muối tiêu. Diệp Quy cầm chày cán bột cán nưu lưới bánh cùng thêm gia vị liêu chỉnh một động tác, đâu vào đấy lại nước chảy mây trôi, sẽ không vội tay loạn chân, cho nên xem nàng làm thời điểm Khán giả đều cảm thấy thực thoải mái. Ta vui, xem xong A quỷ làm quá trình sau. Ta hiện tại đã vạn phần xác định, ta là học không được. Chỉ ăn ngọt, ngoa tào A Quỳ này một quá trình. Xem ta có loại mạc danh sẵn cảm, ta bị sẵn tới rồi. Không giảm 20 cân không thay đổi ID Ha ha ha ha, nhìn đến này một bước, ta cũng đã xác định chính mình là học không được. Cho nên ta đã đem chủ bá hôm nay phát sóng trực tiếp cũng chia sẻ cho ta mẹ. Ba ba kẹo mềm, ha ha ha ha. Trên lầu tập mị chính là cơ chí, học xong học xong. Hành dù ngàn tầng tô bánh cách làm không tính quá khó, diệp quy làm càng là thuận buồm xôi gió, cho nên không muốn một hồi nàng liền đem ngưu lưới hình dạng ngàn tầng tô bánh cấp xoa cán hảo, liền chờ tiến lò nướng nướng chín. Diệp quy nhìn thoáng qua phòng phát xong trực tiếp không ngừng thổi qua đi làn đạn, nàng mặt mày mỉm cười nói, chờ đến ta ở nưu lưới bánh thượng xoát thượng trứng dịch cùng rải lên hạt mẹ sau, liền có thể bỏ vào lò nướng nướng. Giọng nói rơi xuống đất, diệp quy liền cúi đầu. Tiếp tục vội trong tay việc, nàng trong tay cầm một cái tiểu bàn chải, dính điểm vàng nhạt sắc trứng dịch sau, liền soát ở ngư lưới bánh mặt ngoài, ngay sau đó, ở mặt trên dải lên một tầng thơm ngào ngạt mẹ trắng, hiện tại liền có thể đem hành ru ngàn tầng tô bánh bỏ vào lò nướng nướng lạc. Diệp quy nướng chế tô bánh, lò nướng dự nhiệt chính là 180 độ cực nóng, nướng chế thời gian là 20 phút tả hữu Nàng đem đệ nhất bàn ngàn tầng tô bánh bỏ vào lò nướng sau, trong tay việc cũng không ngừng lại, mà là tiếp tục xoa nổi lên da dầu cùng dầu Bởi vì hôm nay là nàng một lần khai triển rút thăm trúng thưởng hoạt động, cho nên nàng lần này rút thăm trúng thưởng nhân số, liền tính toán chiều 20 danh may mắn ngỗng người xem, hôm nay nàng cũng liền có đến bận việc lạc. Len Ken mà một thanh âm vang lên khởi, Diệp Quỳ nướng chế mối tiêu khẩu vị hành du ngàn tầng tô bánh cũng liền mới mẻ ra lò lạc. Diệp quý mang lên bao tay, mở ra lò nướng môn, đem mạo hương phun nhiệt khí nướng bàn bưng ra tới. Phong phát sóng trực tiếp khán giả nhìn mâm thượng ngàn tầng tô bánh, không khỏi hít sâu một hơi Dung sức mà người người tràn ngập ở trong phòng bếp này cổ nùng hương tô bánh vị. Chỉ cảm thấy này cổ mùi hương phảng phất có ý thức toàn bộ mà hướng trong lỗ mũi chuyển, hương quả thực đến không được, mọi người cầm lòng không đậu mà say mê nhắm mắt lại. Không chút nào khoa trương nói, giải thơm nào ngạt mẹ trắng, mạo nồng đầm hành vũ mối tiêu nhiệt khí ngàn tầng tô bánh, là không ngừng chút nào sức lực mà liền đem khán giả trong bụng thèm trùng tất cả đều cấp câu ra tới. Dẫn đại ra thèm nhỏ dãi, nước miếng đều nuốt vài lần, chỉ nghĩ lập tức liền nếm thử hương vị. Chỉ một thoáng, phòng phát sóng trực tiếp đã bị từng điều làn đạn đều cấp lớp đẩy Ba ba kẹo mềm, a a a a a, hành ru ngàn tầng tô bánh thơm qua a, hơn nữa vẫn là ta thích nhất ăn muối tiêu khẩu vị, ta bụng đã ở không ngừng thầm thịt đều. Gấu trúc đại sư, ta mẹ ơi, ta hảo thèm a, ngàn tầng tô bánh khẳng định đặc biệt ta ngon, hảo tưởng vừa lúc lương vị. Quả xoài cao lương lộc, ô ô ô, ô rõ ràng đang xem a quỷ phát sóng trực tiếp trước liền ăn qua đồ ăn vặt, nhưng ta hiện tại lại xem đói bụng cờ á Thùy mật đào thỏ con, a a a a a, hành du ngàn tầng tô bánh thơm quá a. Ta hảo hy vọng có thể chúng thường a, thỉnh phù hộ ta nhân phẩm đại bùng nổ. Hôn trộm tinh quang, mụ mụ hỏi ta vì cái gì biên chảy nước miếng biên xem phát sóng trực tiếp, ta nói ta yêu nhất Mỹ thực chủ bá lại khai lớn. Hút lưu hút lưu. Diệp quý đem nương chế tốt thơm ngào ngạt hành du ngàn tầng tô bánh đều chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện ở một chương giấy dầu mặt trên, nàng thon dài trắng non ngón tay nhẹ chỉ hướng này trương giấy dầu mi mắt con con cười, cười. Nói, chờ rút thăm chúng thưởng giải sau khi kết thúc, ta liền sẽ dùng loại này giấy dầu đem ngàn tầng tô bánh bao lên, cấp may mắn ngỗng người xem gửi qua đi Nga. Nghe được chủ bá ngẩm ý cười nhẹ nhàng chậm chạm thanh âm, phong phát sóng trực tiếp khán giả theo bản năng mà nhìn về phía kia trương mỡ vàng giấy, khuôn mặt thượng đều không khỏi ngốc một cái trước mắt. Trong lòng nghĩ đến, liền dùng giấy dầu đóng gói sao? Có thể hay không không rắn chắc nhà Quờ, quờ. Diệp Quy Long có sợ cảm. Đoán được hiện tại khẳng định có không ít người xem đều rất nghi hoặc, nàng thanh nhuận hai trong mắt trung hiện ra nhợt nhạt ý cười, cười giải thích nói: "Ở ta quê quán, hành dù ngàn tầng tô bánh đều là thuộc về truyền thống điểm tâm. Mà ở một ít kiểu cũ cửa hàng, về truyền thống điểm tâm buôn bán, thương ra ở đóng gói khi, còn kéo dài nhiều năm trước thói quen, đều sẽ dùng mỡ vàng giấy tiến hành đóng gói." Chủ bá nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa nói âm rơi xuống đất, phong phát sóng trực tiếp khán giả bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Ngay sau đó trong lòng đối với dùng mỡ vàng giấy tới đóng gói điểm tâm chuyện này, cũng là sinh ra nồng đậm hương thú. Đại phi thầm thì, nghe xong A quỷ lời nói sau, ta cảm giác, này đó kéo dài nhiều năm trước đóng gói phương thức điểm tâm cửa hàng, đều hảo có tình cảm A. Chờ phong ôm ngươi, trên lầu tập Mỹ 1, ta cũng như vậy cảm thấy, chính là hảo có tình cảm. Ngay mùa hè nắng hẹ trói trang, ta hôm nay ở trường học thời điểm đã chuyển phát một con cầm lý. Cho nên đặc hy vọng A Quỷ trúng thưởng may mắn danh sách ta có thể có được tên họ. Bởi vì ta hiện tại nhưng quá muốn nhìn một chút, a quỷ dùng mỡ vàng giấy đóng gói xong tô bánh sau, là bộ dáng gì lạ. Bạch Tuyết họa, a a a, ta cũng là. Cầu cầu a quỷ mau mau rút thăm chúng thường đi, đã chờ không kịp lạ. Diệp Quỳ vốn định là chờ hôm nay phát sóng trực tiếp mau kết thúc thời điểm tại tiến hành rút thăm trúng thưởng, nhưng phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều chờ không kịp, nàng cũng liền tính toán hiện tại bắt đầu trừu. Diệp Quỳ mặt mày mỉm cười gật gật đầu, nàng cười nói: "Hảo Chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu tiến hành rút thăm trúng thưởng. Hơn nữa ta cũng rất tò mò, hôm nay phòng phát sóng trực tiếp 20 vị may mắn ống, sẽ là kia vài vị người xem bằng hữu Ở tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng, chủ bá nếu là muốn khai triển rút thăm chúng thưởng hoạt động, như vậy ở phòng phát sóng trực tiếp liền sẽ xuất hiện một cái tròn vo hoàng nộn nộn tiểu tranh tinh. Đồng thời, tiểu tranh tinh thân xuyên trang phục cùng tay cầm đạo cụ đều sẽ theo chủ bá nội dung định vị có đặc điểm tiến hành sinh thành. Diệp Quy là Mỹ thực chủ bá Nàng phòng phát sóng trực tiếp tiểu Tranh Tinh liền mặc một cái màu vàng nhạt tiểu tạp dề, trong tay cầm một cái siêu mini quy bản tiểu chảo đáy bằng. Mà đương rút thăm trúng thưởng tiểu Tranh Tinh xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp sau, khán giả đều kinh hô một tiếng, đồng thời mà bị manh tới rồi. Thích ăn mật ong hừng hực, ngoa táo, á quỷ tiểu Tranh Tinh hảo đáng yêu. Chi Si Miêu, ta thích mẹ, ta sắp bị manh khóc, cái này tiểu hoàng tạp dề cùng tiểu chảo đáy bằng cũng quá quy manh. Tiểu Du Ngư, ở cái khác chủ bá phòng phát sóng trực tiếp Ta cũng nhìn thấy quá rút thăm trúng thưởng tiểu tranh tinh, nhưng vẫn là A Quỳ cái này đáng yêu nhất ta. Phong phát sóng trực tiếp khán giả khen tiểu tranh tinh đáng yêu làn đạn một cái tiếp một cái phiêu qua đi, nó nhìn đến sau, cao hứng xoay mấy cái quyển quyển, tay nhỏ vây vây chảo đáy bằng, vui vẻ mà nói. Cảm ơn người xem các bằng hữu khen khen, cảm ơn nha. Tiểu tranh tinh nhuyễn thanh nhuyễn khí nói lời cảm tạ thanh rơi xuống, ngay sau đó một vị người xem làn đạn nhanh chóng thổi qua. Cô độc người bệnh, tiểu tranh tinh, chúng ta đánh cái thương lượng Chỉ cần ngươi làm ta trúng thưởng, ta liền đối với ngươi chụp liên tiếp cầu vầng thí, ngươi có nguyện ý hay không? Mặt khác người xem. Đây là ai? Sao lại có thể như vậy cầu? Trực tiếp lửa dối thượng phụ trách rút thăm trúng thưởng tiểu tranh tinh. Diệp Quy nhìn đến này thổi qua làn đạn, nàng cũng là không nhịn xuống phụt mà một chút cười lên tiếng. Nàng thỉnh nhuận nhuận hai trong mắt trung hiện ra ý cười, đối với thân xuyên tiểu tạp dề tay cầm chảo đáy bằng tiểu tranh tinh, vầy vây tay, cười nói, tiểu tranh, tới ta nơi này Chúng ta chuẩn bị rút thăm chúng thưởng Nga. Tiểu tranh tinh yên đâu một tiếng, nhảy nhót hướng tới diệp quý đi đến. Phần 32 Trường 32 Lông Sù Sù Hát Báo Ở tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao, chủ bá khai triển rút thăm trúng thưởng phân đoạn sau, chỉ cần muốn mươn ra ngón tay cùng tiểu tranh tinh nắm bắt tay, như vậy ở chúng thưởng người xem ID mặt sau liền sẽ xuất hiện một cái quy phiên bản màu vàng tiểu tranh tinh đồ án. Tới manh phát sóng trực tiếp công ty sở thiết kế toàn bộ rút thăm trúng thưởng quá trình phi thường đồng thú đáng yêu cũng chẳng ngập nghi thức cảm. Chờ đến Tiểu Tranh Tinh nhảy nhót đi tới Diệp Quỷ trước mặt, phong phát sóng trực tiếp người xem đều theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, không khỏi mặt lộ vẻ khẩn trương bắt đầu tĩnh chờ chủ bá cùng Tiểu Tranh Tinh bắt tay tới rút thăm chúng thưởng. Diệp quỳ chớp trước mắt, nhỏ dài con mút lông mi run rẩy, nhìn trước mặt khả khả ái ái Tiểu Tranh, vươn thon dài trắng non ngón tay, mi mắt con con cười nói, "Tiểu Tranh, tới, chúng ta bắt đầu rút thăm chúng thưởng." Tiểu Tranh Tinh ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó nó buông trong tay tiểu chảo đáy bằng Vươn ngắn ngủn tiểu cánh tay cụ cải đầu dường như ngón tay nhỏ cầm diệp quỷ ấm áp đầu ngón tay diệp quy cùng tiểu tranh tinh nắm xong tay nàng thu hồi trắng non ngón tay thon dài tiểu tranh tinh liền một lần nữa cầm lấy trên mặt đất tiểu chảo đáy bằng sau đó nó vô vô đáy nổi giống như là ở khuaên gõ trống giống nhau động tác siêu cấp câ manh ngay sau đó phòng phát sóng trực tiếp liền theo sát xuất hiện huyến lệ tiểu pháo hoa bù lỉnh bù lỉnh nổ tung đặc hiệu tiểu tranh tinh nhảy nhọt đi tới phòng phát xong trực tiếp ở giữa Nói về sau bối cảnh chính là nổ tung sinh đẹp tiểu pháo hoa, Nguyễn Thanh Nuyên khí mở miệng nói, "Phía dưới ta tuyên bố ở lần này rút thăm trúng thưởng hoạt động chung, chúng thưởng 20 danh may mắn ngỗng danh sách nào." Giọng nói rơi xuống đất, phòng phát sóng trực tiếp khán giả ngồi không yên. "Hôn trộm tinh quang, ngoa đào, ta hảo khẩn chương, có thể ô hoàng bám vào người, chung một lần phần thưởng sao?" Thủy Mật Đào tiểu thỏ kỷ, "A a a a, hảo hy vọng có thể chúng thưởng a, phù hộ phù hộ. Phải nhớ đến ta nha." Ta cảm lý không phải Bạch chuyển phát. ta tin tưởng chúng thưởng danh sách thượng sẽ có được ta tên họ. Háo lợi. Buôn bán vui sướng, ô, ô ô, ta hiện tại cũng hảo khẩn chứ a, hy vọng có thể chịu trung ta ngao. Diệp Quý ngước mắt nhìn khán giả phát ra làn đạn, nàng trong lòng cũng không khỏi đi theo Khẩn Trưng lên, ấm áp lòng bàn tay nhẹ gãi gãi trong lòng ngực gấu trúc nhãi con mềm mại tiểu hạ ba. Gấu trúc nhãi con giật giật tiểu thân mình, đối với nàng lòng bàn tay ôn nhu chạm đến, gương mặt theo bản năng mà cọ cọ tay nàng lòng bàn tay. Diệp quý rũ xuống đôi mắt, nhìn gấu trúc ngại con động tác, nàng không khỏi con môi cười cười. Ngay sau đó nàng ngừng đầu, ánh mắt lại lần nữa đặt ở ánh mắt tay nhỏ cầm chảo đáy bằng tiểu tranh tinh trên người, tinh chờ nó tuyên bố chúng thưởng danh sách. Tiểu tranh tinh vui vẻ xoay một vòng tròn, phất phất tay tiểu chảo đáy bằng, thanh âm mềm một mà nói. Ở lần này rút thăm chúng thưởng hoạt động chung, chúc mừng ai đi vì thích gan mật ong hừng hực, chi sĩ miêu, thủy mật đào tiểu thỏ kỷ, tiểu du ngư, hoa hoa náo hổ Chờ 20 danh may mắn ngẫu người xem, chịu chúng thưởng phẩm, đạt được ga quỷ quỷ nướng chế hành giùm ngàn tầng tô bánh một phần, chúc mừng đại gia ngao. Tiểu Tranh tinh nghiệm xong đoạt giải danh sách sau, nàng vui vui vẻ vẻ mà tiếp tục nói. Chịu chúng thưởng phẩm 20 vị may mắn ngẫu khán giả, ở buổi trang phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, đại gia không cần quên đem thu hóa địa chỉ cùng liên hệ phương thức chia a quỷ quỷ, chúng ta lần sau ở thấy lại. Minh minh đáp tiểu Tranh tinh nói xong, nó đối với phòng phát sóng trực tiếp khán giả lại lần nữa phất phất tay tiểu chào đáy bằng. Cùng đại gia nói tái kiến sau, liền xoay người, tung tăng nhảy nhót rời đi phòng phát sóng trực tiếp. Mà ở lần này rút thăm chúng thưởng hoạt động chiều trung hành ru ngàn tầng tô bánh 20 danh may mắn ống, đều sắp nhạc hôn đầu, cao hứng đều thiếu chút nữa thét trói thai ra tiếng, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn càng là bắt đầu phát cái không ngừng, kích động lại vui vẻ tâm tình phản phất đều sắp lao ra phòng phát sóng trực tiếp. Chi sĩ a a a a a, ta thế nhưng chúng thường a, có thể nếm đến a quỳ làm hành ru ngàn tầng tô bánh ta đều sắp vui vẻ ngất xỉu. Ba ba kẹo mềm, ô ô ô đây là ta cuộc đời lần đầu tiên trúng thưởng, ta thật là vui, cảm tạ A quỷ. Tiểu du ngư, trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể trúng thưởng, cấp A quỷ quý bốc tâm, thổ lộ A quỷ. Trúng thưởng 20 danh âu hoàng may mắn ngỗng, phát ra làn đạn một tầng điệp một tầng, mọi người đều vui vẻ đến không được. Mà có vài vị siêu gia người xem, Còn cố ý đem chính mình ai đi mặt sau điểm suuyên đại biểu trúng thưởng quy bản tiểu tranh đồ án ở chưa chúngng thưởng người xem trước mặt không ngừng bắt đầu khoe khoang nay một siêu tôm tích hành vi thu hoạch phòng phát sóng trực tiếp đông đảo người xem lại toan lại hâm mộ tranh ánh mắt mà chúngng thưởng may mắn ngỗng liền bắt đầu khoe khoang thẳng hô thỏa mãn quả thực chính là học sinh tiểu học chờ đến đêm rút thăm trúng thưởng hoạt động hoàn thành sau Diiệpp quỳ chiều nay phát sóng trực tiếp cũng liền chuẩn bị kết thúc nàng ôm tiểu Tuyết lang nhìn phòng phát sóng trực tiếp ca mạạc mi mắt con con cười cười Hoàn Thanh mở miệng nói: "Chúc mừng chúng thưởng 20 danh may mắn người xem, phòng phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, không cần quên đem thu kiện địa chỉ chia ta nga. Mà hôm nay phát sóng trực tiếp ta cùng tiểu Viên Viên cũng liền phải cùng đại gia nói tái kiến, tiếp theo chàng ở khai phát sóng trực tiếp khi, chúng ta liền sẽ ở Hắc Lạp tình gặp nhau lại. Khán giả nhìn A Quỷ mặt mày mỉm cười ôn nhã khuôn mặt, nghe nàng nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa thanh âm, mọi người vội vàng gật gật đầu, khởi sướng làn đạn. Bất ánh trăng, ấn đâu, chúng ta sẽ vẫn luôn chờ A Quỷ đó." Trở mông a quỷ ở Hắc Lạp tinh phát sóng trực tiếp. Bạch Đế Phạ, Đồng Kỳ đại a khốc ở Hắc Lạp tinh cầu phát sóng trực tiếp, a quỷ cố lên a a. Chờ ngươi tan học, chủ bá cố lên cố lên. Sẽ vẫn luôn duy trì ngươi ấy, chân thành. Hoa hoa náo hổ, a quỷ quỷ cố lên, nỗ lực xung lên, áo lợy cấp. Khán giả làn đạn một cái tiếp theo một cái, đưa ra lễ vật đặc hiệu đồng dạng thay phiên nổ tung, đủ loại sáng lạn xinh đẹp tiểu pháo hoa xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Diệp Quý nhấp nhấp thủy nhuận cái môi. Nàng nhẹ nháy mắt, nhìn khán giả biểu đạt duy trì làn đạn, trong lòng sinh ra một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cảm động, nàng thở nhẹ một hơi, con môi cười cười, nhẹ giọng trí tạ nói: "Cảm ơn đại gia duy trì, cảm tạ đại gia, chúng ta đây liền tiếp theo tràn phát sóng trực tiếp tái ký lạp." Thư Hoan Thanh em rơi xuống đất, Diệp Quy ngón tay năm gấu trúc nhãi con móng đuốt nhỏ hướng tới cạ mạ giặt nhẹ với vây, vây, tiếp theo đóng cửa ca mạ giật, rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Diệp ôm gấu chúc nhảy con đi ra phòng khách, đem nó đặt ở mềm mại trên sofa. Quang hạ thân, động tác mềm nhẹ mà sờ sờ nó lông xù xù đầu nhỏ, lòng bàn tay lại nhẹ trà sắt nó đen nhánh nửa vòng tròn lỗ thai nhỏ, ôn nhu mở miệng. Tiểu nhái con, ngươi ở phòng khách chờ ta một hồi, chờ ta vội xong sau liền tới đây bồi ngươi Nga. Phải cho 20 danh may mắn ngỗng người xem gửi ra hành ru ngàn tầng tô bánh, nàng còn không có toàn bộ làm tốt đóng gói xong, liền yêu cầu ở bận việc một hồi. Ghé vào sofa trên đệm mềm gấu trúc nhãi con nhìn Diệp quỷ đi hướng phòng bếp tinh tế bóng dáng Hồi tưởng khởi đặt ở nàng động tác mềm nhẹ vớt ve, nó con ngươi ám ám, lông sủ xù đen nhánh lô thai nhỏ thượng không chịu không chế dâng lên cực nóng độ ấm. Diệp Quỳ làm việc tay chân lanh lẹ, cho nên nàng ở phòng bếp bận việc sau khi, liền đem yêu cầu gửi cấp 20 danh may mắn ngỗng người xem hành du ngàn tầng tô bánh tất cả đều dùng mỡ vàng cấp đóng gói hảo, ở dùng một cây tinh tế dây thường cấp buộc lại lên. Vương vứt một bao điểm tâm, thoạt nhìn thập phần tinh xảo xinh đẹp. Diệp Quý đem yêu cầu gửi ra 20 bao hành du ngàn tầng tô bánh đều 7 biện chỉnh tề hợp quy tắc đặt ở trên bàn cơm, hiện tại liền chờ chúng thưởng khán giả đem thu kiện địa chỉ đều phát lại đây sau, nàng liền có thể gửi ra. Diệp Quý điểm vào tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao tài khoản hậu trường, nhìn đến đại đa số chúng thưởng người xem đều đã tư đã phát địa chỉ cùng liên hệ phương thức, cũng chỉ còn có cuối cùng hai vị may mắn ông còn chưa phát lại đây. Nàng lo lắng đối phương hay là quên mất, liền đã phát một cái tin tức, nhắc nhở một chút. mà đúng lúc này Ngủ chưa ba vị tiểu bọn nhãi con đã tỉnh, bọn họ bước chân ngắn nhỏ, chậm gì gì ngầm lâu, ngẩng lên trắng nõn tiểu thủ thủ xoa đôi mắt hướng tới viện trưởng ma ma phương hướng đi đến. Bất quá, bởi vì hôm nay bọn nhãi con ngủ nghỉ chưa thời gian đặc biệt trường, cho nên liền tính tỉnh lại sau, đều còn mơ mơ màng màng, yêu cầu hoan thật lớn một hồi mới có thể tỉnh táo lại. Diệp Quy nhìn ba cái mê mê hoặc hoặc tiểu nãi đoàn tử, nàng thanh nhuận hai chồng mắt trung hiện ra ý cười, "Con con ngồi, để cao âm điệu." Thúy Thanh nói, bao quanh Nhung Nung đô đô, chúng ta vào sáng ngày kia liền phải đi trước xuất phát hạch lập tinh lạc. Diệp Quý Thanh Thúy thanh âm rơi xuống, không ra nàng sở liệu, chỉ thấy ba cái tiểu nhãi con đánh cái tiểu giận mình, tiểu thân mình run lên, liền lập tức thanh tỉnh lại đây. Tiểu nãi đoàn tử nhóm thủy nhuận nhuận cái miệng nhỏ khẽ nhếch, sắc sắc thanh triệt mắt to sáng lấp lánh mà nhìn viện trưởng Mama. Bọn họ trắng nón trẻ con phỉ khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra khiếp sợ thần sắc, đồng thời mà oa một tiếng, ngoại thanh mại khí cảm cái nói, viện trưởng Mama, Chúng ta lập tức liền phải đi khác tiểu tinh cầu lạc, thật nhanh nào." Diệp Quý mi mắt cong cong cười cười, "Tiểu gia hỏa kia nhóm, vui vẻ không?" Bao quanh, nhung nhung, đô đô ba cái tiểu nhãi con không có chút nào do dự mà điểm điểm đầu nhỏ, cao hứng cười cười, lộ ra trắng tinh chỉnh tề tiểu gạo nếp nhà. "Ừ ừ, siêu cấp vui vẻ nào." Diệp Quý cong cong môi, bị bọn nhãi con kích động cao hứng tiểu bộ dáng chọc cho thiếu chút nữa cười ra tiếng, nàng rũi tay xoa xoa ba cái tiểu gia hỏa đồ tê nhuyễn mềm tí, cười nói: Hậu thiên chúng ta liền phải xuất phát hách lạc tinh, cho nên hôm nay buổi tối, tiểu gia hỏa nhóm liền có thể thu thập chính mình muốn mang quần áo Nga. Ba cái ngoan ngoan đáng yêu tiểu bọn nhãi con tự chủ năng lực đều rất tuyệt, cho nên diệp quỷ liền tính toán làm cho bọn họ chính mình lựa chọn muốn mặc quần áo. Sau đó, nàng giúp bọn nhãi con trang dương. Bao quanh, nhung nung đô đô ba cái tiểu nãi đoàn tử dùng sức gật gật đầu, bọn họ ngẩn đầu nhỏ, nhìn viện trưởng mama ngập nước mắt to sáng lấp lánh mà nói. Viện trưởng mama, Hậu thiên chúng ta đi tiểu tinh cầu thời điểm, có thể hay không xuyên tân mua quần áo nha." Diệp Quý Vũ xuống đôi mắt, nàng nhìn trước mặt đầy mặt chờ mong tiểu nhai con, nàng giơ tay méo méo cạo cạo bọn họ tú khí tiểu cho núi, cười trêu ghẹo nói: "Đương nhiên có thể làm. Bất quá viện trưởng mama cũng là mới phát hiện, bọn nhãi con cũng là thực mỹ nha." Diệp Quý ngậm ý cười thanh âm truyền tiến ba cái tiểu lãi đoàn tử trong hai, bọn họ có điểm thẹn thùng cười cười, trắng nõn trẻ con phỉ khuôn mặt nhỏ thượng đều nhiễm một tầng nhợt nhạt phấn mặt Diệp Quý nương chế hành du ngàn tầng tô bánh, cho nên nàng liền lại nấu một nồi thơm ngọt mềm mại cháo đậu đỏ, dùng để phối hợp ăn. Diệp Quý cùng bọn nhãi con ăn xong bữa tối sau, bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tiểu lãi đoàn tử liền gấp không chờ nổi trở về trong phòng, bắt đầu thu thập nổi lên chính mình đồ lót lạp. Mà Diệp Quý liền ôm gấu trúc nhãi con ngồi ở trong viện ghế đá thượng, thổi thổi thư hoán hơi lạnh phòng, nhìn nhìn trong trời đêm sáng ngời trang rằm. Đến từ xuyên qua đến à sủa ngươi tinh tế thời đại sau, Diệp quỳ cùng bọn nhãi con liền vẫn luôn sinh hoạt tại đây đóng hướng nhật quỷ tiểu lâu, mà hiện tại liền sắp muốn. Rơi đi một đoạn thời gian, cho nên nàng trong lòng cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy thả lỏng, tóm lại là có chút khẩn trương. Hơn nữa, nàng lúc này đi trước hách lạp tinh, là vì đến đại học phủ viện giáo đầu bếp làm mỹ thực, nhưng Diệp quỳ cũng không biết chính mình có thể hay không đảm nhiệm công tác này, cho nên trong lòng cũng là không chịu khống chế thấp thỏm lên. Tiểu nhãi con, ngươi nói, đi đến hách lạp tinh lúc sau sẽ là cái dạng gì, Diệp Quy chớp chớp mắt mắt, nhỏ dài con mút lông mi run rẩy, trắng non khuôn mặt thượng hiện ra nhẹ nhẹ mê mang thần sắc. Tiểu gấu chú nghe nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nỉ non, nó ngẩn đầu lên nhìn nàng, hai trong mắt chung để lộ ra phức tạp cảm xúc. Sau một lúc lâu lúc sau, nó rời đi ánh mắt, lông sủ sù tròn vo tiểu thân mình giật giật. Nó nâng lên mềm một móng vuốt nhỏ, ở giữa không trung tạm dừng vài giây, cuối cùng động tác lược hiện vụng về đặt ở nàng trắng non mu bàn tay thượng. Gấu trúc nhãi con đụng vào chứa đầy trấn an ý vị. Diệp quý rũ xuống đôi mắt, nàng nhìn mu bàn tay thượng gấu trúc nhãi con mềm một móng bút nhỏ. Nàng thủy nhận trong trẻo hai trong mắt trung hiện ra ôn nhu ý cười, cảm thấy chính mình trong lòng thấp thỏm cùng khẩn trương cảm xúc, tựa hồ đều bị tiểu nhãi con này một cái tuy vụng về nhưng lại tràn ngập trấn an ý vị động tác nhỏ đều cấp bút phẳng. Diệp quý con môi cười cười, nàng hơi lạnh lòng bàn tay trở tay nắm lấy gấu trúc nhãi con tiểu chào ch Chỉ cảm thấy trái tim bộ vị tử hồ đều trở nên mềm mại xuống dưới, phản phất nhất xóa tung mềm mại tràn ngập vị ngọt kẹo đông gòn. Buổi tối 9 giờ, Diệp Quy ở tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao hậu trường, 20 danh may mắn ngống người xem lễ vật ký nhận địa chỉ cùng liên hệ phương thức đều toàn bộ tiếp thu tới rồi. Này 20 danh chúng thưởng người xem đều là ở đường viên tiểu tinh cầu thượng cư trú tinh dân, Diệp Quy rửa theo sở cách xa nhau khoảng cách đem thu kiện địa chỉ sửa sang lại hảo. Sau đó ở trí náo nâng lên trước hẹn trước gửi kiện phục vụ liền chờ ngày hôm sau chuyển phát nhanh người máy lại đầy thu kiện. Mà ở này 20 danh may mắn người xem, có một vị ID vì tiểu du ngư người xem, ra ngoài Diệp quỷ dự kiến chính là, nàng thu kiện địa chỉ chính là ở Hách Lạp Tinh Phủ Sa Thành. Cái này làm cho Diệp Quỳ không khỏi nhiều chú ý liếc mắt một cái. Chờ đến tất cả đều bận việc xong, Diệp quỷ dơ tay xoa xoa lược hiện đau nhức cổ, nàng thở nhẹ một hơi, cũng là cảm giác được có điểm mệt. Cho nên Diệp quỷ tiến phòng vệ sinh tắm rửa xong sau. Nàng đem trên sofa gấu trúc nhãi con bế lên tới, liền chuẩn bị vào nhà nghỉ ngơi ngủ. Diệp Quý đem gấu trúc nhãi con đương đặt ở đệm mềm phô thành tiểu hoa, nàng nâng lên tay sờ sờ nó đầu nhỏ, cười cười nhẹ giọng nói, "Nhãi con ngủ ngon." Nói quá ngủ ngon sau, đã khốn đốn mỏi mệt Diệp Quý nhắm lại hai mắt. Không muốn một hồi, nàng hô hấp trục nhẹ nhàng chậm chạp đều đều, lâm vào thơm ngọt trong mộng tưởng. Hoa ở trên đệm mềm gấu trúc nhãi con mở hai mắt, an an tính tính nhìn nàng, phảng phất ở tự hỏi hai trong mắt mà ở lúc này, nàng nhẹ trở mình, cái ở trên người chăn mỏng chạy xuống trên mặt đất, nàng mảnh khảnh vai lương lộ ra tới. Tiểu Gấu trúc tầm mắt đỉnh trệ ở nàng vai lương thượng, đột nhiên trần chờ vài giây. Bóng đêm đã thâm, trong nhà màu vàng nhạt bức màn bị gió đêm nhẹ nhàng cuốn lên, phòng trong không khí trở nên yên tĩnh xuống dưới. Tiểu Gấu trúc rời đi trên giường mềm mại cái đệm, nó động tác nhẹ nhàng xuống giường. Giây tiếp theo, thân xuyên ám sát trường bào, thân hình cao lớn, có một đầu ánh trăng mỹ lệ tóc bạc nam nhân xuất hiện ở trong phòng. Hắn du mi mắt, môi mỏng hơi hơi nhếch khởi, túi người duỗi tay, khớp xương rõ ràng ngón tay cầm lấy chân mỏng một góc, động tác trúc chắc mà giúp trên giường nữ hải tử trọng đắp lên chân, ở tỉ mỉ mà đem nàng đầu vai đều cấp cái hảo. Trăng bạc ánh mắt rừng ở nữ hải tử điềm tĩnh khuôn mặt thượng, hắn nghiêm túc mà nhìn nàng ngủ nhan, đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ trở nên kỳ quái lên. Vì cái gì sẽ trở nên kỳ quái? Là bởi vì nữ hải tử hôn môi sao? Trăng bạc nhíu mày, hắn cong lưng, màu bạc tóc dài buông xuống. Hắn ánh mắt dừng lại ở nữ hài tử thủy nhuận phấn nộn cánh môi thượng, mềm mại xúc cảm, mang theo ngọt ngào hương vị, như là khắc vào trang bạc trong óc. Hắn nâng lên tay, ngón tay thon dài để để chính mình cái trán, bóng chốc hắn như là hồi tưởng nổi lên cái gì dường như, tuấn mỹ khuôn mặt thượng thần sắc không tự nhiên lên. Trang bạc đứng lên, hắn hốt hoảng mà rời đi ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lại thấy đến, trong trời đêm kia luân chang rằm, lúc này đã tránh ở một mảnh mây đen mặt sau, phản phất là bởi vì Thẹn thùng. Hách Lạp Tinh phủ sát thành, sao trời quay chụp căn cứ. Vương Băng Băng thừa dịp quay chụp hiện trường mau tan tầm thời điểm, nàng ra ngoài thu hồi tới một cái chuyển phát nhanh. Nàng cầm bao gây, trong lòng mỹ tư tư mà hướng tới sở tiêu đi ô hồi. Vương Băng Băng giờ phút này trong lòng cũng là kích động không thôi, trăm triệu không nghĩ tới, ngày hôm qua xem A Quỷ Quỷ rút thăm trúng thưởng thời điểm, chính mình thế nhưng Âu Hoàng hộ thể cẩm lý vận bạo lều không phi tụ trúng thưởng. Phải biết rằng, nàng đang xem phát sóng trực tiếp ghi Đã bị A quỷ sở nướng chế ngàn tầng hành dầu bánh cấp thèm đến không được, này sẽ có thể có cơ hội chính miệng nếm thử, trong lòng tự nhiên vui vẻ đến không được. Mà Vương Băng Băng lúc ấy soát tới rồi A quỷ quỳ phát sóng trực tiếp cũng là ngẫu nhiên. Vương Băng Băng làm tuổi trẻ sống một mình nữ tính, nàng liền có chính mình xuống bếp thói quen, nhưng nấu cơm tay nghề liền thập phần giống nhau. Cho nên nàng ngày thường, liền thích xem mỹ thực chủ bá phát sóng trực tiếp, hảo cùng chủ bá học tập làm ra các loại ăn ngon mỹ thực mà ngày đó nàng bị bằng hữu lôi kéo vào tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao, vì chính là xem một người trò chơi chủ bá sống lại tái. Đáng tiếc, vương băng băng đối trò chơi chủ bá thi đấu thật sự không nhiều lắm hứng thú, đồi bằng hữu nhìn hơn một nửa sau, nàng liền rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Sau đó liền ở ngôi cao trang đầu tân tấn chủ bá bảng xếp hạng đơn, thấy được duy nhất một người mỹ thực chủ bá. Tới manh công ty làm chủ chơi game phát sóng trực tiếp ngôi cao, thế nhưng sáng lập mỹ thực kênh, này vốn là làm Vương băng băng tâm sinh v Ở hơn nữa nàng đối mỹ thực phát sóng trực tiếp như ái. cho nên nàng không nhiều ít do dự liền điểm đi vào. Vương Băng Băng nhìn đến A Quỷ Quỷ phát sóng trực tiếp sau, từ đây liền một phát không thể vãn hồi, mỗi ngày đều ngóng trông nàng đổi mới, hảo đi theo học tập làm mỹ thực. Hơn làn đạn cùng các loại lễ vật nàng cũng là phát cần, trở thành A Quỷ Quỷ đáng tin friends. Mà hiện tại tinh tế thời đại chuyển phát nhanh công ty đều chú trọng ngày đó đạt, cho nên hôm nay buổi sáng gửi ra chuyển phát nhanh, nàng buổi chiều ở Hắc Lạp tinh liền thu được Vương băng mặt băng mang vui mừng, lòng bàn chân sinh phong hướng sở tiêu đi ô đi đến. Băng băng tỷ đã trở lại, ngươi mua cái gì nha, như vậy vui vẻ, ở trên đường đụng tới phim trường đồng sự, một người tuổi trẻ tiểu cô nương cười cùng nàng trao hỏi. Bên trong là ta xem phát sóng trực tiếp khi, rút thăm chúng thưởng chịu đến lễ vật, bên trong là điểm tâm, muốn hay không nếm thử, vương băng băng cười cười, trả lời. Tiểu cô nương sờ sờ chính mình có thịt thừa bụng nhỏ, nàng lắp đầu, có điểm tiểu thương cảm mà nói, cảm ơn băng băng làm. Nhưng ta gần nhất ở giảm béo, cũng không thể ở an lạc. Vương băng băng nghe nói, nàng mím môi, lược hiện không tán đồng trả lời, ngươi đã thực gầy, ở giảm béo liền đối thân thể không hảo. Tuổi trẻ đồng sự thở nhẹ một hơi, lắc đầu, cảm khái mà nói, ở phim trường, nhìn đến như vậy nhiều nữ minh tinh, bọn họ đều là lại gầy lại xinh đẹp, cho nên ta cũng liền tưởng khống chế một chút dáng người. Vương băng băng cười lắc đầu, bảo trì giáng người là nữ minh tinh môn bắt buộc, bởi vì các nàng muốn công tác. Nhưng chúng ta lại không phải làm kia một hàng, không cần thiết đối chính mình quá mức hà khắc. Tuổi trẻ đồng sự cười hì hì gật gật đầu, ân đôi một tiếng, nhưng hiển nhiên không đem vương băng băng nói cấp nghe đi vào. Vương băng băng con con ngôi, đảo cũng liền không hề nhiều lời. Mà tuổi trẻ đồng sự nhìn về phía vương băng băng trong tay bao vây tò mò mà mở miệng. Băng băng tỉ, người rút thăm trúng thưởng đến chính là điểm tâm, vậy ngươi xem chính là mị thực chủ bá phát sóng trực tiếp sao? Vương băng băng nhẹ ân một tiếng, nàng cười gật đầu trả lời. Đúng vậy, xem chính là ở tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao, một người ID vì à quỷ quỷ chủ bá phát sóng trực tiếp. Tuổi trẻ tiểu cô nương nghe xong vương băng băng giới thiệu chủ bá ID sau, nàng gật gật đầu, yên lặng mà ghi tạc trong lòng, tính toán tan tầm về nhà sau, liền tìm tòi xem một chút chủ bá phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc, đang ở giảm béo nàng, hiện tại liền dựa vào mỹ thực phát sóng trực tiếp tới ức chế muôn ăn, nhìn liền tương đương với ăn cờ à cờ. Hai người đi vào phim trường, vương băng băng lại bận việc một hồi. Theo đạo diễn kêu mà một tiếng ca, hôm nay quay chụp liền tính kết thúc, đại gia có thể tan tầm. Vương Băng Băng bối thượng Bao Bao, cầm lấy chưa hủy đi chuyển phát nhanh hộp, theo các đồng sự rời đi quay chụp căn cứ. Đại gia lẫn nhau nói cáo biệt sau, nàng hướng tới phụ cận Huyền Phù bãi đốt xe đi đến. Vương Băng Băng thượng Huyền Phù xe, nàng đem chuyển phát nhanh cùng Bao Bao đều đặt ở trên ghế phụ, lại không tính toán về nhà, mà là hướng tới đại học phụ Viễn Phương hướng khai đi, chuẩn bị hồi một chuyến ngoại bà ngoại gia, nhìn xem chính mình tiểu biểu đệ. Lục trước. Nghĩ đến biểu đệ, vương băng băng khẽ thở dài một tiếng, nàng hai tròng mắt trung hiện ra đau lòng thần sắc, nhanh hơn khai huyền phủ xe tốc độ. Vương băng băng ông ngoại là đại học phủ viễn hiệu trưởng, nàng chính mình cũng là tốt nghiệp ở trường đại học này, cho nên cùng cửa bảo an đại thúc nhóm đều sớm đã quen thuộc. Vương băng băng cười cùng đại thúc nhóm chào hỏi, liền hướng tới giáo công nhân viên trước ký túc xá phương hướng đi đến. Nàng đem huyền Phù xe ngừng ở một đống dưới lầu, cầm chuyển phát nhanh xuống xe lên lầu Vương Băng Băng ở cảm ứng trên cửa ấn xuống vân tay, nàng nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa phòng, hít sâu một hơi, nhẹ giọng kêu gọi một câu. "A Chấp, tỷ tỷ tới, ngươi ở nhà sao?" Vào phòng khách sau, Vương Băng Băng không thấy được đệ đệ thân ảnh, nàng nhíu nhíu mày, trong lòng biết đã lục chấp trước mắt chẳng huống, hắn là sẽ không ra cửa, vậy chỉ có thể ở trong phòng. Vương Băng Băng nhấc chân chiều hắn phòng đi qua đi, duỗi tay cầm then cửa tay, nhẹ nhàng xoay tròn một chút, nhẹ giọng mở miệng. "A Chấp, tỷ tỷ vào được." Phần 33. Chương 33 lông xù xù xuất phát hoạch tinh. Dương Vương Băng Băng đem nhóm mở ra kia một sát, nàng ngẩn ra một cái trước mắt, chỉ cảm thấy phòng trong cùng ngoài phòng phảng phất là hai cái thế giới. Thật dày bức màn đem sở hưu ánh mặt trời đều che đậy ở bên ngoài, lọt vào trong tầm mắt chính là dày nặng màu đen, trong phòng im ắng phảng phất không có một bóng người. Chỉ có ở chóp mũi người được thuốc màu lây thở, mới có thể làm Vương Băng Băng xác thực cảm nhận được lục chấp là ở phòng trong. Vương Băng Băng theo bản năng mà chậm lại hô hấp. Nàng nhẹ giọng mở miệng, "A chớp, ta bật đèn." Nhẹ nhàng chậm chạp nói âm rơi xuống đất, nàng mở ra đèn. Đương ánh đèn bao phủ tại đây gian trong phòng khi, Vương Băng Băng nhìn đến chính là trên mặt đất các loại đủ mọi màu sắc thuốc màu, cùng chương chương chưa hoàn thành phát thảo. Phát thảo thượng tác phẩm, nhan sắc dùng liêu cực trầm úc, phản phất vẽ tranh người bị bóp chế trụ huyết hầu, không một nhẹ nhẹ vui sướng vui vẻ, chỉ có thân thiết thống khổ. Vương Băng Băng nhấp chặt nhấp môi, nàng đau lòng nhìn về phía họa gia này, đó họa lục chấp Mà lúc này nàng đệ đệ lục chấp tên này tại ngoại giới bị xưng là thiên tài họa gia thiếu niên chính cuộn tròn thân thể nằm trên sàn nhà quay chung quanh bên cạnh hắn chính là hắn bút vẽ cùng thuốc màu Vương băng băng vội vàng đi lên trước nàng vương tay nhẹ nhàng mà đẩy đẩy lục chấp bà vai a ngươi tỉnh tỉnh đừng nằm trên mặt đất cuộn tròn thân thể mảnh khảnh thiếu niên hắn luôn độn tóc đen hạ là một trường sắc mặt tái nhợt, hình dáng tinh xảo khuôn mặt nghe được Vương băng băng kêu gọi sau hán quả sắc nồng đậm lông mi run rẩy Mở một đôi màu làm nhạt hai chóng mắt, phảng phất một mảnh yên tĩnh đêm hải. Vương Băng băng con lưng vội vàng đem hắn nâng dậy tới, nhẹ giọng nói, "A Chấp, ta mang có điểm tâm, ngươi hiện tại đi ra ngoài ăn một chút." Lục Chấp lắc đầu, hắn rũ xuống đôi mắt, "Không được, ta không đói bụng." Vương Băng băng nhíu mày, nhìn Lục Chấp tái nhợt khuôn mặt, túm hắn cánh tay, trầm giọng nói, "A Chấp, ngươi nhìn xem ngươi sắc mặt bạch thành cái dạng gì? Hôm nay cần thiết cùng ta đi ra ngoài ăn cái gì." Liên tính ngươi không vui cũng không được. Vương băng băng làm tỉ tỉ, nhất đau lòng chính là đệ đệ lục chấp. Bởi vì hắn từ nhỏ tính cách liền tương đối quái gỡ, độc lai độc vãng, không yêu cùng người giao lưu, duy nhất hứng thú cũng chỉ có vẽ tranh. Mà đương vương băng băng cứu cứu cùng mỡ, cũng chính là lục chấp thân sinh cha mẹ ly thế sau, hắn liền càng thêm quái gỡ, chỉ đắm chìm ở chính mình từ bút vẽ cùng thuốc màu sở xây dựng ra thế giới, không ở chủ động hướng ra ngoài rơi bước ra một bước. Vương băng băng thành thạo mà đem chuyển phát nhanh hộp cấp mở ra Lộ ra bên trong dùng mỡ vàng giấy đóng gói tinh xảo điểm tâm Nàng cởi bỏ dây thừng Lấy ra một khối hành ru ngàn tầng tô bánh đưa cho lục chấp Mong nếm thử Đây là ta xem chủ bá phát sóng trực tiếp rút thăm chúng thường chung Lục chấp trầm mặc vài giây Hắn rơ tay tiếp nhận tô bánh Lại nhỏ đến không thể phát hiện như mày Thấp giọng mở miệng Thì, ta không đói bụng, không muốn ăn Hắn không thích ăn cơm Ăn cái gì cảm giác làm hắn rất khó chịu Vương băng băng phát hiện tới nhu đối lục chấp không dùng được Nàng liền đột nhiên vô vô cái bàn, nhữ mày nói, không được. Người cho ta ăn. Lục chấp nhấp nhấp môi mỏng, hắn mặt mày lánh đạm ngâng lên tay, đem hành ru ngàn tầng tô bánh đặt ở bên miệng cắn một ngụm. Đường hắn đem tô bánh nuốt vào trong bụng sau, lục chấp ngẩn ra một cái chấp mắt. Hắn phát hiện, ăn cơm tựa hồ không có như vậy khó có thể chịu được lên. Hôm nay là diệp quỳ mang theo vài vị tiểu nhãi con xuất phát hách lạp tình nhật tử. Bao quanh, đô đô. Nhung nung ba cái tiểu nãi đoàn tử kích động lại cao hứng mà sớm liền đã tỉnh, bọn họ xuống giường, mở ra tủ quần áo, hưng phấn mà đem quần áo của mình lấy ra tới, liền phải vội vàng thay. Nhưng mấy cái tiểu nhãi con còn quá mức gấu tiểu, chính mình thay quần áo còn chưa đủ thuần thụ, cho nên không muốn một hồi tiện tay vội chân loạn cả lên. Diệp nhìn mấy cái nhãi con luôn cuống tay chân tiểu bộ dáng, nàng cong lưng, duỗi tay từng cái nhẹ nhéo nhéo tiểu ra hỏa nhóm hoạt nộn nộn khuôn mặt nhỏ, cười lắc đầu, ngự khí bất đắc dĩ mà mở miệng: Tiểu bọn ngai con, chúng ta là 10 điểm xuất phát huyền phù phi thuyền phiếu, hiện tại mới 6 giờ tả hữu, thời gian còn sớm đâu, đừng có gấp nga. Bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tiểu ra hỏa ngưỡng đầu nhỏ nhìn viện trưởng mụn mụn, chấp chấp sáng lấp lánh ngập nước hai trắng mắt, ngượng ngùng mà cười cười, tiếng nói mãi giòn mãi giòn mà nói. Viện trưởng mama chúng ta hiện tại đều là thật là vui quá kích động lạc, khống chế không được ao. Diệp quý mi mắt con con cười cười, nàng xoa xoa bọn ngãi con đổ tế nhuyễn mềm tóc tì. Cười ôn nhu trả lời, bọn nhãi con đi trước rửa mặt, rửa mặt xong sau, viện trưởng ma ma giúp các ngươi mặc quần áo. Ba cái tiểu nhãi con nghe vậy, thanh âm mềm mượt mà ân đâu một tiếng, điểm điểm đầu nhỏ, đồng thời mà bước chân ngắn nhỏ hướng tới phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Diệp Quy nhìn bọn nhãi con rời đi nhà ở bóng dáng, nàng cười thu hồi ánh mắt sau, đi hướng bọn nhãi con tiểu giường, duỗi tay đem đặt ở trên tủ đầu giường ba cái phim hoạt họa tiểu cặp sách đều cấp ôm ở trong lòng ngực, lấy ra nhà ở. Tiểu bọn nhãi con tiểu cặp sách Trang chính là Diệp Quỳ ngày hôm qua giúp bọn hắn thu thập cá nhân đồ dùng, bên trong có bọn họ thường xem nhãi con sách báo cùng mấy bộ tiểu y hề phục Phim hoạt họa, họa cặp sách bọn nhãi con hành lễ trang không nhiều lắm, bởi vì đầu to là ở Diệp Quỳ muốn kéo dương hành lý, cho nên tiểu cặp sách bọn nhãi con cong lên tới liền rất thích hợp, sẽ không cảm thấy thực trọng. Diệp Quỳ bao phim hoạt họa, họa cặp sách đi tới phòng khách, đem phim hoạt họa, họa tiểu cặp sách đặt ở trên sofa, bên cạnh liền còn có một cái tay hãm dương hành lý. Diệp Quy cùng mấy cái bọn nhãi con hành lễ đêm qua đã thu thập chuẩn bị tốt, hiện tại liền chờ ăn xong bữa sáng sau, ngồi công cộng Huyền Phù xe xuất phát buồn thị Huyền Phù phi thuyền trưởng, đi trước Hắc Lập Tinh. Bất quá, Diệp Quy cũng lo lắng cho mình đừng lẩu trang đồ vật, liền kéo ra dương hành lý, lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Ghé vào sofa trên đệm mềm tròn vo lông xù xù gấu trúc nhãi con nghe được tiếng vang, nó ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi sổm dương hành lý dương bên Diệp Quy. Gấu trúc nhãi con thần sắc bình tĩnh, Mềm như bông tiểu thân mình lại nhỏ đến không thể phát hiện mà hướng nàng phương hướng xê dịch. Diệp Quỳ kiểm tra song dương hành lý, không phát hiện có lẩu trang vật phẩm sau, nàng ngừng đầu, liền nhìn đến gấu trúc nhãi con chính an an tĩnh tĩnh nhìn nàng. Tiểu viên viên, buổi sáng tốt lành nha. Diệp Quỳ đứng lên, nàng mi mắt con con cười dối tay xoa xoa gấu trúc nhãi con mềm mại đoạn nhung nhung mau mau, thon dài trắng non ngón tay hơi hơi gợi lên, lại nhẹ gãi gãi nó tiểu hạ ba, mặt mày mỉm cười tiếp tục nói. Hôm nay chúng ta liền phải xuất phát hối lập tình, hy vọng tiểu nhãi con có thể thích hứng kia viên xa lạ tiểu tinh cầu. Gấu trúc nhãi con nghe Diệp Quỳ nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa thanh âm, nó ngưỡng đầu nhỏ, lông xù xù nửa vòng tròn lỗ thai nhỏ nhẹ nhàng mà run rẩy, thanh âm mềm mượt dầm rì một tiếng. Diệp Quy thỉnh nhuận nhuận hai trong mắt trung hiện ra nhợt nhạt ý cười, nàng hơi lạnh lòng bàn tay nhẹ nhàng mà xoa xoa gấu trúc nhãi con lông xù xù đầu nhỏ. Ngồi ở trên sofa xoa nắng một hồi mềm như bông mao nhung gấu trúc nhãi con. Diệp Quỳ thần thanh khí sảng cảm thấy mỹ mãn đứng lên, hướng phòng bếp phương hướng đi đến, tính toán chuẩn bị hôm nay bữa sáng. Bởi vì đợi lát nữa muốn xuất phát hách Lạt Tinh, Diệp Quy cùng bọn nhãi con đều phải lên đường, cho nên nàng liền tính toán làm một đốn phong phú bữa sáng, mọi người đều ăn no no, tinh lực dư thừa đi trước hách Lạt Tinh. Mà ở ngày hôm qua buổi chiều, Diệp Quy nướng chế xong hành hàng ngàn tầng tô bánh sau, còn giữ lại một chút cục bột, nàng liền chuẩn bị dùng để làm vần thần ăn. Diệp Quỳ mở ra tủ lạnh, Lấy ra dùng màng giữ tươi đắp lên cục bột, cùng một khối nạc mỡ dàn sen thịt heo cùng với một chút tôm bóc vỏ. Đêm này đó nguyên liệu nấu ăn lấy ra tới sau, tủ lạnh cũng cũng đã không, chờ rời đi thời điểm, Diệp Quỳ liền sẽ đem hướng Nhật Quỷ tiểu lâu thủy điện đều cấp chặt đước, như vậy nàng trong lòng cũng mới yên tâm chút. Diệp Quỳ đem sở yêu cầu làm văn thắn nguyên liệu nấu ăn đều đặt ở liệu lý mặt bàn thượng, nàng tẩy xong tay sau, bắt đầu chuẩn bị điều chế làm văn thánh nhân. Mà hôm nay Diệp Quỳ liền tính toán làm thịt heo tôm tươi nhân sủi cảo. Diệp Quy mở ra tù bác, từ bên trong lấy ra ra dụng rào thịt khí cắm thượng điện, sau đó nàng đem nạc mỡ đan sen thịt heo đều cấp cắt thành tiểu khối, ở tất cả đều bỏ vào rào thịt khí, ngay sau đó cờ lạc mở khởi động kiện. gia dụng rào thịt khí bắt đầu vận chuyển, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Diệp Quy thừa dịp rào thịt mạt khoảng không, nàng đem tôm bóc vỏ cấp rửa sạch sẽ sau, liền đặt ở thức thượng, động tác nhanh nhẹn mà liền đem non mềm quy đạn tôm bóc vỏ Tiếp theo Diệp quý cắt một chút khí vị cay độc lát gừng cùng hành đoạn, đem này hai dạng gia vị liêu phân biệt cấp cắt thành gừng băng cùng hành cuối cùng, nàng liền đặt ở một bên chuẩn bị dự phòng. Mà đúng lúc này nhân thịt heo cũng đã rảo ra tới. Diệp quý lấy ra đi một cái pha lê chén lớn, đem băng non mềm tôm tươi nhung cùng nhân thịt heo đều bỏ vào trong suốt chén lớn. Ngay sau đó nàng đem chuẩn bị tốt hương hành mạt cấp bỏ vào nhân thịt, tiếp theo ở gia nhập số lượng vừa phải sinh chịu, háo ru, bạch tiêu say cùng một chút Đường trắng cùng với muối tinh dùng để gia vị. Như vậy điều chế ra tới tôm tươi thịt heo sủi cảo nhân, ăn lên hương vị liền thập phần tươi ngon ngon miệng. Diệp Quỳ trong tay nắm một đôi chiếc đúa, nàng đem trang có nhân thịt pha lê chén lớn cấp bưng lên tới, đem dùng chiếc đúa đem bên trong nhân đều ấn cùng phương hướng không ngừng quấy. Thẳng đến nhân thịt thăng hái, lấy bên trong gia vị liêu đều quấy đều ngon miệng sau, này làm vẫn thắn Nhân cũng liền làm ra tới. Nhân đã điều chế hảo, Diệp Quỳ liền bắt đầu xoa mềm mại tuyết trắng của bột chuẩn bị cán ra làm vân thắn dùng da mặt. Diệp Quý rất am hiểu làm mì phở, cho nên nàng mặc kệ là xoa mặt vẫn là cán bột nắm bột mì thời điểm, động tác đều thập phần nhẹ nhàng thuần thủ. Nàng trong tay cầm thon dài chảy cán bột, thủ đoạn nhẹ chuyển động gian, một trương làm vân thắn viên da mặt đã bị cán ra tới. Diệp Quỳ trắng nón 10 ngón cùng mui bàn tay thượng đều dính vào tuyết trắng bột mì, nàng đem cán ra tới 20 mươi mấy trương tròn xoe sủi cảo ra đều đặt ở một bên, tính toán hiện tại đem sủi cảo bao ra tới sau, ở cán dư lại mặt nắm bột mì. Diệp Quỳ ngón tay nhẹ nhéo lên một chương mềm mại tròn xoe sủi cảo ra, nàng cầm cái muỗng múc tươi ngon nhân thịt bỏ vào đi. Tiếp theo Diệp Quỳ đầu ngón tay đem sủi cảo ra hai bên méo lên, lòng bàn tay dùng sức, đem bên trong nhân cấp phong thật, để tránh nấu sủi cảo thời điểm lòi, cứ như vậy một cái tiểu nguyên bảo dường như sủi cảo đã bị Diệp Quỳ cấp bao hảo. Diệp Quỳ tay chân nhanh nhẹn, không muốn một phần nàng liền bao ra tới hơn 20 cái trắng nõn tiểu nguyên bảo sủi cảo, thoạt nhìn tiểu xảo lại đáng yêu. Diệp Quỳ hiện tại liền chuẩn bị nấu sủi cảo Nàng bắt đầu đốt lửa nấu nước, chờ nước gấm ngủ cục mạo phao sôi chào sau, nàng liền đem tiểu nguyên bảo sủi cảo đều cấp hạ vào trong nồi. Nàng cầm cái muỗng, dọc theo nồi duyên, nhẹ rảo rảo chảo nóng, ngay sau đó đậy nắp nồi lên. Tiếp theo, Diệp Quý đem dư lại tròn xoe sủi cảo ra đều cấp bao ra tiểu nguyên bảo sủi cảo, liền chờ tiếp theo nồi ở nấu lạc. Nấu chín tiểu nguyên bảo sủi cảo ở mạo nhiệt khí trong nồi quay cuồng, nồng đậm sủi cảo mùi hương tràn đầy chỉnh gian phòng bếp nhỏ. Diệp Quý đem thịt heo tôm tươi nhân sủi cảo thịnh tiến trong chén, tiếp theo nàng lại điều một sốc nhỏ thơm ngào ngạt chấm liêu, cùng bưng lên bàn ăn. Dựa mắt xong ba cái tiểu lãi đoàn tử, ngồi ở cơm ghế, bọn họ chấp ngập nước mắt to, nhìn chính mình trước mặt tiểu Nguyên Bảo sủi cảo. Bọn họ giật giật cái mũi nhỏ, người người thơm ngào ngạt hương vị, Mại Thanh Mại khí hoa một tiếng, cảm khái nói, "Viện trưởng Mama, đây là cái gì nha?" Nghe lên thân quá, hơn nữa hảo hảo xem nha. Diệp Quý mi mắt cong cong cười cười, nói Cái này kêu sủi cảo, bên trong bao chính là thịt heo tôm tươi nhân. Bao quanh nhung nhung, đô đô đôi mắt sáng lấp lánh mà điểm điểm đầu nhỏ, bọn họ cầm nguống nhỏ từ múc một viên thơm ngào ngạt sủi cảo. Bọn ngãi con cái miệng nhỏ khe nhếch, nhẹ nhàng mà thổi thổi sủi cảo nhiệt khí. Sau đó tiểu gia hỏa nhóm miệng nhỏ mở ra ngao ôm mà một tiếng, cắn một ngụm thịt heo tôm tươi nhân sủi cảo. Đường cắn khai mềm dẻo ra mặt, thịt heo cùng tươi mới tôm thịt điều chế thành nhân thịt lộ ra tới, nhập khẩu thập phần đạn nha tươi ngon. Bên trong tươi ngon nước canh theo sát chảy ra ăn ngon đến bọn ngãi con theo bản năng mở to hai mắt nhìn ba cái tiểu nãi đoàn tử đem tư vị tươi ngon thịt heo tôm tươi nhân sủi c cảo nuốt vào bụng trong bụng sau liền đôi mắt sáng lấp lánh bắt đầu giải quyết tiếp theo viên siêu Mỹ vị ăn ngon sủi c cảo lạc diệp quý con môi cười cười nàng lấy chiếc đúa kẹp lên một viên sủi cảo thổi, thổi nhiệt khí đút cho trong lòng ngực gấu trúc ngay con tiểu ra hỏa mở miệng cắn một ngụm tươi ngon sủi cảo an tính ngon ngoan ăn lên Chờ đến Diệp Quỳ cùng vài vị tiểu nhãi con ăn uống no đủ sau, bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tiểu nãi đoàn tử ngồi ở trên ghế, nâng lên tay nhỏ sờ sờ chính mình hơi hơi phồng lên bụng nhỏ. Tiểu ra hỏa nhóm đánh một cái tiểu no cách, cao hứng mở miệng. Viện trường ma ngươi làm thịt heo tôm tươi nhân hoành thánh siêu cấp mỹ vị ăn ngon ngào. Diệp quy nhìn bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tiểu nhãi con hưng phấn vui vẻ tiểu bộ dáng, nàng mi mắt con con cười cười. Tiểu bọn nhai con, ăn no no rồi sau. Hiện tại đi phòng vệ sinh đem tiểu thủ thủ rửa sạch sẽ, sau đó chúng ta hiện tại đi thay quần áo, chờ một lát liền phải xuất phát Nga Ba cái tiểu gia hỏa nghe được viện trưởng ma ma nói sau, ngập nước mắt to sáng ngời, đồng thời mà điểm điểm đầu nhỏ, liền hướng phòng vệ sinh phương hướng đi đến lạc. Diệp Quy cầm chén đua rửa sạch sẽ sau, nàng đi ra phòng bếp, hướng tới bọn ngãi con phòng đi khởi, đi giúp tiểu gia hỏa nhóm thay quần áo. Hôm nay ba cái tiểu nhãi con xuyên chính là lần trước đi nội thành ở Nhung Nhung thời trang trẻ em cửa hàng mua in hoa trái cây tiểu vệ y thì cùng nguyên bộ màu đen vận động quần. Chờ đến Diệp Quỳ giúp ba cái tiểu nhãi con mặc vào quần áo mới sau, nàng nhìn trước mặt nét mặt tỏa sáng tiểu nhãi đoàn tử nhóm, không khỏi ánh mắt sáng lên. Bao quanh, Nhung Nhung, đô đô các người ba cái tiểu ra hỏa, hiện tại cũng quá tỉnh nhãi con lạc, làm viện trưởng mama đều xem ngây người. Diệp Quỳ mặt mày mỉm cười vương tay. Từng cái nhẹ nhéo nhléo tiểu bọn nhãi con có trẻ con phỉ đáng yêu khuôn mặt nhỏ cười tiếp tục nói ta dám khẳng định viện trưởng mama mang theo siêu cấp đáng yêu bọn nhãi con ra cửa sau các ngươi tỷ lệ quay đầu khẳng định đặc biệt tao ba cài ăn mặc trái cây áo hủ tỷ tiểu nãi đoàn tử nghe được viện trưởng ma mà Thanh âm mềm nhẹ khen khen lời nói bọn họ ngượng ngùng nhấp môi cười cười sợi tóc lông xù xù lỗ thai nhỏ nhẹ nhàng mà run run ngay sau đó tiểu bọn nhãi con ngẩn đầu nhỏ thanh triệt thủy nhuận mắt to nhìn viện trưởng mama Trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên nghiêm túc tiểu biểu tình, Nguyễn Thanh Nguyễn Kỳ nói: "Viện trường ma ma mới đáng yêu nhất, tỷ lệ quay đầu sẽ càng cao ngạo." Diệp Quy bị tiểu bọn nhãi con này so mặt ong còn muốn ngọt miệng nhỏ làm cho tức giận, nàng vươn thon dài trắng non ngón tay, nhẹ cạo cạo loại đoàn tử nhóm tiểu chóp mũi, mặt mày mỉm cười nói: "Tiểu bọn nhãi con, đi bối thượng các ngươi phim hoạt họa tiểu cập sách, chúng ta hiện tại liền phải xuất phát nga." Ba cái tiểu hấu thể đôi mắt sáng lấp lánh điểm điểm đầu nhỏ, ngân đông một tiếng liên ngay nhót ra phòng, siêu cấp gấp không chờ nổi. Diệp Quỳ đem bọn ngãi con phòng đóng lại, sau đó nàng đem hướng Nhật Quỷ tiểu lâu thủy điện đều cấp đoạn rớt, khởi động tiểu lâu ngủ đông hình thức, xác nhận không có làm sao. Diệp Quỳ liền bế lên Long Sủ Sủ gấu trúc nhãi con, kéo dương hành lý, cùng ba vị tiểu hấu tể, cùng đi ra ra môn. Phần 34. Chương 34 lông Sủ Sủ tới Hắc Latinh. Diệp Quỳ từ trí não thượng tuần tra đến từ hướng Nhật Quỷ tiểu lâu đến bổn thị huyền phù phi thuyền trưởng. Có 30 phút tả hữu xe trình, ra hướng Nhật Quỳ tiểu lâu, Diệp Quỳ lại không có lựa chọn cưới công cộng huyền phủ xe, mà là cờ lạc mở trí não, ở có quan hệ đi ra ngoài áp thượng hẹn trước một người tí tách huyền phủ xe tài xế. Nàng cùng bọn nhãi con phi thuyền phiếu là 10 điểm chung lên thuyền, mà hiện tại cũng mới là 8 giờ tả hữu thời gian còn thực nhàn dối. Nhưng Diệp Quỳ là càng thích vội không đổi vãn, cho nên nàng liền lựa chọn cùng bọn nhãi con cưới càng thêm mau lẻ tí tách huyền phủ xe, trước tiên tới huyền phủ Phi thuyền huy Không muốn một hồi, có một chiếc tí tách huyền phù xe lái qua đây, ngừng ở Diệp quỷ cùng bọn nhãi con trước mặt. Nhiệt tình tài xế phục vụ chu đáo xuống xe, giúp Diệp quỷ đem dương hành lý bỏ vào cốc xe. Diệp Quỳ ôm gấu chúc nhãi con cười cùng tài xế nói lời cảm tạng, sau đó cùng bao quanh, nhung nung đô đô ba cái tiểu ra hỏa cùng nhau ngồi trên huyền phù xe. Ba cái tiểu nhãi con là lần thứ hai ngồi huyền phù xe, bọn họ trước mắt to nhìn về phía ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình như cũ tràn ngập tò mò Diệp Quỳ nghiêng đầu nhìn ba cái tiểu nãi đoàn tử, nàng con môi cười cười, tiếp theo túi đầu nhìn trong lòng ngực gấu trúc nhãi con. Tròn vo lông xù xù gấu trúc nhãi con an an tĩnh tĩnh oa ở Diệp Quỳ trong lòng ngực, Diệp Quỳ vươn ấm áp lòng bàn tay nhẹ gãi gãi tiểu ra hòa cảm, tiếp theo nhéo nhéo nó móng nuốt nhỏ. Ngồi trên xe, Diệp Quỳ không nhịn xuống mà bắt đầu cấp gấu trúc nhãi con loát mau mào thuận mau mau. Mà vong ước xe tài xế là một người thực thiện nói trung niên nam nhân, hắn thông qua kính chiếu hậu nhìn Diệp Quỳ cùng vài vị tiểu nhãi con không khỏi cười nói, tiểu thư là cùng trong nhà vài vị tiểu bằng hưu đi ra ngoài du lịch sao. Diệp Quỳ suy nghĩ một chút, nàng rôi tay gãi gãi gấu trúc nhãi con tiểu hạ ba, cười lắc đầu, trả lời, ta mang bọn nhãi con đi hách lạp tình, cũng không xem như đi du lịch, vẫn là sự tình quan công tác. Nghe được Diệp Quỳ trả lời, thiện nói nhiệt tình tài xế không khỏi cảm khái một tiếng, không thể không nói, hách lạp tình phong cảnh chính là không tội à, có thể đi nơi nào đi công tác, đảo cũng có thể tùy tiện thưởng thức đến không ít cảnh đẹp. nói đến này Tài xế mở ra máy hát, trên mặt hắn tươi cười sẵn lạ, tiếp tục mở miệng. Ta có thân thích chính là ở Hách Lạp Tinh định cư, cho nên ta qua đi chơi qua mấy ngày. Lúc ấy ta nhớ rõ, thân thích mang chúng ta bước lên một tòa tiểu hải đảo. Chúng ta liền ở trên đảo cắm trại, xem ngày hôm sau sáng sớm mặt trời mọc, cái kia cảnh đẹp, thật là tuyệt. thân xác hưng phấn tài xế cười cười, cảm khái nói đến, tiểu thư, ngươi cùng trong nhà vài vị tiểu bằng hưu đến Hách Lạp Tinh sau, ta liền kiến nghỉ ngươi đi Hải đảo xem mặt trời mọc Nhìn tuyệt đối sẽ không hối hận. Diệp Quỳ ôm Tiểu Tuyết lang lặng lặng nghe, đối tài xế kiến nghị ở hải đảo thượng xem mặt trời mọc sinh ra hứng thú, nàng con môi cười cười, mở miệng hỏi, "Xin hỏi hạ, lúc ấy ngươi đi hải đảo tên gọi là gì đâu?" Tài xế nghiêm túc nghi nghĩ, hắn hồi ức nói, "Ta nhớ rõ đảo nhỏ tên gọi là Tinh Nguyệt, Tinh Nguyệt đảo cảnh sát thực mỹ, có hứng thú nói nhất định phải đi nhìn xem." Diệp Quy cười nghe vậy gật gật đầu, bất quá lúc này nàng cùng tiểu bọn nhảy con đi chính là Hoách Lạp Tinh phủ xa Thành. Tinh Nguyệt đảo nếu là cùng phụ xa thành cách xa nhau khoảng cách gần nói, nàng sẽ mang theo bọn nhãi con đi trước, nhưng nếu là khoảng cách rất xa, nàng liền không suy xét. Bao quanh, nhung nung, đô đô ba cái tiểu nhãi con nghe sóng tài xế thúc thúc lời nói, bọn họ chớp chớp tròn xoe mắt to, quay đầu, trẻ con phỉ khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập tò mò nhìn Di Quỳ, thanh âm mềm mụ hỏi: "Viện trưởng mama, trên đảo nhỏ mặt trời mọc có bao nhiêu xinh đẹp nha?" Di Quỷ nhìn ba cái tiểu nãi đoàn tử tràn ngập tò mò tiểu biểu tình, Giờ này khắc này, nàng trong lòng lại không khỏi sửa lại chú ý. Trong lòng nghĩ đến, mặc kệ tiểu đảo cùng phù xa thành cách xa nhau khoảng cách có bao xa, nàng đều tính toán mang tiểu nãi đoàn tử nhóm đi gặp, vì chính là các bọn nhãi con thơ hấu hồi ước ra tăng sáng dọa nha. Diệp quỳ nhẹ mi môi, nàng mi mắt cong cong mà cười cười nói. Thế nhưng bọn nhãi con đối trên đảo nhỏ mặt trời mọc cảm thấy hưng thú nói, kia chờ đến chúng ta giàn xếp xuống dưới sau, ta liền nhất định phải mang tiểu ra hỏa nhóm đi xem. Viện trường ma Mama nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa thanh âm truyền tiến tiểu bọn nhãi con lô thai, bọn họ ngập nước mắt to tròn, kích động điểm điểm đầu nhỏ, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, cao hứng hoan hô ra tiếng. So với bọn nhãi con vui vẻ kích động, mà tư thái lười nhác qua ở Diệp quỷ trong ngực mẹ đen bánh trôi gấu trúc nhãi con, đối với muốn đi trên đảo nhỏ xem mặt trời mọc lời nói, thoạt nhìn hứng thú không lớn. Gấu trúc nhãi con tiểu chảo chảo nhẹ kéo lấy Diệp quỷ góc áo, ở nàng ấm áp trong ngực, tìm một cái nhất thoải mái vị trí đầu nhỏ nhẹ nhàng mà cọ cọ. Diệp quỳ chớp trước mắt, nàng dụi mắt nhìn trong lòng ngực mẹ đen bánh trôi lười biếng nhuyễn manh tiểu bộ dáng, nàng mi mắt con con cười cười, thon dài trắng non ngón tay nhẹ nắm trụ nó tiểu chảo chảo, để ở bên môi, hôn hôn. Một cái mang theo cỏ cây thanh hương ôn nhu hôn môi, làm gấu trúc nhãi con tiểu thân mình cứng lại rồi một cái trước mắt, ở nó đen nhánh nửa vòng tròn lỗ thai nhỏ bay lên nổi lên cực nóng độ ấm. Cùng lúc đó, tiểu gia hỏa khác chỉ lôi kéo Diệp Quỷ góc áo tiểu chảo chảo, theo bản năng nắm thật chặt. Nửa giờ sau, tí tách vong ước huyền Phù xe ngừng ở huyền phụ phi thuyền bên ngoài. Thiện nói nhiệt tình tài xế xuống xe, mở ra cốp xe giúp Diệp Quỳ đem dương hành lý đem ra. Diệp Quỳ cười trí tạ, nàng túi đầu nhìn ba cái tiểu nãi đoàn tử, ôn Nhu nói, bao quanh, nhung nhung, đô đô cùng thúc thúc nói tái kiến. Ba cái tiểu nhãi con điểm điểm đầu nhỏ, nâng lên mềm bạch bạch tiểu cánh tay, đối với tài xế thúc thúc vây vây, tiếng nói mỉm cười ngọt nào nói, cảm ơn thúc thúc, thúc thúc tái kiến th Tài xế nhìn trước mặt nhuyễn manh manh tiểu bọn nhãi con, hắn trái tim đều phải bị manh hóa, cười lớn trả lời: "Các bạn nhỏ tai kiến, đi hếch lạp tình chơi vui vẻ." Bao quanh, đô, đô, nhung nhung ba cái tiểu ra hỏa, điểm điểm đầu nhỏ, ngại thanh mại khi ân đâu một tiếng sau, con phim hoạt họa tiểu cặp sách, nhảy nhót cùng viện trưởng ma cùng nhau hướng tới huyền phù phi thuyền tràng đại sảnh đi đến. Ngại á thành huyền phù phi thuyền tràng đại sảnh, sạch sẽ ngăn nắp, không rộng sáng ngời. Bất quá lui tới đi thuyền lữ khách số lượng không tính nhiều. Chưa tới lên thuyền thời gian, Lữ khách liền đều an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên ghế chở. Diệp Quy cùng tiểu bọn nhãi con vào đại sảnh sau, nàng nhìn thoáng qua thời gian. Bay đi Hắc Lạp tinh huyền phù phi thuyền còn có gần một giờ thời gian mới có thể khai thuyền, mà nàng hiện tại liền yêu cầu đi phục vụ cửa sổ tìm nhân viên công tác tiến hành kiểm phiếu. Diệp Quy ôm mẹ đen bánh trôi gấu trúc nhãi con, lênh bao quanh, nhung nùng, Đô Đô chiều phục vụ cửa sổ đi đến. Ở ngoại á thị huyền phù phi thuyền trưởng, nhân lượng người tiểu Mỗi ngày lữ khách số lượng cũng không nhiều lắm, cho nên phục vụ cửa sổ nhân viên công tác lượng công việc cũng không lớn. Mà lại bởi vì công tác không nội, số 3 cửa sổ nhân viên công tác Tiểu Vân liền cảm thấy nhảm chán lên, ở hơn nửa đêm qua nàng thức đêm nấu kịch. Cho nên ngày hôm sau đi làm liền tinh thần không tốt. Lúc này, Tiểu Vân ngồi ở công vị thượng không khỏi như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Mà đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa thanh âm văng lên. Ngươi hảo! Phiên toái giúp ta kiểm một chút 10 điểm chung bay đi hết lạp tinh phi thuyền phiếu. Mềm nhẹ thanh âm rơi xuống, Tiểu Vân đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng nhìn trước mặt trong lòng ngực ôm gấu trúc nai con, khuôn mặt trắng non xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài tử, nàng xin lỗi cười cười, sau đó vươn tay tiếp nhận nàng trong tay một trương thành nhân phiếu cùng tam trương ấu tể nhi đồng phiếu. Tiểu Vân nghi hoặc chấp trước mắt, nhẹ giọng hỏi, "Ngài bên cạnh còn có 3 vị tiểu nhãi con cùng đi ra ngoài sao?" Diệp Quy cười nhẹ một tiếng, nàng rũ xuống đôi mắt, nhìn nùng nùng Ba khoanh, đô đô ba cái tiểu ra hỏa nói, bọn ngãi con, cùng vị này tỉ tỉ lên tiếng kêu gọi. Nhân quẩy có điểm hơi cao, ngãi con thân cao lại quá lùn, cho nên tiểu vân trong lúc nhất thời đều không có nhìn đến ba cái tiểu ngãi con. Nghe được Diệp Quỳ nói chuyện thanh sau, nàng đứng lên, hơi thăm quá mức. Tại hạ một giây, tiểu vân liền thấy được ba vị tiểu ngãi con, bên hai vang lên bọn họ lại thanh mai khí chào hỏi thanh. Tiểu vân. Tiểu vân nhìn trước mặt thân xuyên bất đồng nhan sắc trái cây đồ án áo hủ tỉ ba cái nhuyễn manh manh tiểu nhái con, nàng trong lúc nhất thời kinh sợ, thiếu chút nữa thét trói thai ra tiếng, cảm giác chính mình tựa hồ tiếp thu tới rồi đến từ bọn nhãi con nhuễn manh bạo kích. Này, này cũng quá đáng yêu bá. Tiểu vân trong lòng hiện tại là thổ bát thử điên cùng thét trói thai, nàng cười khen nói, tiểu bọn nhái con, các ngươi cũng quá quy quá đáng yêu bá, trên người xuyên trái cây áo hủ tỷ càng là gõ đáng yêu. Ba cái tiểu nhãi con nhuyễn manh bạo kích lực sát thương quá lớn, tiểu vân hoàn toàn là vô lực chống đỡ, nếu không phải đang ở đi làm công tác chung, nàng quả thực đều tưởng cùng mấy tiểu tử kia nắm nắm tay nhỏ, quá manh lạc. Bao quanh, nhung nung đô đô ba cái tiểu nhãi con ngẩn đầu nhỏ, tròn xoe mắt to nhìn đầy mặt vui vẻ hưng phấn nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ Bọn họ xấu hổ nhấp môi cười cười, rũ xuống đầu nhỏ, nhìn áo hủ tì mặt trên khả khả ai ái trái cây đồ án, định định tiểu bộ ngực, vui vẻ nói Quần áo là viện trưởng ma chọn lựa mua ngao, chính là thực đáng yêu nha. Tiểu Vân nhìn ba cái tiểu nhãi con ngượng ngùng lại vui vẻ tiểu biểu tình, nàng bị đầu phụt một chút cười lên tiếng, cười nhìn về phía Diệp Quý nói, "Diệp tiểu thư, người cấp ba cái tiểu bằng hữu mua quần áo ánh mắt thật tốt, bọn họ mặc vào tới quá đáng yêu lạp." Diệp Quý nghe nhân viên công tắc khen khen tiểu bọn nhãi con đáng yêu lời nói, nàng cái này làm ra trưởng trong lòng tự nhiên cũng là thập phần cao hứng lạp. Diệp Quý mang theo bọn nhãi con ở phục vụ cửa sổ kiểm xong phi thuyền phiếu sau, Nàng cùng tiểu gia hỏa nhóm đang đợi chờ thính ngồi chờ một hồi. 10 điểm đúng giờ khai hướng Hắc Lạp Tinh Huyền Phù phi thuyền, Diệp Quy cùng cùng tiểu bọn nhãi con ở 9 giờ 50 phân bước lên thuyền. Thời gian vừa đến, ầm ầm một tiếng, Huyền Phù phi thuyền bắt đầu khởi động, tốc độ cực nhanh ra bên ngoài vũ trụ bay đi, rời đi nảy viên tiểu tinh cầu, hướng tới Hắc Lạp Tinh phương hướng đi xa. Từ ca cao biết hôm nay A Quỷ cùng bọn nhãi con sẽ vào buổi chiều tam điểm tả hữu tới phủ xa thành sau, nàng từ buổi sáng lên sau Tâm tình liền kích động hưng phân đến không được. Cho nên nàng liền cùng trường học một vị hành chính lao sư, trước tiên hơn một giờ đi vào phù xa thành phi thuyền tràng, lại đây tiếp á quỷ cùng bọn ngãi con. Đồng hành hành chính lao sư là danh tuổi trẻ nam nhân, tên gọi Trần Đạt, hắn đối với trường học mời một người Mỹ thực chủ bá sự tình, quá trình tuy hiểu biết không ít. Nhưng đối chủ bá bản nhân là cái biết cái không, ngay cả nàng phát sóng trực tiếp cũng chưa xem qua. Cho nên giờ phút này, Trần Đạt đối với lập tức liền phải nhận được Mỹ thực chủ bá á quỷ quỷ trong lòng cũng sinh ra tò mò, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Từ Ca Cao, không khỏi hỏi: "Từ Ca Cao, a quỷ quỷ làm mỹ thực là thật sự ăn rất ngon sao?" Phần 35. Chương 35 lông sù sù chụp ảnh chung lưu niệm lạc. Từ Ca Cao nghe vậy, không chút do dự gật gật đầu, cười trả lời: "Đương nhiên rồi, a quỷ nấu ăn tay nghề quả thực chính là tuyệt a, làm đồ ăn đều đặc biệt ta ngon." Chân đạt nhíu nhíu mi, trên mặt cảm thấy có điểm không thể tin tưởng. Hắn nghĩ thẩm mỹ thực chủ bán nấu ăn tay nghề lại hảo có thể hảo đến nào đi, có thể đáng giá như vậy bị thổi phồng. Từ ca cao nhìn đến Trần Đạt không tin biểu tình, nàng thần sắc hiểu rõ, mở miệng hỏi, Trần Lão Sư, ngươi có phải hay không cũng chưa xem qua A Quỷ Quỷ Mỹ thực phát sóng trực tiếp. Trần Đạt gật đầu gật đầu, đúng vậy, ta đối phát sóng trực tiếp không có hứng thú, cho nên liền không thấy quá. Từ ca cao nga một tiếng, ngay sau đó nàng nhướng mày cười cười, cỡ lật mở chính mình trí não đăng nhập tiến vào manh phát sóng trực tiếp ngôi cao tài khoản. Tiếp theo nàng điểm tiến chủ bá A Quỷ Quỷ làm bộ đội cái lẩu cùng Hàn Thức gà rán kia chàng phát sóng trực tiếp hồi phóng, cười nói: "Trần lão sư, hiện tại chủ bá A Quỷ cùng bọn nhãi con còn có một giờ mới hạ huyền phụ thuyền, ngươi liền dùng ta ngôi cao tài khoản, vừa vặn có thể xem một hồi A Quỷ mỹ thực phát sóng trực tiếp. Xem xong sau ngươi liền biết, ta nói tuyệt vô hương ngôn, chủ bá A Quỷ tay nghề là siêu đồng lạm." Trần đặc biết ca cao ở cờ lạc mở phát sóng trực tiếp hồi phóng thời điểm nàng đã thiết trí miễn quấy d dày hình thức cho nên hắn liền tính ở nơi công cộng xem phát sóng trực tiếp cũng sẽ không quấy dry đến người khác nhưng liền tính như thế Trần Đạt tổng cảm giác ở nơi công cộng quan khán phát sóng trực tiếp video là một kiện làm hắn tương đối khó tiếp thu sự tình hơn nữa hắn đối Mỹ thực phát sóng trực tiếp hưng thú thật sự thiếu thiếu cho nên Trần Đạt bắt đầu xuất khẩu cự tuyệt mà nói không được ta không xem chẳng qua một câu cự tuyệt lời nói còn chưa nói xong Dây tiếp theo, từ ca cao liền đem a quỷ quỷ mị thực phát sóng trực tiếp hồi phóng thả xuống đến hắn trước mặt. Chân Đạt ngẩn người, tiếp theo hắn nhìn trước mắt sạch sẽ ngăn nắp tiểu mà ấm áp phòng bếp nhỏ, trên bệ bếp tiểu nồi canh nấu cục mạo phào tươi ngon cái lẩu, chóp mũi người nùng hương mị thực hương khí, hắn đột nhiên liền đem không nói xuất khẩu cự tuyệt lời nói tất cả đều nuốt vào trong bụng. Trần Đạt trước chớp mắt, hắn thần sắc chuyên chú nghiêm túc xem nổi lên phát sóng trực tiếp, không muốn một hồi, thể sắc và tinh thần liền tất cả đều đắm chìm ở a quỷ quỷ phòng phát sóng trực tiếp. Giờ này khắc này, Trần Đạt đã là trình diễn một phen thật hương hiện trường, xem tử ca cao không khỏi cười lên tiếng. Buổi chiều 3 giờ, từ nại Á thành xuất phát bay đi hết lạp tinh phủ xa thành huyền phủ phi thuyền đã an toàn rớt xuống. Diệp Quỳ trong lòng ngực ôm mẹ đen bánh trôi gấu trúc ngãi con, lãnh bao quanh, nhung nhung, đô đô ba cái tiểu ra hỏa hạ phi thuyền. Đường đi vào tinh cầu xa lạ cùng thành thị, ba cái tiểu nãi đoàn tử trong lòng mới lạ lại vui vẻ, bọn họ để sát vào cửa kính, lông xù xù đầu nhỏ để ở bên nhau Trẻ con phỉ trên má tràn ngập tò mò hướng tới phương xa nhìn lại. Đương nhìn đến phương xa cảnh đẹp, tiểu bọn ngãi con chấp chấp tròn xoe mắt to, thủy nhuận miệng ghé nhuyết, mài thanh mài khí hoa một tiếng, quay đầu nhìn về phía Diệp Quỳ, vươn trắng non ngón tay nhỏ hướng phương xa, vui vẻ mà nói: "Viện trưởng ma, ngươi mau xem, có biển rộng ai?" Diệp Quỳ con con ngôi, nàng theo bọn ngãi con ngón tay nhỏ phương hướng nhìn qua đi. Liên nhìn đến một mảnh bích ba nhộn nhạo mỹ lệ đường ven biển, ở sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Này phiến biển rộng chiếu ra sóng nước lóng lánh kim quang màu sắc, ở trên mặt biển còn có thân hình tuyệt đẹp dương cánh bay cao màu trắng hài điểu, cùng với cao cao dơ lên buồn xuất phát con thuyền. Nơi xa này phiến Mỹ lệ yên tĩnh biển rộng, làm Diệp quỷ đều xem ngây người vài giây. Sau khi lấy lại tinh thần, Diệp quỷ rũ xuống đôi mắt, nàng nhìn bên cạnh ba vị tiểu nãi đoàn tử, mi mắt cong cong cười nói. Bao quanh, nhung nhung, đô đô, chờ chúng ta giàn xếp xuống dưới, có thời gian sau. Viện trưởng Ma liền mang bọn nhãi con đi bờ biển chơi Nga viện trưởng Ma nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa thanh âm rơi xuống ba cái tiểu nãi đoàn tử ngập nước mắt to sáng ngời, dùng sức địa điểm điểm đầu nhỏ siêu cao hứng hoan hô một tiếng hảo ngao Cảm ơn viện trưởng mama diệp quý nghe ba cái tiểu nãi đoàn tử cao hưng tiếng hoan hô nhìn bọn họ Nguyễn Manh đáng yêu tiểu bộ dáng nàng đầu quả tim đều phải bị manh hóa Diệp diệpỳ con lưngrỗ tay nhẹ xoa xoa bọn nhãi con đầu nhỏ mi mắt con, con cười nói Tiểu bọn nhai con, chúng ta hiện tại đi đại sảnh lấy hành lý. Ba cái tiểu nãi đoàn tử đồng thời mà ân đâu một tiếng, nhảy nhót đi theo viện trưởng ma ma hướng tới lầu một phục vụ đại sảnh đi đến. Phù sa thành huyền phù phi thuyền chẳng lượng người muốn son lại á thành lượng người cao hơn mấy chục lần, cho nên vào buổi chiều tam điểm thời gian này điểm, có rất nhiều hạ huyền phù phi thuyền du khách ở đại sảnh qua lại xuyên qua, đi đến phục vụ cửa sổ tìm thân xuyên chế phục nhân viên công tác tiến hành lấy gửi vận chuyển dương hành lý. Cùng với đang đợi chờ thính trên chỗ ngồi Cũng đều ngồi đầy chuẩn bị lên thuyền rời đi phủ xa thành du khách, chỉ một cái phục vụ trong đại sảnh là tiếng người ồn ào thập phần náo nhiệt. Diệp Quỳ ôm gấu chúc ngai con, đứng ở một cái phục vụ cửa sổ trước, cùng bao quanh, nhung nhung, đô đô ba cái tiểu gia hỏa bắt đầu xếp hàng lấy dương hành lý. Ba cái tiểu nãi đoàn tử an tịnh ngoan ngoan đi theo Diệp quỷ bên người, lại nhân trong đại sảnh du khách thật sự là nhiều. Tiểu gia hỏa nhóm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, cho nên bọn họ trong lòng đều có điểm điểm khẩn trương Cho nên liền ngăng lên trắng non tay nhỏ, đều nhẹ bắt được viện trưởng Mama. Góc áo. Mà ở cách vách cửa sổ xếp hàng vài vị tuổi trẻ nữ du khách, đều bị này ba cái ngoan ngoan tiểu nhãi con cấp hấp dẫn ở ánh mắt, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bọn hắn chằm chằm. A a, này ba cái xuyên trái cây áo hủ ti tiểu nhãi con đều hảo ngoan ngoãn à, ta đều sắp bị manh đã chết. Ta thích mẹ, không nghĩ tới từ bên ngoài du lịch trở về, thế nhưng có thể ở phi thuyền tràng dùng một lần gặp được ba vị khả khả ai ai tiểu nhãi con. Ta phải bị manh đã chết. Ba cái tiểu nhãi con đều gương mặt trắng nõn, phấn đô đô hảo tưởng xoa bóp a. Cách vách cửa sổ vài vị tuổi trẻ nữ du khách hiển nhiên đều là tương tự, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Diệp Quỳ bên người ba cái tiểu lãi đoàn tử, trên mặt biểu tình thoạt nhìn đều sắp bị manh ngất xỉu. Chờ đến Diệp Quỳ cùng tiểu bọn nhãi con vào tay dương hành lý, hướng tới đại sảnh cửa đi đến, cách vách vài vị đồng dạng lôi kéo cái dương nữ du khách, không khỏi vội vàng đuổi theo qua đi. Diệp Quỳ dừng lại bước chân, Nghi hoặc nhìn trước mặt vài vị xa lạ nữ hài tử. Trong đó một vị sơ cao đuôi ngựa viên mặt nữ hài nhìn dịp quỳ, hai chồng mắt sáng lấp lánh mà cười cười, đến gần nói, ngươi hảo, ta kêu nhiều đoá. Ngắn gọn tự giới thiệu xong, nhiều đoá ngượng ngùng cười cười, có chút khẩn trương tiếp tục nói. Ta cùng các bằng hữu là vừa từ bên ngoài du lịch trở về, nhìn đến này vài vị khả khả ái ái tiểu nhãi con, trái tim đều phải bị manh hóa, cho nên muốn. Xin hỏi chúng ta có thể hay không cùng vài vị nhãi con hợp chương ảnh lưu niệm nha Ba cái thân xuyên trái cây áo hủ tỷ tiểu nhãi con đều đáng yêu đến không được, quả thực đều như là đóng phim ngôi sao nhí, có thể cùng bọn họ ngẫu nhiên gặp được, nhiều đó trong lòng liền thẳng hô gặp may mắn, cho nên liền quá tưởng cùng tiểu gia hỏa nhóm chụp ảnh chung lưu niệm lạc. Bên cạnh vài vị cùng nhiều đó đồng hành nữ hải tử, đồng dạng mặt lộ vẻ khẩn trương nhìn Diệp Quỳ, chờ đợi nàng hồi phục. Diệp Quỷ nghe xong nữ hải tử nói muốn cùng bọn nhãi con chụp ảnh chung lưu niệm nói sau, nàng đều kinh ngạc một chút. Trong lòng là ngăn không được cảm thán bọn nhãi con mị lực thật sự siêu đại nha. Tuy cơ, Diệp quỳ rũ xuống đôi mắt, nhìn bao quanh, nhung đung, đô đô ba vị tiểu gia hỏa, cười hỏi bọn hắn ý kiến. Bọn nhãi con, bởi vì các ngươi quá đáng yêu lạc, cho nên trước mặt vài vị tỷ tỷ tưởng cùng các ngươi hợp chương ảnh, các ngươi có nguyện ý hay không nha. Tiểu bọn nhãi con nghe vậy, ngừng đầu nhỏ, thanh triệt thủy nhuận mắt to nhìn vây quanh ở bên người các vị tiểu thư tỷ Tiểu gia hỏa nhóm nhấp, nhấp miệng nhỏ ngùng cười cười điểm điểm đầu nhỏ tiếng nói mềm mụp trả lời có thể nha có thể cùng nhau chụp ảnh nhiều đó cùng nàng các bằng hữuu được đến bọn nhãi con đồng ý sau kích động hưng phấn thiếu chút nữa thét trói thai ra tiếng các nàng cờ lực mở trí não mở ra camera ra hình thức siêu cao hứng cùng ba cái nhuyễn manh đáng yêu tiểu nãi đoàn tử nhóm cùng nhau hợp mấy chương ảnh chụp tinh thần thầnấn chấn đồng bột các nữ hài tử cùng khả khả ai á ba cái tiểu nhãi con cùng nhau đứng ở đại đại cửa sổ sắt đất trước xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất Nhìn đến chính là thành triền xanh thảm không trùng, cảnh sát mỹ lệ đến không được. Mà khi bọn hắn ở chụp ảnh chụp ảnh chụp khi, hấp dẫn không ít qua đường du khách ánh mắt. Đại gia tầm mắt nhìn ba vị thân xuyên trái cây áo hủ tỉ tiểu nhãi con, nhìn bọn họ đáng yêu nhuyễn manh bộ dáng, không khỏi khe khẽ nói nhỏ lên, đều ở thảo luận là kia vài vị ngôi sao nhí, cũng quá đáng yêu lạt. Mà ôm gấu chúc nhãi con, đứng ở không xa diệp quỷ sau khi nghe được, nàng thiếu chút nữa không banh trụ liền cười lên tiếng. Đối với bao quanh, nhung nhung Đô đồ ba cái tiểu bọn nhãi con mị lực, càng thêm có một cái chuẩn xác nhận chi lạ. Hấp xong ảnh hậu, vài vị nữ hải tử thấu hướng Diệp Quỷ. Nhiều đó liền cớ lật mở ảnh chụp, mỹ tư tư cấp Diệp Quỷ xem, vui vẻ cười nói, ba cái tiểu nhãi con đều siêu cấp thượng kính, đánh ra tới hiệu quả quá đẹp. Nhiều đó cao hưng phân chân nói xong, lúc này vài vị nữ hải tử đột nhiên chú ý tới, ở Diệp Quỳ trong lòng lực còn ôm vẫn luôn tròn vo lông xù xù mẹ đen bánh trôi, siêu quy siêu đáng yêu gấu trúc con. Này vài vị tuổi trẻ nữ hải tử trong lúc nhất thời ở cũng không chế không được chính mình kích động nội tâm, khít ngược một hơi khí lạnh, sôi nổi kinh hô Á á á, gấu trúc ngãi con quá đáng yêu đi. Ta tâm lại lần nữa bị manh hóa. Quá manh quá manh. Hảo muốn sở một rua. Vô địch đáng yêu mẹ đen bánh trôi ta ái ái. Ta thích mẹ, trước mặt vị này nữ hải tử quả thực chính là nhân sinh người thắng A, ta mộ. Nguyễn manh nguyễn manh gấu trúc ngãi con, biểu tình lại hảo bình tích na, thuật nhìn khóc khóc. Ta quá thích. Tuổi trẻ các nữ hải tử đồng thời mà nhìn Diệp quỷ trong lòng ngực mẹ đen bánh trôi gấu trúc nhãi con, hương phấn vui vẻ biểu tình từ khỏe mắt đôi lông mày toát ra tới. Các nàng trong lòng đều không khỏi cảm thán, hôm nay thế nhưng gặp được vài vị vô địch đáng yêu tiểu nhãi con, thật đúng là cái vận khí bạo lều ngày là nha. Chờ đến Diệp quỳ cùng tiểu bọn nhãi con rời đi sau, này vài vị nữ hải tử cờ lạc mở cùng đáng yêu bọn nhãi con chụp ảnh chung, Mỹ tư tư lại nhìn thoáng qua sau. Mới cảm thấy mị mãn lôi kéo dương hành lý xoay người rời đi. Lúc này, Trần Đạt đã xem xong A Quỷ Quỷ một hồi mị thực phát sóng trực tiếp hồi phóng, hắn chưa đã thèm rời khỏi tới manh Phát sóng trực tiếp ngồi cao sau. Trần Đạt ngẩng đầu, không khỏi ngay cả vội nhìn phía du khách xuất nhập phương hướng, hắn lược hiện gấp không chờ nổi hỏi, "Từ ca cao, ta xem thời gian, chủ bá A Quỷ Quỷ cùng tiểu bọn nhãi con làm mau ra đây đi." Từ ca cao nhìn Trần Đạt bộ dáng, liền trong lòng biết hắn hiện tại đã là thành công bị A Quỷ làm mị thực tay nghề cấp thuyết phục. Nghĩ vậy, nàng nhướng mày cười, trả lời, đúng vậy, Trần Lão Sư. A quỷ cùng bọn ngãi con là tam điểm đúng giờ hạ huyền phụ thuyền, không sai biệt lắm mau ra đây. Trần Đạt gật gật đầu, hắn thở nhẹ một hơi, dơ ngón tay cái lên, không khỏi cười cảm khai nói. Bắt đầu ngươi nói A quỷ quỷ phát sóng trực tiếp đẹp, nấu ăn tay nghề xuất sắc, ta cũng chưa thật sự. Nhưng nhìn A quỷ quỷ một hồi phát sóng trực tiếp sau, mới tin tưởng ngươi lời nói phi giả, nàng phát sóng trực tiếp chính là tuyệt ta Không chút nào khoa chương nói. Chân Đạt hiện tại chỉ nhìn một hồi A Quỷ Quỷ phát sóng trực tiếp là căn bản không thấy đã quyền, không thấy đủ, nếu không phải thời cơ không đúng, hắn liền không chút do dự điểm nàng tiếp theo tràn phát sóng trực tiếp hồi thả. Cùng lúc đó, Chân Đạt trong lòng cũng là làm tính toán. Hắn liền chuẩn bị sau khi trở về, lập tức đăng ký tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao tài khoản, sau đó trước tiên liền chú ý chủ bá A Quỷ Quỷ. Cho nên giờ này khắc này, Chân Đạt chỉ cần tưởng tượng đến hắn lập tức là có thể nhìn thấy A Quỷ Quỷ bản nhân sau. Hắn cũng chính là khống chế không được kích động khẩn trưng lên hắn tâm cảnh là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lại đất hoàn toàn không có phía trước bình tĩnh thả nhiên, chỉ nghĩ lập tức liền nhìn đến chủ bá cùng bọn bọná con từ ca cao vốn chính là A quỷ quỷ Th thiết phấn nghe tới lao sư đối chủ bá khen sau nàng nết môi cao hứng cười cười mà đúng lúc này từ ca cao nhìn về phía cửa ra vào phương hướng ánh mắt sáng lên nàng ngâng lên tay dùng sức mà vây vây biểu tình kích động hưng phấn hô A quỷ A quỷ chúng ta ở chỗ này Hướng bên này đi. Phần 36 chương 36 lông xù xù xuất hiện tiểu hát báo. Diệp quý nghe được từ ca cao kêu gọi thành nàng cười cười, ôm tiểu tuyết lang, mang theo ba cái tiểu nhãi con vội vàng đi qua. Chờ Diệp quỷ cùng bọn nhãi con đến gần rồi, từ ca cao cao hứng cười cười, kích động nói. A quỷ, có thể nhìn thấy ngươi cùng tiểu bọn nhãi con, ta rất vui. Diệp quý mi mắt con con cười cười, nàng rũ xuống đôi mắt, nhìn bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tiểu nãi đoàn tử. Cười ôn nhu nói, bọn nhai con, cùng tỷ tỉ, tỉ vân an. Tiểu bọn nhai con chấp chấp ngập nước tròn xoe mắt to, ngầm đầu lên nhìn từ ca cao, trẻ con phì khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười ngọt ngào, thanh âm mềm mụt mà cùng nàng chào hỏi. Từ ca cao, từ ca cao nhìn trước mặt nhuễn manh manh tiểu nhai con, nghe bọn họ ngọt ngào thanh âm, bị manh trái tim đều phải hóa, chân đều phải mềm lạp Nàng con lưng, vui vẻ mà vương tay, cười từng cái cùng ba cái tiểu nãi đoàn tử cầm tay nhỏ, cao hứng mà nói. Bao quanh. Nhung đung, đô đô, tỷ tỉ, tỉ siêu cấp thích xem các người ba cái tiểu bằng hưu phát sóng trực tiếp video Nga, hơn nữa các người muốn so ở phát sóng trực tiếp trong video còn muốn đáng yêu nha. Ba cái tiểu nãi đoàn tử trước mắt to, nhìn trước mặt tươi cười sán lạn từ ca cao, nhấp nhấp miệng nhỏ, thẹn thùng cười cười. Từ ca cao du mắt nhìn bọn nhãi con trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra ngượng ngùng tiểu biểu tình, nàng hai tròng mắt sáng lấp lánh cười cười, không nhịn xuống mà con lưng lại bắt đầu khơi dậy ba vị đáng yêu tiểu hấu thể Trần Đạt nhìn thoáng qua cùng tiểu bọn nhãi con chào hỏi nói chuyện từ ca cao, hắn thu hồi ánh mắt sau, nhìn về phía Diệp Quỳ, lược hiện khẩn trương thở nhẹ một hơi, cười mở miệng nói. a quỷ quỷ ngươi hảo, ta kêu Trần Đạt, là đại học phủ viễn hành chính lão sư. Diệp Quỳ cười nhìn trước mắt tuổi trẻ nam nhân, nói, cảm ơn Trần lão sư cùng ca cao cố ý tới phi thuyền tràng tiếp ta, phiền thoái các ngươi đi một chuyến. Trần Đạt lấp đầu, hắn rôi tay tiếp nhận Diệp quỷ trong tay dương hành lý, cười trả lời, không phiền thoái Trường học học sinh đều ở chờ đợi ngươi đã đến A, hiện tại chúng ta liền về trước trường học đi. Ngươi cùng tiểu bọn ngãi con ngồi năm cái giờ huyền phụ thuyền, hẳn là đều mệt mỏi. Xem xong rồi một hồi Diệp Quỳ phát xong trực tiếp Trần Đạt, hiện tại rõ ràng là đã trở thành nàng fans. Cho nên giờ phút này, Trần Đạt đối với Diệp Quỳ là thập phần nhiệt tình. Diệp Quỳ lễ phép mà cười gật gật đầu, chẳng qua, nàng lại không chú ý tới, trong lòng ngực mẹ đen bánh trôi gấu trúc ngay con, nhìn về phía Trần Đạt ánh mắt là càng thêm đạm dưới Gấu trúc nhãi con thấp hèn đầu nhỏ, nâng lên mềm mục tiểu chảo chảo nhẹ con trụ diệp quỳ tiêm bạch cổ, đem đầu vui ở nàng cổ nhẹ nhàng mà cọ cọ. Diệp quỳ chấp trước mắt, nàng nhỏ dài con vút lông mi ru nhẹ, cảm thụ được tiểu nhãi con nhung nhung mau mau cọ nàng ra thiệt khi, mang ra tới rất nhỏ ngỡ ý. Nàng con môi cười cười, hơi cúi đầu, thon dài đốt ngón tay hơi cầu, mềm mại hơi lạnh lòng bàn tay khẽ vướt vô gấu trúc nhãi con đầu nhỏ, ôn nhu mở miệng, tiểu nhãi con, như thế nào lạ